Quá như vậy hơn tuổi, khẳng định cũng rõ ràng, càng lớn, liền càng ngày càng nhiều thân bất do kỷ, có một số việc, đều không phải là xuất từ A Văn bản tâm. Nàng đem Phú Tam nên vào kho sách, tới gần cửa sổ bên cạnh, có một chương tiểu án thư, mấy chương ghế, đây là phương tiện ai nếu là tưởng ở kho sách ngồi đọc sách mà lưu. Cầm long tỉnh pha trà, A Văn cười Khanh khách thỉnh Phú Tam ngồi xuống, theo sau chính mình cũng ngồi xuống. Văn cô nương biết lao hủ lần này tới mục đích bãi. Phú Tam một bên uống trà một bên cười khen khách nói A văn lấy ra kia cái lệnh bài, đạm nhân nói, không biết đoạn đại nhân là muốn đem này cái lệnh bài thu hồi đi đâu, vẫn là chuẩn bị tiếp tục làm ta cầm. Này đưa ra đi, tự nhiên không có thu hồi tới đạo lý, bất quá đại nhân là như thế này, phân phó lao hủ cấp văn cô nương tiện thể nhắn, về sau văn cô nương cùng chúng ta đại nhân, chính là người trên một chiếc thuyền. A văn hơi hơi mỉm cười, đem lệnh bài thu trở về, đứng dậy hành lễ, đoạn đại nhân đối tiểu nữ ân tình, không có gì báo đáp, ngày sau nếu là hữu dụng đến địa phương. cứ việc phân phó đó là phú tam uống xong cuối cùng một miệng trà cười đứng dậy đại nhân chỉ nói về sau pháo thượng sự còn muốn cô nương tốn nhiều tâm mới là lao hủ tiến cung một chuyến không dễ dàng lúc này người đang chờ đi ra ngoài liền không nhiều lắm để lại cáo tử a văn tự mình tặng hắn ra cửa nam mới trở lại tư tịch hố, vừa mới vào cửa liền nhìn đến hồng song đầy mặt nôn nóng ở trong sân dạo bước trên chân lầy lội vừa thấy chính là một đường chạy tới nhìn đến a văn hồng song như là nhìn đến cứu tinh dường như tiến lên lôi kéo tay nàng nước nở nói, A Văn, ngươi mau cùng ta đi một chuyến Đức Dương Cung, nương nương có việc gấp tìm ngươi. đi Đức Dương Cung trên đường, Hồng Song đem sự tình ngọn nguồn nói cùng A Văn. Lưu Chiêu mệnh Trang Túc hiệp trợ Lưu Huyền trụ chỉ tu sửa Diêm Đông Kinh đảo tu sửa một chuyện, vốn dĩ hảo hảo, cố tình Trang Túc từ trên ngựa ngã xuống dưới, nói là không thể động đậy, vì thế hắn tất cả hãy nấy tiến cử thôi hạo nhân tiếp nhận chuyện này, lại nói chính mình mãng phu một cái, không tốt nhũ lược, thôi hạo nhân là nội các học sĩ. đối phương diện này càng nơi tay lưu chiêu ngẫm lại cảm thấy có đạo lý liền đem sai sự giao cho thôi hạo nhân vốn dĩ tu sửa kênh đảo là chuyện tốt lưu chiêu cũng rất coi trọng chuyện này thôi hạo nhân liền không có cự tuyệt kỳ thật hắn cũng không có cự tuyệt quyền lợi vì thế vui vẻ tiếp nhận chuyện này nhưng vấn đề liền tới rồi mới vừa đến diêm đông một tháng không đến lưu chiêu liền thu được đến từ các phẩm cấp đại thần đối thôi hạo nhân buộc tội tấu trương cố tình người sau lại xa ở diêm đông đối cái này mạc danh sự là như thế nào phát sinh Một chút không biết tình, Thôi thị cấp mấy đêm ngủ không yên, Lưu Chiêu cũng không tới Đức Dương cung túc, nàng tìm cơ hội muốn gặp Lưu Chiêu, người sau lại lấy chính vụ bận rộn vì lấy cơ không thấy, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể nghĩ đến A Văn, ít nhất này trong cung, chỉ có A Văn là đứng ở chính mình bên này. Đức Dương cung đại môn nhắm chặt, chính điện cửa lập hồng xong, vẻ mặt cảnh giác phòng ngừa có người nghe lén hoặc là xâm nhập. Trong điện, Thôi thị hốc mắt thường đỏ, đem sự tình đại khái lại nói biến, cuối cùng nói Những người này ngày thường cùng phụ thân đều có giao tình, bổn cung liền không rõ bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên liên hợp lại buộc tội phụ thân. Nói đều là chút có lẽ có tội danh, cố tình phụ thân xa ở Diêm Đông, ngay cả cãi lại cơ hội đều không có. Hoàng thượng nếu là tin những cái đó sổ con, phụ thân chẳng phải là nguy hiểm, chúng ta thôi thì nhất tộc, chẳng phải là muốn nàng không dám đi xuống. Tưởng. A Văn phân tích nói, quần thân buộc tội chỉ có một loại khả năng, đó chính là có người xối giục. thôi đại nhân quyền cao chức trọng. Nếu muốn cho quần thần đều đứng ra đệ sổ con, kia này xui khiến người, định cũng là cái vị cao quyền trọng, thả cùng thôi đại nhân, có người ân oán. Người là nói trăng túc, thôi thì có chút khiếp sợ, chật lại cảm thấy nhất định là như thế này, cả giận nói, cái này trăng túc, nơi trốn cùng phụ thân đối nghịch, hắn chỉ sợ là nhìn đến phụ thân tiếp nhận kênh đảo tu sửa mà ghen ghét, nhưng kia ngã xuống mã chính là chính hắn vấn đề, lại là hắn tiến cử phụ thân, này giáp mặt một bộ sau lưng một bộ làm, thực sự vô sỉ mà đê tiện. A Văn trầm tư một lát, hỏi thôi thị lần này đệ sổ con buộc tội đại thần có này đó, sau đó lại nói chính mình nghĩ cách đi thăm thăm lưu chiêu khẩu phòng, làm thôi thị trước can tâm, liền cáo lui trở về tư tịch khố. mươi 268 lửa xém lông mày. Hết mưa rồi lúc sau, cũng không có thái dương, ngược lại là âm phong từng trận, thổi quần áo hỗn độn tóc bốn phiêu, A Văn một đường bước chân như bay dường như chạy về tư tịch khố. Cùng vô ưu ở kho sách tìm cả buổi. rốt cuộc tìm được rồi ghi lại diêm đông kênh đảo tu sửa tư liệu mười năm trước vì mở rộng diêm đông cùng quanh thân mặt khác tỉnh vận tải đường thủy phát triển lưu chiêu phái hơn 20 người đi chủ trì tu sửa việc trong đó liền có trang túc quan chấn bân đám người chỉ là mười năm trước hai người còn không phải tướng quân cùng ngự sử a văn lại đối chiếu buộc tội thôi hạo nhân đại thần cùng năm đó tham gia kênh đảo tu sửa đại thần danh sách sau trong lòng đã hoàn toàn minh bạch vô ưu thấy nàng cười mạc danh hỏi có cái gì phát hiện A Văn đem tư liệu một lần nữa thả lại trên kệ sách, mới chầm rãi nói, hôm nay chuyện này, còn muốn ngược dòng đến 10 năm trước kênh đảo tu sửa, lúc ấy phụ trách chủ tu đại thần, tối cao, đã bỏ tới rồi tướng quân vị trí, nhỏ nhất, cũng là cái ngũ phẩm thiếu khanh, những người này bên trong có hơn phân nửa, đều là hôm nay buộc tội thôi hạo nhân người, ngươi nói, nơi này có cái gì miêu nị. Vô ưu nghĩ nghĩ, ngươi là hoài nghi năm đó bọn họ ở kênh đảo thượng giả dối, ăn bất an xén nguyên vật liệu. hiện tại thôi hạo nhân phụ trách một lần nữa tu sửa nhất định sẽ phát hiện năm đó sự e sợ cho người sau cấp hoàng thượng tấu sáng tỏ cho nên tiên hạ thủ vi cường bị ngộ a văn vang chỉ một tá tiểu chân bắt chéo diêu a diêu trang túc từ trên ngựa ngã xuống dưới khẳng định là giả hắn hành quân đánh giặc như vậy nhiều năm cưới ngựa cùng đi đường dường như có thể quăng ngã sao vô ưu mặt lộ vẻ nghi hoặc nếu hắn cũng tham gia kênh đảo tu sửa biết ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu nếu là bị phát hiện bọn họ liền ăn không hết gói đem đi Nhưng vì cái gì còn muốn làm điều thừa, tiến cử thôi hạo nhân đi. Chẳng phải là vác đá nện vào chân mình. Này nhưng chưa chắc a văn cười đứng dậy. Ta đi dương nhất các một chuyến. Trang túc này cử, rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Hắn biết thôi hạo nhân một khi đi diêm đông. Năm đó những cái đó đại thần liền ngồi không được. Một đám không được cấp giống kiến bò trên chảo nóng. Cuối cùng hắn lại làm người thả ra một chút tiếng gió. nói chỉ cần quần thần buộc tội thôi hạo nhân. Chuyện này là có thể như vậy che giấu quá. Những cái đó hoảng sợ người còn không được đi theo làm theo. Dương nhất các nội khí thế ngất trời, làm nghề ngội nâng đầu gỗ nhóm lửa, tóm lại vừa đi tiến vào Tựa như đi vào một cái lò sưởi thợ thủ công nhóm một đám đều mồ hôi ướt đấm, ngày mùa đông vai trần cũng không chế lãnh. Viên Kha hơn phân nửa đều là thủ tại chỗ này, thấy a Văn tiến bảo. Cười tiến lên nói, Văn cô nương hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Bởi vì biết lưu chiêu đối a Văn coi trọng, cho nên người sau tuy rằng chỉ là cái tư tịch. Hắn nói chuyện cũng thực lễ phép khách khí. A Văn cười nói, ta trong khoảng thời gian này dốc lòng nghiên cứu hỏa dược chế tác, rốt cuộc có chút mặt mày, muốn cùng vài vị sư phó thương lượng thương lượng, lại cầm đi cấp hoàng thượng xem qua. Thế nhưng thực sự có mặt mày. Viên Kha đối A Văn lại nhiều vài phần sùng kính chi sắc. Cho nàng chỉ lộ. Hưng Đức cung nội, Lưu chiêu phẫn nộ đem một chồng sổ con ném xuống đất, giận dữ hét, an hối lộ trái pháp luật, thảo gian nhân mạng, khinh nam bà nữ này từng điều tội danh. chấm thế nhưng không biết hắn thôi hạo nhân có này đó bản lĩnh. Này đó ăn no chống không có việc gì làm, chẳng lẽ cho rằng chấm đôi mắt bị mù sao. Cảnh công công trên mặt khó xử, hoàng thượng. Thôi đại nhân chân trước vừa mới đi, sau lưng này đó sổ con liền giống như hồng thủy giống nhau đánh úp lại, này không khỏi quá khả nghi chút. Thôi đại nhân mấy năm nay ở ba tánh trong mắt, cũng coi như là cái thanh chính liên minh, nếu là thật sự có chuyện này, nói vậy tổng hội lưu lại chút cái đôi. chấm há có thể không biết, chấm tức giận là. những người này thế nhưng giống như ước hảo dường như bọn họ chẳng lẽ cho rằng chấm là xuẩn sao này chỗ nào là bộ tội bọn họ là ở uy hiếp chấm làm chấm cho rằng sợ bọn họ chẳng lẽ không có này đàn sâu mọt chấm cái này hoàng đế liền thật sự đương không nổi nữa cảnh công công vội cấp lưu chiêu thuật khí một bên quyên nhủ hoàng thượng xin ngài bất giận bảo trọng long thể quan trọng những người này bất quá là ỷ vào bọn họ thông đồng một hơi thôi ngài lại vừa giận liền thật sự mắc mưu của bọn họ nhi lưu chiêu trong lòng nén giận có phải hay không chấm không xử lý chuyện này ngày mai bọn họ liền tập thể bái triều còn muốn tới cái quỳ hương đức môn hừ thật là phản thiên a văn thật xa liền nghe được lưu chiêu tức giận bước nhanh đi tới cửa nói thỉnh cầu công công thông báo một tiếng liền nói dương nhất các nguyễn tử quân cầu kiến tiểu thái giám cũng gặp qua a văn vài lần biết là ở lưu chiêu trước mặt được yêu thích khó xử nói cô nương hoàng thượng bên trong chính khí đâu ngươi lúc này làm nô tài đi vào chẳng phải là hướng lao hổ khẩu thượng đông có chuyện gì nhi Ngươi trước từ từ, buổi chiều lại đến. A văn sắc mặt một hành, ta tới tìm hoàng thượng chính là có thiên đại quân cơ, chậm chế, đến lúc đó đã có thể không phải chọc giận hoàng thượng đơn giản như vậy, mà là rơi đầu sự, ngươi cứ việc đi vào thông báo, hoàng thượng tự nhiên sẽ không nói ngươi cái gì. Tiểu Thái giám thế khó xử, thấy A văn sắc mặt không tốt, chỉ có thể lắp bắp hẳn là, đi vào thông báo, chỉ chốc lát sau, liền mang theo lấy lòng cười ra tới, cô nương vào đi thôi, hoàng thượng chờ đâu. A Văn lúc này mới cúi đầu cung kính đi vào. Lưu Chiêu trong lòng lửa giận tiêu tán chút, hỏi A Văn, ngươi tới tìm chấm, chính là hỏa dược có rơi xuống. A Văn cung kính đem một trương phương thuốc đưa cho cảnh công công, một mặt nói, đây là nô tỷ cùng những cái đó sư phó nghiên cứu ra tới, trước mắt tuy rằng còn không thể đạt tới lý tưởng hiệu quả, khá vậy hơi có thành tựu, nô tỷ cả gan thỉnh hoàng thượng di giá dương nhất các, đi vừa thấy liền biết. Lưu Chiêu tạm thời đem trên triều đình sự đặt ở một bên, đứng dậy chuẩn bị đi dương Nhất các. cảnh công công vội theo đi lên. Các thợ thủ công biết hoàng thượng tới, một đám kinh sợ lại tiểu tâm cẩn thận. A Văn làm người tìm khối đất trống, đem nghiên cứu ra tới hỏa dược đốt, tuy rằng uy lực không đến mức kinh người, nhưng đối với chưa bao giờ gặp qua Lưu Chiêu đám người tới nói, này đã là vạn phần kinh hỉ. Lưu Chiêu tâm tình nháy mắt từ mưa dầm thiên biến thành ánh mặt trời chiếu khắp thiên. Hoàng thượng, này hỏa dược cơ hồ đều là này đó thợ thủ công sư phó nhóm nghiên cứu ra tới, nô tỳ cũng chỉ là múa dịu qua mắt thợ vài câu. A Văn khiêm tốn nói: Kỳ thật nàng nói chính là thành thật lời nói, nàng ẩn ẩn nhớ rõ hóa học học quá một ít hỏa dược thành phần, liền đem chính mình biết đến đều nói cho này đó thợ thủ công nhóm, không nghĩ tới ba anh thợ dày còn hơn một gia cát lượng, thật đúng là làm những người này làm ra tới. A Văn thấy Lưu Chiêu tâm tình thực hảo, đảo qua khói mù, liền ở cảnh công công bên thai nói câu, người sau nghe xong gật đầu, lại ở Lưu Chiêu bên người nói: Hoàng thượng, tính di hiên tịch mai khai không tồi. Lưu Chiêu cười ử một tiếng. Một liêu long bảo, hướng tới tỉnh Di Hiền đi. to như vậy tỉnh Di Hiền, tản ra sâu kín hoa mai hương. A Văn cùng cảnh công công hai người đều túi đầu đi theo liêu chiều mặt sau. Hai người mặc không lên tiếng, nhưng thật ra liêu triều dẫn đầu cảm khái lên, này tịch mai nghe dễ ngửi. A Văn không tiêu ngạo không xiểm định nói, tịch mai tới rồi bông ra thời tiết, tự nhiên phiêu hương bốn phía. Nhưng mọi người nghe thấy được mùi hương, lại chỉ tưởng hoa mai công lao, đã quên là phía dưới tầng này thổ cho nó dinh dưỡng, mới làm nó nở rộ. Câu cửa miệng nói, uống nước không quên người đào giếng, nếu không đó chính là vô tâm không phổi. Hoàng thượng nếu cho bọn họ yên ổn sinh hoạt, này đó đại thần dám coi rẻ thiên tử quyền lợi công nhiên phong kháng, này còn không phải là vô tâm không phổi sao? Cảnh công công trong lòng hoảng sợ, cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, Lưu Chiêu thật vất vả mới đã quên mới vừa rồi không mau, nàng đây là cái hay không nói, nói cái giờ a. Lưu Chiêu ánh mắt sắc bén như dao nhỏ giống nhau, thẳng quát nhân tâm thần cụ run, cũng may a văn tố chất tâm lý vượt qua thử thách. trên mặt trầm tĩnh mà đạm nhiên không có chút nào khẩn trương cùng sợ hãi cái này làm cho lưu chiêu không cấm đối nàng lại lau mắt mà nhìn vài phần thật lâu sau liền ở cảnh công công sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyên thời điểm lưu chiêu lại bỗng nhiên cười nói ngươi nếu là thân là nam nhi thân chấm nhất định phong ngươi vì nội các đại thần nô tỳ không dám nhận a văn cung kính nói nô tỷ còn ở nguyễn phủ thời điểm khi đó vẫn là đại phu nhân chủ trì nội trợ nô tỷ nhớ rõ lúc ấy có cái bà tử Rất được đại phu nhân yêu thích, mỗi phùng ăn tết thời điểm, đều nhiều thưởng một tấc thức đầu, vì thế trong viện mặt khác bà tử liền không cam lòng, có một ngày, thế nhưng giống thương lượng hảo dường như, tất cả đều không làm việc, này đó bà tử cũng đều có gia thất, nhiều là dựa vào Nguyễn Phủ sinh hoạt, nô tỳ nhớ rõ, lúc ấy đại phu nhân liền tìm trong phủ ra. Đinh, đem đi đầu nháo sự hai cái bà tử người nhà đều thỉnh đến trong phủ uống trà, nói là có cái gì khúc mắc, giáp mặt giải quyết liền xong việc. Cảnh công công nghe trong lòng hoàng hốt Đi xem Lưu Chiêu sắc mặt, người sau lại một bộ trầm tư bộ dáng. Lưu Chiêu nhìn A Văn trong mắt, nhiều vài phần đánh giá, một hồi lâu mới hỏi nói, ngươi cho chấm giảng sự Nguyễn Phủ nội trạch sự, này từ xưa nội trạch cùng sảnh ngoài đều là hai chuyện khác nhau, không khỏi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Nhưng đều là Nguyễn Phủ chuyện này không phải, tuy là nội trạch việc, nhưng cũng cùng sảnh ngoài có cùng một nhịp thở liên hệ, môi hở răng lạnh, Hoàng thượng, này vốn là nhất thể, như thế nào có thể tách ra mà nói đâu. Sự tình chính như Lưu Chiêu đoán trước như vậy, ngày thứ hai, hương đức trước cửa thế nhưng quỷ hơn mười vị đại thần, một đám ồn ào nếu là không xử lý thôi hạo nhân chuyện này, đại gia liền quỳ thẳng không dậy nổi. Rõ ràng trần chuối uy hiếp. Lưu Chiêu khí quăng ngã cái bàn quăng ngã ghế, mang tỏ những cái đó di hạ phạm thượng đại thần. Thôi thì cấp khóc đỏ mắt, viết liền nhau mười mấy phong thư nhà cấp thôi ra thân thích, nhưng chuyện tới trước mắt, những cái đó thân thích sợ bị liên lụy, ai còn nguyện ý ra ngựa hỗ trợ cầu tình. Xa ở diêm đông thôi hạo nhân cũng được đến tin tức, lo âu bất an dưới, suy xét chính mình hay không muốn ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành, nhưng cho dù có thể chạy trở về, chỉ sợ đến lúc đó thánh chỉ đã xuống dưới, hắn thôi hạo nhân đời này, chẳng lẽ liền phải như vậy xong rồi. Đây là quần thần buộc tội uy hiếp lực, lúc này ai còn quản những cái đó chứng cứ phạm tội hay không là thật, liền tính là vì trấn an này đó xúc động phẫn nộ đại thần, cũng sẽ lựa chọn một sự nhịn chính sự lành hy sinh thân thể. A Văn ngồi ở quả du dưới tàng cây thành thơi cắn hạt dưa, một mặt đối đối diện vô ưu nói, tiên tâm đi, Hoàng thượng không phải cái loại này một sự nhịn chín sự lành chủ, ngày hôm qua ta nói kia phiên lời nói hắn nếu không có phản bác, này liền thuyết minh, hắn thực nhận đồng, ta đánh giá, này đó nháo sự người, buổi chiều nên lui đi. Vô ưu lại sắc mặt chấm lánh, hắn đi theo lưu chiêu bên người mười mấy năm, đối người sau tính nết rõ như lòng bàn tay, phàm là có thể lợi dụng người, người sau liền sẽ không dễ dàng buông tay. Không cấm lo lắng nói, ngươi hôm qua tiền dán, thật sự không nên tự mình đi, về sau chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 269 bán một cái nhân tình. Quả thực, buổi chiều lưu Chiêu mệnh viện Kha mang theo 5000 đại quân, đem đi đầu phản kháng Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Trương Hoài Học cùng bố chính sử Lam màu cắt dinh thự bao quanh vây quanh, chính cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Hai người ngửi được tin tức, sợ tới mức sắc mặt đại biến, không dám quỳ gối lưng đốn môn, chỉ vội vàng hướng nhà mình dinh thự chạy đến. Không có đi đầu người, những người khác hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào làm, lại có tin tức linh thông giả nghe nói cấm vệ quân sự, trong lòng cũng sợ hãi lên, bất quá nửa canh giờ, hương Đức môn hơn mười vị đại thần đi không còn một mảnh, một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh cứ như vậy không giải quyết được gì. Đức Dương cung nội, thôi thị làm hồng xong đem chính mình thích nhất một con kim thoa lấy ra tới, thân thủ đem kim thoa mang ở A Văn trên đầu, cảm kích nói, bổn cung nghe cảnh công công nói, lần này nếu không phải ngươi. phụ thân chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này, A Văn, ngươi là bổn cung ân nhân cứu mạng. A Văn sợ hãi quỳ xuống. Nương Nương nói quá lời, nô tỳ bất quá là làm nên làm. Nếu đáp ứng rồi vì Nương Nương hiệu lực, tự nhiên không thể làm Nương Nương thất vọng. Kỳ thật nô tỳ cũng là vận may. Vừa lúc đoán chúng Hoàng thượng tâm tư, nếu không chỉ sợ sự tình cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Ngoài cửa sổ, bóng người chợt lóe mà qua. Lễ mọn Cung Trang thị nghe được nhãn tuyến hồi báo tin tức, khí may mặt. Bội Tâm thật cẩn thận nói, Nương Nương. Cái này Nguyễn Tử Quân thật sự là cái thai họa nếu không phải nàng ở trước mặt Hoàng thượng Gián Ngôn, kia thôi ra lúc này chỉ sợ đều bị mãn môn sao chảm. Đáng giận. Trang Thị một phen đẩy ngã trên bàn chén trà ấm trà, giận không thể ác, lấy giấy bút tới, bổn cung phải cho phụ thân viết thư. Tứ lưu Chiêu dùng cấm vệ quân tạo áp lực lúc sau, Trang túc liền càng thêm không dám xuống giường đi lại. Đại Phu nói, lúc này đây quăng ngã gân cốt, chậm thì hai ba nguyệt. Động tác một hai năm đều là có khả năng. Lưu Chiêu phái người tặng ngàn năm nhân xâm cùng Lộc Nhung chờ quý báo dược liệu đi tướng quân phủ, chuyên khẩu dụ nói làm hắn hảo hảo ở nhà điều dưỡng thân thể, lại suy xét đến người sau chinh chiến nhiều năm giết địch vô số, sợ mặt khắc quốc được đến tin tức, sớn lúc này tới tướng quân phủ tác loạn, toại lại quan tâm phái 200 danh cấm vệ quân canh dự ở tướng quân phủ. Loại này minh thưởng ám phạt diễn xuất, dùng vô ưu nói. Thật sự thực phù hợp Lưu Chiêu tính cách. A Văn cười lệnh. xem ra lưu chiêu cũng rốt cuộc ý thức được tay cầm mười vạn đại quân trang túc là cái vấn đề tồn tại dư lại chính là như thế nào thích đáng xử lý kênh đảo tu sửa ăn bất ăn xén nguyên vật liệu sự tình đương nhiên không thể thật sự đem năm đó sự rũ ra tới nếu không chỉ sợ mọi người đều tới cái cá chết lưới rách này không phải vạn toàn chi sách a văn viết phong thư cấp nguyễn văn quý làm vô ưu đem tin đưa ra đi nàng quyết định đem cái này tình làm nguyễn văn quý thừa về sau nếu là nguyễn gia gặp cái gì đại thai đại nạn Cũng sẽ nhiều mấy cái giúp đỡ nói tốt cho người người. Sau đó người đi Đức Dương Cung. Thôi thị chính cao mày xem thôi hạo nhân viết cho nàng tin, thôi hạo nhân sở dĩ có này một kiếp khó. Hắn cũng ẩn ẩn đoán được khẳng định cùng hắn chủ trì tu sửa kênh đảo sự tình có quan hệ, hắn sợ cha đi xuống sẽ cha ra cái tốt xấu, minh không thành, khó bảo toàn những người đó cẩu nóng nảy nhảy tường tơi ám. Nhưng nếu là không cha, trước không nói Lưu Huyền là chủ người phụ trách, khẳng định không đồng ý, chính là Hoàng thượng hỏi tới Hắn cũng không báo cáo kết quả công việc được, trong lúc nhất thời là sầu ngủ không yên. Phần 89 Hồng song đưa qua một ly trà. Rồi tay đem thôi thị trong tay tin thu hồi tới, đôi mắt thoáng nhìn, liền xem minh bạch bên trong nội dung, không cấm nói, nương nương, đại nhân đây là muốn cho ngài ở trước mặt Hoàng thượng thổi bên gối phong, thăm khẩu phong nhi đâu. Thôi thị thở dài, buồn cung biết phụ thân ý tứ, nhưng hai ngày này Hoàng thượng không tới Đức Dương Cung, buồn cung cũng không có biện pháp, huống hồ liền tính là tới. nếu làm hoàng thượng đã nhận ra cái gì chỉ sợ đến lúc đó phía trước làm đều buồn phí hồng song trong đầu lập tức liền hiện ra a văn bóng dáng vạn sự tới rồi a văn nơi đó tựa hồ tổng có thể nghĩ ra cái biện pháp giải quyết nàng không cấm trần chờ nói nương nương nếu không nô tỷ đi đem a văn đều lên tới làm nàng giúp đỡ ra ra chủ ý vừa mới nói xong ngoài cửa cung nữ liền tiến vào nói nương nương tư tịch khố tư tịch cầu kiến thôi thị sắc mặt vui vẻ vội nói mau làm nàng tiến vào dừng miệng ngó nhỏ, phương đức cầm một phong thơ vội vã và đi vào thư phòng, lao ra trong cung gửi thư. đối với áp văn thân phận, hắn không hảo xưng hô, chỉ nói là trong cung, nguyễn vân quý cũng hiểu được khởi nguyễn vân quý nghi hoặc ngẩng đầu, ai đưa tới? phương đức lắc đầu, là một phen mũi tên bắn ở trên cửa lớn, thủ vệ hộ vệ đưa vào tới. nguyễn vân quý trầm khuôn mặt mở ra tin, thực mau liền xem xong rồi tin, hắn trầm tư một lát, lập tức đứng dậy nói, phương đức, đem ta bái thiếp phân biệt đưa đi thuận thiên phủ. phụng thiên phủ hắn liên tục nói năm sáu cá nhân tên làm phương đức phân bất đồng thời gian đưa qua đi phương đức lo lắng nói lao ra dùng một lần bái phỏng nhiều người như vậy có thể hay không bị nhìn ra cái gì tìm cái lấy cơ không phải được kia thuận thiên phủ phủ doãn lần trước không phải nói hắn muốn cùng đoạn hoành kết làm thông ra sao ngươi liền lấy cái này vì cớ liền nói ta thế hắn hỏi qua mặt khác vài người đều tìm cái nói được quá khứ lý do thời gian liền an bài tại đây mấy ngày tốt nhất có thể buổi sáng đi thuận thiên phủ, buổi chiều đi phụng thiên phủ. Phương Đức cái chán một trận đổ mồ hôi, không dám chậm trễ. chưa hôm đó liền đem thiệp tặng đi ra ngoài. Năm sáu ra cơ hồ chạy mềm hắn chân, càng muốn mệnh, vẫn là hắn đến nghĩ ra cái hợp lý lý do, lại không thể để cho người khác hiểu lầm. Thật đúng là khó xử hắn lão đại một phen tuổi. Thôi hạo nhân thu được thôi thị tin sau, vui mừng quá đỗi, chợt lại lo lắng lên, sợ hai sự tình sẽ không dựa theo mong muốn phát triển. Gã sai vật lại đây báo, lao ra. Thuận thiên phủ phủ Doãn vi đại nhân sai người tặng bái thiếp lại đây, nói là ngày mai ở phủ vân lâu thỉnh ngài ăn cơm. Thật sự tới. Thôi hạo nhân có chút kích động, lại thu thần sắc, chấm giọng nói, nhưng có nói cái gì lý do. Gã sai vật đáp, đưa bái thiếp người ta nói, đại nhân ngài phía trước không phải nói muốn cấp tứ thiếu ra tìm vỡ lòng lao sư sao, vừa vặn vi đại nhân bên kia có cái nhận thức tiên sinh cũng đang ở tuyển nhận học sinh, vi đại nhân ý tứ, là làm người trung gian, cấp hai vị đáp cái tuyến. Thôi hạo nhân trong mắt có ý cười, ngươi liền trở về bọn họ, nói bản quan ngày mai liền đi. Hôm sau, thôi hạo nhân đúng hẹn đi vào phù vân lâu, vi diệu thư đã vẻ mặt ý cười chờ ở nhà gian. Hai người cho nhau tố cáo lễ, sau đó ngồi xuống. Vi diệu thư dẫn đầu nói, vốn dĩ đáp ứng rồi thôi đại nhân, muốn đem hạ quan trong phủ một vị phụ tá dẫn tiến cấp đại nhân. Chỉ là hắn vừa vặn hôm nay muốn chạy về quê quán tới không được, hạ quan chỉ có thể tới tự mình cấp đại nhân bồi cái không phải, còn thỉnh đại nhân chớ trách. Thôi hạo nhân trong lòng biết rõ ràng, cũng liền không tại đây sự kiện thượng ở lâu, hai người xoay khác đề tài. Vi diệu thư cười nói, đại nhân hiện tại ở trước mặt hoàng thượng chính là đại hồng nhân, này kênh đào tu sửa việc, đều từ đại nhân ngài thân thủ đốc cha, có thể thấy được hoàng thượng đối đại nhân ngài tín nhiệm, tương lai tiền đồ vô lượng a. Thôi hạo nhân cười ha ha nói, đừng nói như vậy, bản quan cũng chỉ là vì hoàng thượng làm việc mà thôi, nhận được hoàng thượng tin mại, đây cũng là bản quan vinh hạnh, không mong là công, chỉ cầu không phạm lỗi. Càng không dám xưng cái gì tiền đồ vô lượng huống hồ kinh đảo tu sửa không phải việc nhỏ Ngắn ngủn 10 năm liền xảy ra vấn đề Hoàng thượng đối chuyện này cũng là rất nhiều nghi hoặc à Nga đúng rồi Bản quan nhớ rõ Lúc trước tu sửa kênh đảo sự Vi đại nhân cũng tham dự quá Bản Quan vừa lúc có chút vấn đề muốn hỏi một chút vi đại nhân Vi diệu thư trong lòng lột bột một tiếng Trên mặt cười làm lành nói Nhiều năm như vậy đi qua Hạ quan cũng nhớ không lắm thanh Không biết thôi đại nhân có cái gì muốn hỏi Thôi hạo nhân liền trạng nếu nghi hoặc nói, vốn di kinh đảo tu sửa, cần ở cư hóa con sông thượng, kiến bậc thang âu thuyền thông tàu thuyền, thuyền quá áp chỗ, thiết trí đê đập cùng miệng cống, dùng để bài tiết quá thừa thủy lượng, bờ sông cùng lòng sông cũng cần thiết có phòng ăn mòn, thấm lẩu phòng hộ thi thố, nhưng hiện tại đê đập sụp đổ không nói, lòng sông cũng nghiêm trọng ăn mòn, liền tính là có mài mòn, cái này tựa hồ cũng tổn hại lợi hại chút. Vi diệu thư xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, cười miễn cưỡng. Này chỉ sợ là Diêm đông này 10 năm tới liên tiếp phát lũ lụt, liền tính lại rắn chắc lòng sông đê đỡ, cũng sẽ bị hướng suy sụt. Nga Xem ra vẫn là năm đó tài chính không có phóng chân nguyên nhân, năm nay chỉ sợ là muốn nhiều đầu nhập chút, chỉ là hoàng thượng lại là dựa theo 10 năm tổn thương trình độ tới cấp tài chính, nhưng trước mắt, bản quan xem, này ít nhất cũng có 20 năm tổn thương trình độ. Thôi hạo nhân cười Khanh khách nhìn Vi Diệu Thư, một bộ ý vị thâm trường bộ dáng. Vi Diệu Thư nhớ tới Nguyễn Vân Quý Đề Điểm Hắn nói, Cảm thấy đây là một cái tung ra tới tuyến, chạy nhanh bắt lấy nói, tia đại nhân, ngài xem như vậy như thế nào, hoàng thượng chính vụ bận rộn, rất nhiều sự kỳ thật đều là giống đại nhân ngài người như vậy, giúp đỡ hoàng thượng xử lý, hạ quan cảm thấy, này tài chính không đủ vấn đề, nhưng thật ra dễ dàng giải quyết, đại nhân sao không cấp năm đó chủ trì tu sửa kênh đảo mặt khác đại thần đều thư từ một phòng, từ hạ quan ra mặt đi thuyết phục Bọn họ lấy ra một bộ phận tài chính trợ cấp, như vậy, đã đền bù chúng ta năm đó khuyết điểm. Lại miễn hoàng thượng vì thế phiền lòng, đại nhân ngài thuận lợi đem kênh đảo tu sửa xong, hoàng thượng cũng sẽ bởi vậy mà rất là tán thưởng. Thôi hạo nhân cười ha ha, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ơn, ngươi cái này đề nghị không tồi, bất quá vì tránh cho mang thai mang tiếng, chư vị đại nhân lấy ra tới trợ cấp tài chính, đều đến giống nhau nhớ nhập quyển sách chung, lại xác nhập đến hoàng thượng bắt phóng tài chính giữa, ngươi xem coi thế nào. Cứ như vậy, đã trợ cấp tài chính, kênh đảo có thể thuận lợi tu sửa. Hắn cũng không cần đối hoàng thượng đúng sự thật bẩm báo năm đó sự tình cũng liền tránh cho mặt khác đại thần ngầm đối hắn hạ độc thủ nguy hiểm. Vi Diệu Thư cùng Thôi Hạo Nhân đều trong lòng biết rõ ràng, Bính Phương ra tiền, Ất Phương lại một lần nữa tu một tu, còn có thể cùng Giáp Phương báo cáo kết quả công tác, mọi người đều tưởng an không có việc gì, chỉ là này ký lục trong danh sách tử, cái này làm cho Vi Diệu Thư có chút khó khăn. Thôi Hạo Nhân nhìn ra hắn lo lắng, tắt nói, Vi đại nhân không cần lo lắng, này nhập sách. Đều không phải là nhập bản quan tư nhân quyển sách, mà là nhập hoàng sách, tương đương với các ngươi trực tiếp đem bạc giao cho hoàng thượng, hoàng đế đến lúc đó liền tính là thấy được, cũng chỉ sẽ cảm thấy các ngươi ra chính mình một phân lực, chỉ sợ tán thưởng đều không kịp, tự nhiên sẽ không lại trách tội. Vi diệu thư cảm thấy lời này có đạo lý, lập tức liền đứng dậy chắp tay nói, đại nhân, hạ quan hôm nay chưa từng mang ngân lượng trong người, xin cho hạ quan chuẩn bị một vài, hai ngày sau đưa đến đại nhân trong phủ. Không cần đưa bản quan trong phủ. Trực tiếp phái người đưa đi nhà môn có thể, bản quan sẽ trước tiên nói chuyện. Vi diệu thư đảo qua vừa rồi lo lắng, cười nói, kia hạ quan liền cáo tử, hai ngày sau liền đưa đi nha môn. Thôi hạo nhân vô cùng cao hứng hồi phủ, gã sai vật rồi lại đệ thượng hai phong bái tiếp. Thôi hạo nhân nhìn mắt mặt trên ký tên, cười trở về thư phòng. chương 270 gió nổi mây phun. Trang thị biết đã văn cùng thôi thị liên thủ sau, khí hận không thể lập tức đem cái kia tiện nhân giết, nàng nôn nóng ở phòng trong đi qua đi lại. lại hướng bội tâm hô ngoài cung có hay không người truyền tin lại đây Bội tâm thật cẩn thận lắc đầu trang thị giận đặng cái bàn chân một chút phụ thân rốt cuộc làm sao vậy chẳng lẽ không biết nhìn không ra bổn cung tin thượng sốt rồi sao Bội tâm cho nàng đổ ly trà nương nương ngài giảm nhiệt tướng quân không phải mấy ngày này thân mình không thoải mái sao nô tỳ nghe nói hoàng thượng phái 200 danh cấm vệ quân ở tướng quân phủ ngoại thủ nói là sợ mặt khác mấy quốc tới tìm tướng quân phiền toái cái gì trang thị hét lớn một tiếng Hoàng thượng giam lỏng phụ thân. Nương nương, ngài nhỏ giọng điểm. Bội tâm sợ hãi nhìn nhìn bốn phía, không thấy có người ngoài, mới đệ thấp thanh âm nói, chuyện này hoàng thượng hạ lệnh, làm tất cả mọi người không chuẩn nghị luận, trái lệnh giả chết, nô tỳ cũng là trong lúc vô tình nghe được, lúc này tướng quân bên trong phủ chỉ sợ hành động không tiện. Trang thị ngốc ngốc ngồi ở ghế trên, tại sao lại như vậy, phụ thân trên tay có 10 vạn binh mã, chẳng lẽ sợ kia 200 người sao? Bội tâm sợ tới mức tâm đều phải nhảy ra ngoài. Hận không thể che lại trang thị miệng, nương nương, ngài đừng nói như vậy, tiểu tâm thai vách mạch rừng, lời này nếu là chuyển tới hoàng thượng lỗ thai, đó chính là đại nghịch bất đạo nói. Trang thị hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lời nói lại là đối với trong cung mặt khác mấy cái túi đầu mà đứng cung nữ quát, buồn cung xem ai dám nói vậy, sẽ lạn nàng miệng. Các cung nữ đều hái khẽ run lên, đem vùi đầu đến càng thấp. Lại có tiểu cung nữ tiến vào nói, nương nương, hiển phi lại đây. Vừa mới nói xong. Liên nghe được quan thị mang theo thân hòa cười, đi đến. Trang thị trên mặt lửa giận lập tức thu liễm, cười khanh khách tiến lên, Người hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Nàng cùng quan thị quan hệ, vẫn luôn đều có thể dùng vi diệu tới hình dung, Ngày thường nàng không quen nhìn quan thị một bộ giả mù sa mưa làm vẻ ta đây, Nhưng có đôi khi, quan thị lại có thể đưa ra làm nàng tâm động điều kiện. Liên tỷ như lần trước, hai người liên thủ chuẩn bị làm nhà cái cùng quan gia sản nuốt quân lương sự, Tuy rằng chuyện này cuối cùng vẫn là bại, Nàng cùng quan thị cũng đã chịu tương ứng ảnh hưởng. Đây cũng là tự kia về sau. Nàng lần đầu tiên cùng quan thị đơn độc gặp mặt. Tại đây trong cung, không có vĩnh viên bằng hữu, cũng không có vĩnh viên địch nhân. Trang thị cười thỉnh quan thị ngồi xuống. Làm người đi pha trà. Quan thị một bên uống trà một bên nói, chúng ta đã lâu không có lưu quà, hôm nay ta liền tới đây nhìn xem. Bị lưu chiêu vắng vẻ, trang thị có vẻ nóng nảy bất ham, quan thị lại vui vẻ thoải mái. Nàng từng một lần cho rằng, Chuyện này là quan thị một tay kế hoạch. Trang thị cười cười, ta nơi này hết thảy đều hảo. Chỉ là hoàng thượng hảo chút thời gian chưa đến đây, ta này trong lòng, tịch mịch thật sự. Quan thị đạm cười nói, hoàng thượng không tới, ngươi cũng biết này phía sau màn lại là ai động tay chân. Trang thị nghi hoặc nhìn nàng. Không rõ người sau rốt cuộc muốn nói gì. Là bởi vì chúng ta đều thượng người khác đương, chỉ là lúc ấy không suy nghĩ cẩn thận, hiện tại ngẫm lại. Lại cảm thấy là chúng ta sơ sót, ngươi này trong cùng Không thể so ta nơi đó sạch sẽ. Trang thị hầu nghi nói, ngươi là nói Đức Phi. Kia sự kiện là nàng nhúng tay. Chính là nàng như thế nào biết chúng ta kế hoạch. Quan thị khép cười một tiếng, Đức Phi khả năng hỏi thăm không đến, nhưng ngươi không cũng biết sao, cái kia Nguyễn Tử Quân, cũng không phải là cái tiểu nhân vật ta. Trang thị cả người chấn động, kinh hô, ngươi là nói, này hết thảy đều là cái kia Nguyễn Tử Quân tạo thành. Này sao có thể đâu, nàng lúc ấy bất quá là cái tân giả khố không người hỏi thăm quản sự. Chính là hiện tại, cũng bất quá là cái tư tịch mà thôi. Vậy ngươi có biết, nàng cái này tư tịch, chính là bị Hoàng thượng giao cho tự do xuất nhập trong cung mỗi cái địa phương quyền lợi. Quan thị hư lệnh một tiếng, lúc trước tứ điện hạ cho ngươi truyền tin cái kia nha đầu hiện tại ở đâu. Trang thị cũng không ngu ngốc, lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng, lập tức khiến cho người đi đem Nhưng Hương trảo lại đây hỏi chuyện, chính là tiểu cung nữ trở về nói Nhưng Hương không thấy. Nhưng Hương mồ hôi đầy đầu chạy về Đức Dương Cung. Thôi thị làm nàng lao hãn lại uống nước xong mới nói lời nói. Nương nương, nô tỷ vừa thấy đến hiển phi đi lễ mọt cùng, cảm thấy hai người khẳng định lại có cái gì âm mưu, liền đi theo đi, không nghĩ tới hiển phi thế nhưng cha ra ngải cùng văn cô nương liên thủ sự, còn hoài nghi thượng nô tỷ, nô tỷ không dám chậm trễ, chỉ có thể một đường chạy về tới, cũng may không ai đi theo. Thôi thị cau mày, cho tới nay, A Văn đều làm thập phần ẩn ấp, có thể là trong khoảng thời gian này thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, lộ ra dấu vết. Bị những người đó theo dõi, nàng sợ trang thị cùng quan thị nghĩ ra cái gì đối A Văn bất lợi sự, liền vội la lên, mau đi đem tư tịch cấp bổn cùng kêu lên tới. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không ổn, liền làm hồng song nghiền nát, tự mình viết một phong thơ, làm hồng song mang đi tư tịch cố. A Văn xem xong rồi tin, đem giấy viết thư ném ở chậu than trung, cười nói, thỉnh cầu hồng song cô cô thay ta chuyển cáo nương nương, làm nàng không cần lo lắng. Hồng song đem nguyên lời nói mang cho thôi thị, người sau mới thoáng an tâm. Nếu A Văn nói không cần lo lắng, nghĩ đến là trong lòng đã có chủ ý. Chu Ma Ma đem dương nhất các sự nhất nhất hội báo cấp Vương thị nghe, cuối cùng nói, Thái Hậu, Hoàng thượng hiện tại thực coi trọng cái này Nguyễn Tử Quân, Lão Nô cảm thấy chúng ta hẳn là tạm thời hoán một chút, miễn cho khiến cho thánh giận, chờ thêm trong khoảng thời gian này, năm sau đầu xuân thời điểm, không phải có thiên triều sứ giả lại đây sao, đến lúc đó làm sao không có cơ hội thu thập nàng. Vương thị mày nhíu chặt, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể nơi hà. chỉ có thể đem chuyện này áp đến sang năm đầu xuân thời điểm mùa đông trận đầu tuyết phiêu xuống dưới ngoài ý muốn không có như vậy lãnh a văn thiêu chậu than ngồi ở kho xếp cửa lại có chút thất thần cấm vệ quân ở tướng quân phủ thủ hơn nửa tháng lúc này chỉ sợ còn ở hàn tuyết trung đông lạnh run bần bật lại không dám rời đi nửa bước đi nàng thở dài một tiếng đem đầu gối thư khép lại lại từ trong phòng cầm luôn mộ đưa cho nàng áo lông chồn cùng lò sưởi tay mới một lần nữa ngồi xuống như vậy nhật tử nhiều cũng không tránh khỏi nhàm chán. A văn tâm thần vừa động, lấy ra cái còi hung hăng thổi hai tiếng, trong lòng vui sướng hài lòng tưởng, ngươi không phải làm ta có việc không có việc gì tìm ngươi sao, xem ngươi tới hay không. Không gian nửa khắc chung, nôn mộ quả nhiên bước ưu nhã bước chân từ sân ngoại đi đến. A văn cười khanh khách nhìn hắn, không có đứng dậy ý tứ, người sau đảo cũng tự giác, tự giác dọn ghế ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Nhỏ nôn mộ mạc danh nói, A văn trong óc đầu một cái phản ứng, nhìn về phía chính mình ngực, liền phải thẹn quá thành giận thời điểm. Lại nghe đến ngôn mộ cười nói, ngươi suy nghĩ cái gì, ta là nói này háo cho nhỏ, ngươi mấy năm nay vóc dáng ngày mau. Nàng náo loạn cái đỏ thơ mặt, vội vàng nói khác lời nói tới rời đi lực chú ý, tướng quân phủ đã bị vây quanh gần một tháng, trang túc thế nhưng cũng có thể nhẫn, ta xem hắn này một bệnh, nhưng thật ra rất lợi hại, hoàng thượng này ngoài sáng bảo hộ kỳ thật giam lòng thủ đoạn, cũng không biết chân chính dụng ý rốt cuộc là làm gì. Ngôn mộ dùng gậy gộc đem không có châm than đào lên, lại thêm mấy cái than hỏa. Chậu than lập tức liền châm vợ vợ, công cao cái chủ, huống chi hắn còn không an phận, trong tay lại có 10 vạn đại quân, là ta cũng sẽ không an tâm ngủ, dù sao cũng phải thời khắc nghĩ, đem cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt diệt trừ mới được. A Văn cười cười, cùng ta tưởng một khối đi, ta cảm thấy hoàng thượng này nhất chiêu, thực tế là tưởng bức cho trang túc lưu phản, chỉ cần hắn động nhất động biên cảnh 10 vạn đại quân, lập tức lưu chiêu liền sẽ phái người bắt lấy toàn bộ tướng quân phủ, đến lúc đó lại đến cái thông cáo thiên hạ. Nói hắn Trang Túc tạo phản, binh quyền thu hồi tới không nói, còn giải quyết cái thai hoàng ngầm Trang Túc cũng là cái người thông minh, hắn có thể ở trên giường nằm một tháng, có thể thấy được là đã nhận ra, nếu không cũng không có khả năng nhận đến bây giờ. Nôn mộ đứng dậy đi phòng bếp, chỉ chốc lát sau, cầm hai cái khoai lang đỏ lại đây. Cái này nướng ăn, ở thêm chút đồ chua, hương vị không tồi. Hắn một mặt đem khoai lang đỏ đặt ở minh than bên, một mặt nói. A Văn kinh ngạc nhìn hắn, ngươi như thế nào biết. Đây là nàng ở Thủy Ma Thôn Đan Pháp, nướng khoai thêm đồ chua, mỹ vị đến cực điểm. Nôn mộ cười nói, năm kia ba mươi đêm ngày đó buổi tối, ngươi uống nhiều, nói rất nhiều. A văn A. Một tiếng, vừa mới có chút ngượng ngùng, lập tức lại sụ mặt, cả giận nói, ngươi đều biết, vậy ngươi như thế nào không nói cho ta, ta không phải nói không nhớ rõ sao, ngươi đều nghe được cái gì. Ngươi cũng không hỏi qua ta. Nôn mộ rất là vô tội nói. A văn một nghẹn, hư hư hai tiếng, xoay người nổi giận đùng đùng chạy ra đi. trong chốc lát lại bưng một chồng đồ chua trở về cầm khoai lang đỏ không biết lấy đồ chua thế nào cũng phải ta tự mình đi một chuyến nôn mộ chỉ cười đem đã thiêu hồng than hỏa cất vào lò sưởi tay lại thử thử độ ấm sau đó mới đưa cho a van nơi xa vô ưu nhìn một màn này giận hai mắt đỏ bừng liền phải tiến lên võ thanh lại không biết từ chỗ nào toát ra tới nhất kiếm tre ở vô ưu trước mặt tìm chết tránh ra vô ưu gầm lên một tiếng võ thanh lại là cười lạnh cũng không có tránh ra ý tứ Hắn chính là phụng các chủ mệnh, muốn đem cái này vướng bận nhi người đổi đi. A Văn nghe được bên ngoài có đánh nhau thanh âm, chuẩn bị đứng dậy đi xem, nôn mộ lại đem nàng một phen giữ chặt, một lần nữa ngồi xuống, nhẹ giọng nói, là võ thanh cùng ngươi cái kia hộ vệ ở luật bản, bọn họ thường xuyên luật bản, không cần phải xen vào. Thật sự, A Văn có chút hồ nghi. Nôn mộ ý cười nhợt nhạt nhìn nàng, quản bọn họ làm cái gì, chúng ta ăn chúng ta. sau đó không khỏi phân trần đem đã lột hảo ra khoai lang đỏ đưa cho a văn tướng quân phủ thư phòng nội trang vân bá phẫn nộ vỗ cái bàn phụ thân chúng ta không thể còn như vậy chờ đợi y tao y tứ không bằng truyền tin đi ra ngoài làm quan húc mang binh vào thành chúng ta mười vạn binh mã chẳng lẽ còn sợ cái kêu cầu hoàng đế không thành hắn như vậy bức chúng ta chính là muốn cho chúng ta tạo phản một khi đã như vậy chúng ta đây liền làm thỏa mãn hắn nguyện đến lúc đó ngươi lại đương lời nói còn chưa nói xong Trang túc liền một cái tắt đánh vào trên mặt hắn, hận sắc không thành thép nói, hôn trướng, lời này há là tùy tùy tiện tiện nói ra, ngươi nếu biết đây là hắn đang ép chúng ta nhà cái, biết là bấy dập còn nhảy xuống, ngươi này đầu góc là như thế nào lớn lên, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy một cái ngu xuẩn. Chương 271 tình thế đột nhiên, Trang vân bá trên mặt ăn một cái tát, giận không thể át, hoặc đứng lên, chỉ vào bên ngoài nói, kia hiện tại làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết, Cả đời bị như vậy giam lỏng. Ngươi có biết này kinh thành chung những người đó lại là thấy thế nào chúng ta, nói chúng ta nhà cái huy hoàng mấy thế hệ, hiện tại rốt cuộc muốn xuống dốc, phụ thân, ta nhịn không nổi nữa, ta muốn lao ra đi, ta muốn vào cung đi hỏi một chút hoàng thượng, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, là chúng ta nhà cái thế hắn đánh hạ ra sơn, hắn hiện tại qua cầu rút ván, ta liền phải đi hỏi một chút, xem hắn như thế nào trả lời. Nói liền chuẩn bị ra bên ngoài hướng. Trang túc khí hận không thể đánh gây hắn chân mới hả giận. Quát lớn nói, đem đại thiếu ra cho ta ngăn lại, nốt ở trong phòng, bất luận kẻ nào không được đi vào, càng không thể thả hắn ra. Gã sai vật nhóm tề thượng, đem trang vân bá ấn ở trên mặt đất, liền lôi túm mang theo đi xuống. Cảnh công công một đường mạo tuyết đi vào tư tịch hố, mới vừa đi tiến sân, liền ai ra một tiếng, lại là dưới chân quá hoặc mà té ngã. A văn nghe được bên ngoài có thanh âm, đem kho sách môn mở ra, vừa lúc nhìn đến cảnh công công khập khiễng triều nàng đi tới, một mặt oán giận nói, thật là xui xẻo tốt đỉnh. này ai ở quét tước quay đầu lại làm nàng đi lanh phạt đi nguyễn tư tịch chạy nhanh cùng lao nô đi thôi hoàng thượng chờ hỏi ngươi đâu a văn kinh ngạc nói chuyện gì dám làm phiền công công ngài tự mình lại đây cảnh công công đồng tình nhìn nàng một cái hoàng thượng nghe nói dương nhất các sự vẫn luôn không tiến triển có lẽ là hỏi cái này sự kiện a văn biết hắn chưa nói lời nói thật không cấm thở dài xem ra quả thực như vô ưu lường trước như vậy hoàng đế hiện tại coi trọng nàng chuẩn bị đem nàng ép khô lại thả về không kịp thu thập a văn chỉ đem chậu than diệt liền theo cảnh công công chiều hưng đức cung đi đại tuyết rào giật lạc không đến nửa khắc chung. a văn đỉnh đầu liền một tầng ngu xương như là giải một phen muối dường như cũng may hưng đức cung cũng tới rồi hai người đứng ở ngoài điện chụp trên người tuyết cảnh công công mới đi vào thông báo chỉ chốc lát sau liền tuyên a văn tiến điện lưu chiêu nghiêm túc phê tàu trương. thường thường làm cảnh công công lại đệ thượng một quyển a văn liền cúi đầu đứng ở tại chỗ cũng không biết đứng bao lâu tóm lại là tay chân lạnh leo tê dại mới nghe được mặt trên người trầm giai nói người đều nói tranh đấu giành thiên hạ dễ thủ giang sân khó nguyễn tư tịch có biết vì cái gì như vậy nghiêm túc mà thần thánh không thể xâm phạm vấn đề hỏi ta một cái nho nhỏ tư tịch làm cái gì a văn trong lòng lội bột một tiếng không dám mở miệng trực giác lưu chiêu khẳng định không phải nói cái gì hảo sự nàng bảo chi trầm mặc là kim nguyên tắc chỉ thấp giọng cung kính nói hồi hoàng thượng nô tỷ kiến thức thiển bạc thật sự không biết lưu chiêu như là biết nàng muốn như vậy trả lời dường như Nhan nhạc nói, bởi vì tranh đấu giành thiên hạ chỉ cần đối ngoại, nhưng thủ giang sơn. Lại muốn trong ngoài chiếu cố, đã muốn phòng ngừa hỏa ngoại sâm. Lại muốn phòng bị nội ưu, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng A. Cuối cùng một câu pha là cảm khái. A văn nuốt khẩu nước miếng, trên mặt biểu tình cung kính. Cảnh công công lại đưa cho lưu chiêu một trương sổ con, người sau một bên xem, một mặt nói, đối với ngoại tặc, châm còn có thể hạ nhẫn tâm sát thủ, nhưng nếu là gia tặc, ngươi nói, Chấm nên làm cái gì bây giờ? A Văn đầu rũ càng thêm thấp, dùng chỉ có thể trong điện ba người nghe được thanh âm đáp. Hoàng thượng là vạn dân kính ngưỡng hảo hoàng đế, ngài trong lòng quyết định, nhất định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới khẳng định. Nô tỳ thân phận hèn mọn, không dám vọng thêm đoạn luận. Lại qua hồi lâu, Lưu Chiêu mới phất phất tay nói, ngươi lui ra đi. A Văn cung kính hành lễ, không người lui ra, đi ra Hương Đức Cung, nàng bất chấp Đại Tuyết Bay tán loạn, một đường chạy về Tư Tịch Hố, tìm được Vô ưu lại nhanh chóng viết một phong thơ làm hắn mang cho nguyễn văn quý sau đó lại đem tư tịch khố từ trên xuống dưới sở hữu cơ quan đều một lần nữa kiểm tra rồi một lần cuối cùng xác định vạn vô nhất thất mới như lâm đại địch ngồi ở mép dương thượng lưu chiêu nói rõ ràng là không chuẩn bị chờ đợi hắn chỉ sợ cũng biết lại như thế nào chờ cũng chỉ là cùng trang túc hai bên rằng có tôi từ xưa đế vương vì củng cố chính mình quyền lợi đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ dùng chút đê tiện thủ đoạn huống chi lưu chiêu ngôi vị hoàng đế vẫn là từ nàng lao cha trong tay đoạt tới nếu là nàng bất hạnh trở thành lưu chiêu đối phó trang túc phía trước cuối cùng thấy người kia như vậy hương đức cung nhãn tuyến lập tức liền sẽ đem sự tình bẩm báo cấp trang túc người sau khẳng định sẽ đem thù hận trả thù ánh mắt rừng ở nàng cùng nguyễn phủ trên người chẳng sợ nàng vừa rồi một câu cũng chưa nói nhưng bên ngoài người không tin một khi truyền ra lưu chiêu triệu kiến nàng này châm ngòi ly dán tội danh chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch nhưng loại sự tình này vì cái gì muốn lựa chọn nàng đâu nàng bất quá là cái tiểu tư tịch mà thôi a A Văn nghĩ trăm lần cũng không ra. Nguyễn Văn Quý lại nhận được tin, xem xong tin sau đại trấn A Văn ý tứ, làm hắn đem trong phủ nữ quyến ấu tử đều bí mật đưa đến biệt Trang đi, tốt nhất ở trong phủ lại tăng số người chút võ công cao cường hộ vệ. Vào lúc ban đêm, hắn khiến cho phương đức hộ tống tưởng thị mai thị đám người rời đi. Trang thị thất thần ngồi ở bên cửa sổ trầm tư. Bội tâm đi tới thấp giọng nói, nương nương, đêm nay chính là hiển phi nói kỳ hạn cuối cùng một ngày, ngài trong lòng nhưng có chú ý. Trang Thị trầm mặc thật lâu sau, mới chậm rãi nói: Nếu là đúng như nàng theo như lời, có thể một lần là bắt được kia Nguyễn Tử Quân, dù cho có nguy hiểm, cũng đáng, đáng sợ liền sợ nàng còn lưu có hậu tay. Bội trong lòng biết nói nàng lo lắng, liền nói: Chúng ta có thể giả tá người khác tay, không cần tự thân xuất mã, như vậy cho dù có cái gì để sót, cũng tìm không thấy chúng ta trên đầu tới. Trang Thị cười nhìn nàng nói: Ngươi nhưng thật ra so Bội dung muốn thông minh nhiều, chuyện này ngươi đi làm. Bội tâm không mình hành lễ. nô tỳ tuân mệnh. Trang Vân Bá bị nhốt ở trong phòng, khi đem phòng trong sở hữu có thể tạm đều tạm. Mặc hắn như thế nào kêu to, Trang Túc chính là không cho người mở cửa. Cuối cùng hắn nháo mệt mỏi, không có biện pháp, chỉ có thể trước ngủ mở giấc, nghĩ chờ tỉnh lại thời điểm lại nghĩ cách tử. Nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình thế nhưng là ở một trận ẩm ị trong tiếng tỉnh lại, còn đang trong giấc mộng Trang Túc bị ngoài cửa nào tiếng ồn nào đánh thức, hắn một cái giật mình bỏ dậy, đi vào trước cửa vô môn đạo. Bên ngoài tình huống như thế nào? Nhanh lên mở cửa. Phút một tiếng, một phen đao nhọn đâm vào bên trong cánh cửa. Vừa lúc từ trang vân bá khuôn mặt cọ qua, hắn hai ngã ngồi trên mặt đất, lại nghe đến bên ngoài một trận khóa động thanh âm. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cuốn quýt cầm lấy chính mình kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà lúc này, cửa sổ lại bị người từ bên ngoài mở ra. Thiếu ra, chạy nhanh đi thôi, cấm vệ quân sát vào được. Trang vân bá trong lòng hung hăng run lên, không dám ở lâu, từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. dọc theo đường đi bị mấy cái hộ vệ hộ tống từ tướng quân phủ cửa sau chạy đi ra cửa kia một khắc trang vân bá quay đầu lại đi xem tiếng kêu thảm thiết liên tục nội viện trong mắt lửa giận làm hắn nhìn qua giống như một đầu sói đói giống nhau đoàn người trốn đến hẻo lánh góc đi đầu hộ vệ chắp tay nói thiếu ra tướng quân phân phó làm ta chờ hộ tống ngài ra khỏi thành chúng ta này đi cùng quan phó tướng hội hợp trang vân bá nhất kiếm hung hăng cắm trên mặt đất giận dữ hét ta đều nói không thể lại nhẫn hiện tại nhưng hảo sự tình tới rồi tình trạng này không phản cũng đến phản hắn đứng dậy lại hỏi trong cung thám tử nói như thế nào trong đó cảm kích một hộ vệ nói nghe nói cầu hoàng đế buổi chiều chỉ triệu kiến một người nguyễn văn quý nữ nhi nguyễn tử quân ở trong cung đương nhiệm tư tịch nguyễn văn quý nguyễn tử quân trang vân ba biết nguyễn văn quý hung hăng nói hảo hắn cái nguyễn văn quý ngày thường nhìn không ra tới không thể tưởng được thế nhưng làm cái này nguyễn tử quân ở cầu hoàng đế nơi đó chui chỗ trống các ngươi binh phân ba đường một đường đi ngoài thành cùng quan phó tướng hội hợp một khác lộ tùy ta sát đi thiếu chiêm sự phủ dư lại người lẻn vào hoàng cung trước đêm kia quay phá nguyễn tử quân giết lại đem cửa cung mở ra chờ đại quân vào thành nay đó hộ vệ đều là tử sĩ đối chủ tử đưa ra yêu cầu trước nay chỉ có phục tùng không có nghi vấn toại lập tức binh phân ba đường một đội người ra khỏi thành một đội người tiến cung dư lại một đội tử trang vân bá lanh đi rừng bia ngõ nhỏ lúc này đã đêm quá canh ba trên đường phố chỉ có phu canh gõ trúc cái mõ, không chung còn bay lông ngông tuyết, phu canh rụt rụt cổ. chính ảo não này quỷ thời tiết, lại thấy nên diện sông tới một đám hắc y lìa nhân, sợ tới mức rất trúc cái mõ nhanh chân liền chạy. Dừng bia ngõ nhỏ nguyễn phủ nội yên tĩnh không tiếng động, như là ngủ say giống nhau. cửa sau tường viên thượng đột nhiên nhảy lên tới bảy tám cá nhân, một đường hướng tới nhà chính cùng tiền viện mà đi. chỉ là đương này nhóm người lạng yên không một tiếng động lưu vào phòng nội thời điểm, chờ đợi lại là đao quang kiếm ảnh, một hồi huyết chiến. A văn lẳng lặng nằm ở trên giường, nóc nhà thượng truyền đến một trận tiếng vang, nàng đôi mắt đống chốc mở, khoe miệng nổi lên cái lạnh lùng độ cung, đang chuẩn bị xuống giường, phòng trong lại đột nhiên một cái ôn hòa thanh âm vang lên, nhẹ giọng nói, đừng lúc đích, giao cho ta tới. Nàng há miệng thở dốc, đệ thấp thanh âm nói, sao ngươi lại tới đây? Khi nào thế nhưng như vậy vô thanh vô tức liền chạy vào nàng khuê phòng. Nguồn mộ nghe bên ngoài động tĩnh, cười nói, xem ra cũng không tới phiên ta ra tay, bất quá nếu tới một chuyến. Nếu là bất động động thủ, chẳng phải là quá đáng tiếc. Nói xong cũng không màng A Văn Dương nhanh múa vớt không tiếng động phản đối, lập tức mở cửa đi ra ngoài. Bum một tiếng, môn từ bên ngoài bị đóng lại. A Văn xuyên giày đi xuống giường, nghe kia động tĩnh, xem ra là người đã bị vô ưu ở viện ngoại ngăn cản. Đao kiếm thanh tuy rằng văn vọng, chính là nàng lại an tâm thực, chỉ thở dài chính mình những cái đó cơ quan đều không dùng được. Xoay người lại ở trên giường nằm xuống, lúc này đây, lại là một ngủ ngủ đến đại Hương đông. Hồng song gõ nửa ngày môn, cũng không thấy A Văn tới ứng, cấp đẩy, lại phát hiện kho sách cửa phòng không khóa lại, đi vào đi lại phát hiện A Văn phòng thế nhưng bị người từ bên ngoài thượng xuyên. Nàng một bên nghĩ hoặc, một bên vội vàng mở cửa ra, vào cửa liền nói, Nguyễn Tư Tịch, Nguyễn Tư Tịch mau đứng lên, ra đại sự. A Văn mơ mơ màng màng xoa xoa đôi mắt, không tình nguyện bỏ dậy, hàng hồ nói, xảy ra chuyện gì nhi. Trang tướng quân sáng nay giờ mẹo một khắc bị bắt, nhà cái thượng trăm khẩu người đều bị quan vào đại lao. Quý Phi cũng bị cấm túc, nghe nói trang tướng quân mang binh tạo phản, cửa cung vẫn là Quý Phi mở ra, chỉ sợ lúc này đây nhà cái là giữ nhiều lành ít, nương nương cố ý làm ta lại đây nhìn xem ngươi tình huống như thế nào. mươi 272 bị người trả thù. Lễ mọn cung trên dưới đều lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong, bội tâm sợ hãi quỳ trên mặt đất, thân mình run như run rẩy dường như, nương nương, nô tỳ thật sự không biết kia tiện tỷ thế nhưng sẽ bán đứng chúng ta, cũng thật sự nghĩ không ra vì sao Hoàng thượng cố tình lúc ấy xuất hiện. này hết thể hết thể đều quá đột nhiên trang thị nắm lấy trên bàn chén trà chuẩn sắc không có lầm nện ở bội tâm trên đầu tức khác sưng đỏ một mảnh bổn cung nơi nào bạc đãi ngươi ngươi chính là như vậy hồi báo bổn cung bội đau lòng nước mắt chảy dòng nửa câu lời nói cũng không dám nhiều lời trang thị dại ra ngồi ở trên ghế đương nàng nửa đêm lên thế nhưng nghe nói trang túc dẫn quân hướng qua hương đức môn cửa cung vẫn là nàng người khai trong nháy mắt kia nàng chỉ cảm thấy trời đất u ám giống như rơi vào vực sâu giống nhau Tiểu cung nữ bước chân hoảng loạn chạy vào, quy xuống nói, nương nương, nô tí nghe được, nhà cái trên giới tất cả đều hạ ngục, tướng quân cũng bị bắt được, chỉ là tổng binh đại nhân đến nay không có rơi xuống. Trang thị mấy rục ngất, run rẩy nói, hoàng thượng đâu? Hoàng thượng hiện tại địa phương nào? Tiểu cung nữ thật cẩn thận nói, hoàng thượng triệu tập văn võ bá quan ở cần chính điện, nói là nói là ba ngày sau đem nhà cái trên giới sở hữu Nam Đinh toàn bộ chém đầu thị chúng. hiện tại cấm vệ quân mãn kinh thành siêu tầm tổng binh rơi xuống. Hoàng thượng còn phái trọng binh gác lễ mà cung, nói là nói là làm tổng binh có chạy đằng trời. Cái gì? Trang thị hoàng sợ kinh hãi, một loại tuyệt vọng ở đáy mắt lan tràn, hoàng thượng đây là quyết tâm muốn diệt trừ bọn họ nhà cái. Nàng đột nhiên nhớ tới quan thị kia hơi mang ý cười mặt, hận không thể đem này sẽ nát mới là, chung quy nàng vẫn là thượng kia nữ nhân đương. Lúc trước hiền phi nói có chứng cứ chỉ ra chỗ sai Nguyễn Tử Quân cùng ngoài cung nam tử yêu đương vụng trông sự, hơn nữa đang ở kế hoạch chạy ra cung thời điểm. Nàng trong lòng liền nghĩ nếu là có thể mượn cơ hội này vặn ngã Nguyên Vân Quý thậm chí là Đức Phi, nhưng còn không phải là nhất tiễn xong điều sao Chính là nàng không nghĩ tới, này hết thể đều là giả. Bất quá là khai cái cửa cung, lại như thế nào sẽ vừa vặn gặp được hoàng thượng đâu. Nàng kinh hãi rất nhiều, mới kinh ngạc phát hiện chính mình rất vào một cái thiên đại hố, hơn nữa cái này hố, rất có khả năng là hoàng thượng thân thủ đào hạ. Hiền Phi. Bất quá là cái rụ rỗ nàng người. Nàng đột nhiên lệnh giọng hỏi, nhị điện hạ đâu? Nhị Điện Hạ ở nơi nào? Hiện tại nàng có thể dựa vào, chỉ có Lưu Nham, đứa con trai này. Tuy rằng từ nhỏ liền dưỡng tại bên người, nhưng lại chưa bao giờ cùng nàng chân chính thân cận quá, nàng trong lòng biết, nhưng trước mắt lúc này, lại vẫn là như bắt lấy cứu mạng dơm dạ dường như. Tiểu cung nữ bất an nói, Nhị Điện Hạ, Nhị Điện Hạ đêm qua liền hướng Hoàng thượng tố cáo giả, sáng nay cũng không đi thượng triều Nói là bị bệnh, Trang Thị suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, biết Trang Vân Bá còn không có bị đền tội sau. A văn cảnh giác vẫn là cả ngày đều ngốc tại kho sách, mấy cái có thể ra vào cửa sổ đều bị quan lao, kho sách đại môn cũng bị nàng dùng thiết xuyên cắm thượng. Bên ngoài căn bản mở ra không được. Mà khi nàng làm tốt này hết thể chuẩn bị lúc sau, cho rằng muốn tới người không có tới, trăm triệu không có dự đoán được người lại tới. Lúc này, hắn không nên tị hiểm sao. Như thế nào còn có tâm tình tới tư tịch khố. A văn khó hiểu nhìn đối diện người, nửa ngày mới nhàn nhạt nói, điện hạ hôm nay lại đây. Là muốn tìm cái gì thư? Lưu nham mắt lạnh nhìn nàng, như là muốn đem nàng nhìn thấu dường như, chỉ là cặp kia nho đen dường như lôi mắt, hắn chưa bao giờ nhìn thấu quá, người đối trong cung đã xảy ra cái gì chẳng lẽ còn không biết? A văn nhúng mày, trang tướng quân mưu phản bị trảo, chuyện lớn như vậy, ngoài cung đầu đường hẻm nhỏ đều biết, huống chi là trong cung người đâu. Nếu biết, còn biết rõ cố hỏi, ngươi là cố ý trêu chọc buồn cung không thành. Lưu nham chừng mắt nàng. A văn lại một chút không khiếp, cười nói. Thiên muốn trời mưa nương phải gả người, hán trang túc muốn tạo phản, chẳng lẽ nô tỳ có thể quản? Nô tỳ duy nhất có thể làm, chính là làm tốt chính mình bổn phận công tác, tận lực không cho những người khác nột ngạt là được, cho dù là hiện tại trong cung mỗi người hoảng loạn, nô tỳ vẫn là sẽ như cũ quản hảo tư tịch khố. Huống chi này với ta cũng không cũng không tánh mạng chi yêu, ta quản như vậy nhiều làm gì? A Văn trong lòng chửi thầm một câu, may mắn vô danh hôm nay không có cùng lại đây, nếu không dựa theo người sau tính tình. khẳng định lại có một đống lớn nói tới trêu chọc nàng. Phần 90. Lưu Nham bình tĩnh nhìn A Văn, bỗng nhiên đứng dậy, lướt qua tre ở hai người chi gian cái bàn, bắt A Văn hàm dưới, hung hăng nói: "Ngươi dám ở bổn cung trước mặt thất thần?" A Văn xem nhẹ hàm dưới truyền đến đau đớn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, điện hạ tâm hệ quý phi nương nương an nguy nô tỳ minh bạch, nhưng ngài lấy một cái không được việc nô tỳ xì hơi, có ý tứ gì? Cùng với ở chỗ này thảo luận nô tỳ có phải hay không thất thần, không bằng hảo hảo ngẫm lại. Như thế nào làm hoàng thượng không đem chuyện này liên lụy đến điện hạ trên đầu, rốt cuộc vô luận là quý phi vẫn là tướng quân, như phản nhưng đều chỉ có một khả năng A. Đó chính là trợ ngươi Lưu Nham đăng cơ, Lưu Chiêu sẽ quên này trung gian quan hệ. Chỉ sợ là mối hận trong lòng thấu Lưu Nham, nghĩ những năm gần đây bị người sau lừa gạt đủ loại, kia trong lòng lửa giận, chỉ sợ muốn thiêu nhà cái cửa nát nhà tan đi. Lưu Nham chậm rãi buông tay, A Văn nói không sai, trang túc chuyện này, vô luận là từ đâu phương diện xem. đều là cùng hắn có thoát không được căn hệ nếu là như thế này bị lưu chiêu giận chó đánh mèo kia hắn nhiều năm như vậy ở nhẫn chẳng phải là nước chảy về biển đông nghĩ như vậy vùng ống tay háo xoay người rời đi a văn đang chuẩn bị một lần nữa đóng lại đại môn một phen phiếm ngân quang trường kiếm thế nhưng không hề dự triệu từ kẹt cửa trung cắm tiến vào nàng sợ tới mức lùi lại vài bước môn không kịp đóng lại trang vân bá cũng đã đầy mặt vết máu ánh mắt dữ tợn dẫn theo kiếm đi đến bởi vì lo lắng nguyễn phủ tình huống nàng sáng sớm khiến cho vô ưu gia cung đi tìm hiểu tình huống cho nên lúc này a Vân là thật sự lẻ loi một mình nàng nhanh chóng lui đến kệ sách mặt sau một mặt chiều trang có cơ quan địa phương dịch qua đi nhưng mà trang vân bá lại là cái bạo tính tình hắn hiện tại là đầy mình lửa giận cùng nghẹn khuất không chỗ phát tiết đêm qua dẫn người đi nguyễn phủ thế nhưng bị mai phục hắn chết sống không nghĩ ra là chuyện như thế nào lại ở nguyễn văn quý thư phòng phát hiện lá thư kia nay hết thảy đều là trước mắt nữ nhân này dở cho quỷ hắn giận không thể ác xông ra thật mạnh vây quanh tiềm nhập trong cung một đường tìm được tư tịch khố, tuy rằng chưa thấy qua nguyễn tử quân nhưng chỉ liếc mắt một cái hắn liền dám xác định nhất định là trước mắt nữ nhân này kia đang chết bình tĩnh cùng thong dong càng thêm làm hắn ý thức được chính mình có bao nhiêu chật vật liền ở đêm qua phía trước hắn vẫn là cao cao tại thượng tổng binh nhưng hiện tại lại trở thành đang lẩn trốn kiếp phạm loại này thiên đường địa ngục tranh lệch làm hắn cả người đều mau hỏng mất nữ nhân này nhất định phải giết chết chỉ có giết nàng mới có thể giải hận Hắn dẫn theo kiếm, một chân đá thượng kệ sách, toàn bộ cái ra hướng tới A Văn ngã xuống tới, may mắn nàng lóe đến mau khó khăn lâm tránh đi, lại hiển lộ ở trang vân bá phía trước. Trang vân bá thị huyết hai mắt trừng đỏ bừng, nhất kiếm liền chiều A Văn chém qua đi, hắn cho rằng, người sau định là lập tức mất mạng, lại không nghĩ A Văn thế nhưng không biết từ địa phương nào rút ra một phen trùy thủ tới. truy thủ thực sắc bén, A Văn chặn hắn kiếm không nói, thế nhưng còn thừa dịp hắn ngây người hết sức, nhanh chóng ra chân, một chân đá vào hắn tâm ba. Trang Vân Bá ăn đau, lùi lại vài bước, không dám tin tưởng nhìn A Văn, không nghĩ tới còn thật sự có tài, vừa lúc cũng miễn cho ta giết không thoải mái. A Văn nhìn mắt Trang Vân Bá sở chạm vị trí, một bên chậm rãi lui về phía sau, đi vào một loạt kệ sách biên, nàng nhanh chóng duỗi tay nhấn một cái trên kệ sách một chỗ nổi lên chốt mở, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đỉnh đầu một khối cự thạch trực tiếp nện ở Trang Vân Bá đỉnh đầu, thẳng đánh người sau bước chân lảo đảo cơ hồ sắp ngã xuống đất, lam ngây muốn sấn nhiệt. a văn sấn hắn không phản ứng lại đây một chân đá vào người sau ngực chờ đến trang vân bá thật vất vả đứng lên sau đỉnh đầu lại là một túi vôi giắt tới trang vân bá bị vôi thứ không mở ra được mắt tại chỗ xoay tròn trong miệng mắng lời thô tục a văn lúc này mới bưng lên góc một chậu nước một hơi hắt ở trang vân bá trên người chỉ nghe thuê lương tiếng kêu thảm thiết ở tư tịch khố vang lên vôi sống gặp được thủy chậm rãi nóng rực lên trang vân bá cảm thấy cả người giống rơi vào bếp lò giống nhau một đôi mắt đã huyết lưu như chú từ xa nhìn lại Bạch diện dường như người, trên mặt vết máu loang lộ, nhìn thật là làm cho người ta sợ hãi. Không có chống đỡ bao lâu, trang vân bá liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ có thể khi thì hừ hừ hai tiếng, tựa hồ đau không kháng ngôn A Văn nhìn hỗn độn kho sách, trong lòng bi ai một tiếng, này đó thư rất nhiều đều là điện tịch, nếu là thiếu một tờ, chính là nàng tội lỗi. Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết cũng đủ đem chung quanh tuần tra binh lính dẫn lại đây, A Văn chỉ cần chờ những người đó đến, bất quá tại đây phía trước. vẫn là trước dọn dẹp một chút thảm đạm hoàn cảnh đi nàng một bên vùi đầu thu thập trên mặt đất thư lại không có chú ý tới vốn dĩ đã hôn mê quá khứ trang vân bá lại dựa vào cuối cùng một tia không cam lòng chống đỡ thanh tỉnh vài phần hắn nhìn a văn không hề phòng bị phía sau lưng lộ ra một cái giữ tợn mà không tiếng động cười gian nan từ giày lấy ra một phen truy thủ dùng hết sức lực liền chiều a văn phía sau lưng ném qua đi Phốc đao nhập thân thể thanh âm a văn bị phía sau một cái thật lớn pháp lực gáp đảo trên mặt đất Mánh vừa quay đầu lại, lại nhìn đến nôn mộ lộ ra vài phần thống khổ chi sắc, nàng vội vàng xoay người dựng lên, lại nhìn đến người sau trên lưng đang cắm một phen truy thủ, huyết đã dần dần nhiễm hồng trắng non áo choàng. A văn đôi mắt đỏ lên, phẫn nộ trừng mắt Trang Vân Bá, cộp cộp cộp chạy đến trước mặt hắn, cầm lấy trên mặt đất trường kiếm, không chút do dự nhất kiếm đâm trúng người sau ngực. Trang Vân Bá chỉ là run rẩy hai hạ, liền hoàn toàn tắt thở. Nôn mộ tuy rằng cực lực chịu đựng, nhưng tái nhợt sắc mặt cùng đầy đầu mồ hôi vẫn là biểu lộ hắn hiện tại rất thống khổ a văn cấp nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh lại chịu đựng không khóc đem hắn đỡ đến chính mình phòng trên giường nằm xuống không khỏi phân trần từ sau cổ trực tiếp xé rách nôn mộ quần áo nhưng mà nhìn đến kia man bối vết thương chống chất nàng lại kinh ngạc không biết làm sao nôn mộ căn bản không kịp ngăn cản nhận thấy được người bên cạnh không có phản ứng hắn dây rủa muốn ngồi dậy lại tác động phía sau lưng miệng vết thương đau sắc mặt lại tái nhợt vài phần ngươi đừng nhúc đều bị thương còn động cái gì động, chê người mệnh trường sao. A văn nửa là trách cứ nhưng là đau lòng A nói. Sau đó đem dư lại nửa thanh hoàn hảo quần áo tiếp tục xé rốt cuộc, đương luôn mộ toàn bộ phía sau lưng đều hiện ra ở nàng trước mắt khi, nàng rốt cuộc nhịn không được nước mắt như vỡ đê. Trưng 273 vui vẻ liền hảo. A văn ngốc ngốc nhìn trước mắt cảnh tượng, nước mắt rơi như mưa. Đại tích đại tích nước mắt dừng ở luôn mộ phía sau lưng, hắn cả người hung hăng run lên, nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau, thật lâu sau. mới chậm rãi nói đỡ ta đứng lên đi này đau thương ngươi không có biện pháp xử lý võ thanh ở ngoài cùng chờ ta chỉ cần cùng hắn hội hợp lời nói còn chưa nói xong sân nội liền truyền đến một trận tiếng bước chân a văn cuống quýt lau khô nước mắt chăn lôi kéo che đậy ngôn mộ nửa đoạn dưới thân mình sau đó đem trướng màn bông xuống lúc này mới vội vàng đi ra ngoài mười mấy cái hộ vệ đi vào cửa trong đó hai người đi vào tới nhìn hỗn độn mặt đất cùng đã tắt thở trang vân bá trầm giọng hỏi sao lại thế này A Văn đem sự tình đại khái trải qua nói, lại khóc dòng nói: này kẻ cấp hảo sinh lợi hại, nếu không có ta ngày thường đi theo phụ thân nghiên cứu chút cơ quan thuật, lại chuyên môn bố trí này đó cơ quan lấy này tới phòng hoạn lòng mang ý xấu ăn trộm, nếu không lúc này các vị đại ca đã có thể chỉ có thể nhìn thấy ta thi thể, hoàng thượng công đạo ta làm sự còn không có làm xong, này nếu là chậm trễ, chẳng phải là lầm hoàng thượng sự. Trong đó một người hộ vệ tiến lên xem xét Trang Vân Bá thi thể, lại là sắc mặt biến đổi. vội vàng đi vào một người khác bên người nhỏ giọng nói là trang tổng binh đã lạc khí hai người tới tới lui lui đem a văn trên dưới đánh giá a văn biết bọn họ đây là hoài nghi nàng rốt cuộc đem đường đường tổng binh giết đối với một cái võ công cao cường thành niên nam tử tới nói còn khả năng nhưng đối một cái tiểu cô nương tới nói lại thật sự làm người khó có thể tin nàng nước mắt lưu càng thêm tàn nhẫn một bên nước nở nói các ngươi chạy nhanh đem người thu thập ta đây liền đi hương đức cung cấp hoàng thượng bẩm báo chuyện này Có người mơ ước tư tịch khố công văn điện tịch, việc này không phải là nhỏ, cần thiết muốn thông chi hoàng thượng mới được. Trong đó một hộ vệ hầu nghi nói, ngươi không biết người này là ai. A văn mở mịt lắc đầu, ta một cái nho nhỏ tư tịch. Có thể hoạt động cũng liền lớn như vậy một cái sân, ta như thế nào biết hắn là ai. thông chi người này cũng không phải ta giết, ta không phải nói sao, hắn có đồng lõa là cái kia đồng lõa giết hắn, không tin các ngươi xem này trên mặt đất, có phải hay không có hai cái bất đồng dấu chân. Ở hộ vệ vào nhà phía trước, A Văn liền đem nôn mộ lưu lại tiến chính mình phòng dấu chân hủy diệt. Chỉ để lại kệ sách bên mấy cái hỗn độn dấu chân, tuy rằng nhìn không ra hình dạng, khá vậy có thể khẳng định. Nhất định là có khác một thân. Hai cái hộ vệ không hề truy cứu, sai người đem trang vân bá thi thể nâng đi ra ngoài, sau đó đoàn người lúc này mới rời đi. Thẳng nhìn đến những người đó đi ra sân, Á Văn lúc này mới đem đại môn đóng lại. Sau đó đi vào nội thất. Nôn mộ đã ngất đi rồi. Trong miệng lẩm bẩm đang nói cái gì? A Văn lòng nóng như lửa đốt. Nôn mộ phía sau lưng đã chảy ra quá nhiều huyết, nàng nơi này không có cầm máu đồ vật, chỉ có thể đi thôi thì nơi đó lấy, nghĩ không thể ngồi chờ. Nàng lại đem nội thất trên cửa khóa, sau đó mới vội vàng đi Đức Dương Cung. Khắc chung sau, A Văn bước chân rồn dập dẫn theo hỏng thuốc trở về. Mặt sau đi theo, còn có một người tuổi trẻ Thái y Thế. Người này là thôi hạo nhân tiến cử đi Thái y Thế thử, Vốn là cái người cầm cũng không duyên tiền thái ý hề thử may mắn có thôi hạo nhân thưởng thức. Thôi hạo nhân đối hắn có ơn chi ngộ, hắn cũng vẫn luôn muốn báo đáp, hiện tại Đức Phi tìm hắn, hắn chẳng những không có cảm thấy phiền phức, ngược lại là mừng rỡ như điên, đối mặt khắc cũng một mực không hỏi, đương nhiên, Đức Phi cũng cũng không có hỏi đến A Văn vì sao yêu cầu thái ý, ý cùng thuốc trị thương. Bất quá đương hắn nhìn đến ngôn mộ thời điểm, vẫn là trao mày một chút, lại cũng chỉ là nhìn người sau liếc mắt một cái, liền bắt đầu thế ngôn mộ rút đau cầm máu băng bó. một loạt động tác hoàn thành lúc sau đã là nửa canh giờ lúc sau nhìn đến thái y trên mặt nhẹ nhàng thở ra biểu tình a văn rốt cuộc như chút được gánh nặng nàng sẽ không ngôn ngữ của người câm điếc chỉ có thể một lần lại một lần nói cảm ơn nói thái y ghìa liên tục xua tay dẫn theo hồng thuốc chuẩn bị rời đi a văn rồi lại ngăn lại hắn nghĩ nghĩ mới hỏi nói trên người hắn những cái đó vết thương cũ ngươi có biết là cái gì vũ khí sắc bén gây ra thái y ghìa lắc đầu dùng thủ thế nói miệng vết thương đã khép lại Xem miệng vết thương này, ít nhất cũng là 4-5 năm trước lưu lại, nhìn không ra là thứ gì gây ra. A Văn xem không hiểu hắn nói cái gì, chỉ có thể ân ân hai tiếng, tặng hắn ra sân, lại ngàn dặn dò vạn dặn dò không thể tiết lộ việc này, được đến người sau nhiều lần bảo đảm, mới an tâm làm hắn rời đi. Phía sau lưng bị thương, nôn mộ chỉ có thể nằm bò, chỉ là trên mặt mặt nạ chống đỡ. A Văn nghĩ nghĩ, gión ra gión rén đi đến mép giường, trong lòng rẽ rủa muốn hay không đem mặt nạ cho hắn gỡ xuống tới làm hắn ngủ thoải mái chút. nhưng nếu là thấy được nôn mộ bộ dáng hắn sinh khí làm sao bây giờ nếu che mặt khẳng định là có khôn kể khổ chung trong lúc nhất thời là dối dám không thôi liền ở nàng do dự không chừng thời điểm nôn mộ lại giật giật suy yếu nói ngươi tìm thái ý ỉa lại đây yên tâm này thái ý ỉa đáng tin cậy a văn ngồi xổm xuống thân mình nhẹ giọng nói chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy ngươi căn bản không cần cố kỵ ta này mặt nạ mang khẳng định khó chịu nếu không ta giúp ngươi không cần nôn mộ bỗng chốc quay đầu đem đầu hướng tới bên trong trong thanh âm thế nhưng còn có một tia khó có thể phát hiện khủng hoảng a văn vươn tay cương ở không trung nửa ngày mới ngượng ngùng thu hồi tới ở trên mép giường ngồi xuống ngươi không thích liền tính đừng để ý ta chính là sợ ngươi khó chịu nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen Nôn mổ thanh âm lại khôi phục nhàn nhạt ôn hòa thanh âm như nước chảy giống nhau chậm rãi chảy xuôi trong lòng tiêm khiến cho a văn trong lòng hung hăng run lên nàng lại nghĩ tới nôn mộ man bối vết thương nhẫn nhịn vẫn là không nhịn xuống Hỏi, ngươi trên lưng thương là chuyện như thế nào? Nôn mộ thử muốn phiên cái thân, nhưng vừa mới vừa động, đã bị A Văn để lại, lại động, miệng vết thương lại muốn nứt ra rồi. Nơi này nhưng không có khâu lại kỹ thuật, như vậy đại cái khẩu tử, chỉ có thể làm nó chậm dại khép lại, ít nói cũng đến gần tháng đi. Nàng vừa nghĩ nôn mộ ít nhất cũng đến ở chỗ này trụ cái hơn 10 ngày, có thể xuống giường, mới có thể làm hắn động, một bên trong lòng lại mạc danh có chút kích động, phía trước nàng đều chưa bao giờ ăn cơm sáng. về sau nhất định một ngày tam cơm đều đúng giờ nghĩ đến đây nàng mới cảm thấy bụng đói kêu vang không ăn cơm sáng nàng lại bỏ lỡ cơm chưa điểm bụng đã sớm lộc cộc lộc cộc kêu lên nàng hỏi ngươi có đói bụng không có nghĩ ăn cái gì ta đi cho ngươi ngao cháo nôn mộ cười gật gật đầu a văn tắc vui vui vẻ vẻ đi phòng bếp ngao cháo lại đã quên vừa rồi hỏi vấn đề ngao cháo bất quá non nửa cái canh giờ a văn liền thừa dịp thời gian này đem tư tịch khố thu thập sạch sẽ cũng may thư cũng chưa hủy nàng cân nhắc khi nào đem kệ sách phía dưới ăn cái bánh xe như vậy cũng phương tiện di động nôn mộ ngủ tỉnh tỉnh ngủ như thế lặp lại vài lần ý thức vẫn luôn đều không lớn thanh tỉnh a văn cũng không có quái giày hắn chỉ là đem lạnh cháo đổi nhiệt lại lạnh lại đổi nhiệt thẳng đến nửa đêm nôn mộ tinh thần mới hảo chút đem một chén đã hơi lạnh cháo uống lên cái sạch sẽ nghe được bên ngoài có người gõ cửa a văn đoán nếu là vô ưu đã trở lại chạy nhanh đi ra ngoài mở cửa lại nhìn đến võ thanh vẻ mặt xanh mét xử tại cửa trong giọng nói mang theo vài phần phẫn nộ, các chủ bị thương. Như vậy rõ ràng trách cứ ngữ khí, A Văn như thế nào nghe không hiểu, nhưng nàng cũng không thể nói gì hơn, nôn mộ là vì nàng bị thương, ai một hai câu mắng thật sự không quan hệ đau khổ. Vốn tưởng rằng võ thanh sẽ lại châm chọc nàng vài câu, người sau lại chỉ là vội vã vào cửa, nhìn đến nôn mộ thanh lanh ánh mắt sau, mới nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, các chủ, thuộc hạ tới mượn, thỉnh các chủ trách phạt. A Văn đem ngọn đến di vào chút, nôn mộ tựa hồ muốn lên. mộ Nàng trầm giọng nói, muốn động cũng đến chờ thêm đêm nay, buổi tối miệng vết thương khép lại sẽ so ban ngày mau, ngươi miệng vết thương mới vừa băng bó, không thích hợp lúc đích, chờ ngày mai buổi sáng, hẳn là sẽ không quá xuất huyết. Võ thanh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, này trong cung thai y hề, không một cái có ích, các chủ là cái gì thân phận, như thế nào có thể làm này đó Phàm phu tục tử chữa thương, chúng ta nơi đó tự nhiên có chữa thương thuốc hay, liền không nhọc ngươi lo lắng các chủ, thuộc hạ đỡ ngài lên, đại gia nhị ra từ nương đều chờ ngươi. đặc biệt là tứ nương rất nhiều lần gửi thư nói muốn gặp ngươi. cuối cùng một câu lại là đối ngôn mộ nói a văn biểu tình nhàn nhạt nhìn ngôn mộ rõ ràng không nên có khác thường tâm tư nhưng nàng lại nhạy cảm nghe được tứ nương là cái nữ không biết vì sao nàng trong tiềm thức cảm thấy kia hẳn là cái phong hoa tuyệt đại nữ tử a văn nhìn nhìn chính mình vừa mới nảy nở thân hình trong lúc nhất thời bi tử tâm khởi ngôn mộ nhàn nhạt nói ngươi ở bên ngoài chờ không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào võ thanh mày chặt các chủ ngài không thể ngốc tại trong cung ta không nghĩ lại nói lần thứ hai nôn mộ lạnh lùng nhìn hắn trong ánh mắt có chân thật đáng tin võ thanh bất đắc dĩ chỉ có thể dậm chân một cái đi ra ngoài nhảy thượng nóc nhà lại nhìn đến vô ưu cũng ở nóc nhà ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cửa sổ khẩu nhìn mặt trên tiếu lệ cắt hình xuất thần uy võ thanh kêu một tiếng vô ưu hoàn hồn đạm mạc liếc mắt nhìn hắn nhảy nhảy xuống nóc nhà trở lại chính mình phòng võ thanh khỏe miệng nổi lên cái cười lạnh cũng đi theo nhảy xuống không có được đến cho phép, hắn lập tức đi vào vô ưu phòng, chỉ là một chân vừa mới bước vào ngay cửa, một phen kiếm liền hoành nhiều tới. Hừ, ta biết ngươi trong lòng không thoải mái, ta này trong lòng cũng không thoải mái. Võ Thanh phất khai vô ưu kiếm, lo chính mình ở trên ghế ngồi xuống, lại tự giác đổ ly trà, uống một ngụm, mới cười lạnh nói, ngươi nếu vui mừng nàng, vì cái gì còn trơ mắt nhìn các chủ cùng nàng ở chung một phòng. Vô ưu trong mắt hiện lên một mạt mờ mịt, tiếp theo chính là càng thêm lạnh băng lãnh đạo, vì cái gì Hắn cũng nghĩ tới vì cái gì, rõ ràng hắn hận không thể đem nôn mộ anh đi ra ngoài, tốt nhất cả đời đều không cần xuất hiện ở A Văn trước mặt, chính là hắn thế nhưng làm không được, nhìn đến A Văn sán lạn cười cùng trong mắt che giấu khả năng liền nàng chính mình cũng không phát hiện vui sướng, hắn thật sự không hạ thủ được. Nay một đời, ta chỉ cần nhìn ngươi vui vẻ liền hảo, chẳng sợ kia vui vẻ không phải bởi vì ta, cũng không sao. mươi 274 rút tuổi dưới đáy nổi. Trang Vân Bá tuy rằng chết ở tư tịch hố, nhưng lưu chiêu cũng không có bởi vậy mà tìm A Văn hỏi chuyện, vì thế, A Văn cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nôn mộ theo lời nằm đến ngày thứ hai chẳng vạng, liền sấn hắc cùng võ thanh rời đi, chỉ là trước khi đi thời điểm, nói cho A Văn, nếu là có cái gì mấu chốt tình huống, không cần lo lắng hắn thương thế, liền tính hắn không thể tới, cũng ít nhất sẽ làm võ thanh lại đây. A Văn trong lòng ấm áp, có võ thanh ở, nàng cũng không cần lo lắng nôn mộ thân thể, toại liền đem toàn bộ tâm tư đặt ở trong cung sự thượng. nàng không có quên còn có cái thái hậu ở như hổ dình mồi ngắm nàng trang túc bị bắt lúc sau có lẽ là sợ đêm dài lắm ngộng ba ngày sau đã bị lưu chiêu hạ lệnh hỏi trảm đến nỗi quý phi trang thị tắc bị đánh vào lanh cung bởi vì trang thị thu lưu nham làm con nuôi tuy rằng nàng một lòng ngóng trông lưu nham cũng có thể ra mặt thế chính mình nói một câu nhưng người sau lại là thờ ơ trang thị nản lòng thoai trí ở lanh cung trung thường xuyên kéo ra giọng nói mắng lưu nham không lương tâm nói lưu chiêu là cái vô tình vô nghĩa người Lại mắng hiển phi quan thị là cái rắn giết tâm địa nữ nhân, tóm lại lãnh cung trung hợp với vài thiên đều không có ngừng nghỉ quá. Sau lại thật vất vả trang thị không náo loạn, A Văn lại nghe tiểu đạo tin tức, nói là bị Lưu Chiêu hạ lệnh rút đầu lưỡi. Ở trang thị chuyện này thượng, A Văn tự nhận quan thị là đứng ở một cái tương đối đặc thu lập trường thượng, nàng không dám khẳng định người sau hay không cùng Lưu Chiêu làm cái gì giao dịch, nhưng diện trừ nhà cái trên dưới, quan chấn bân khẳng định ra không ít lực, quan trọng nhất. Vẫn là lưu chiêu thu hồi trang túc trong tay mười vạn binh quyền. nay với hắn mà nói, xem như giải trong lòng chi ưu Tiểu an tử bước chân tức tử đi vào tư tịch cố đứng ở cửa cao giọng hỏi, Nguyễn tư tịch như ở. A văn dò ra cái đầu, cười cười, đi ra ngoài, an công công hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Chính là giúp thái tử điện hạ tìm cái gì thư? Tiểu an tử ai một tiếng? Lắc đầu nói, là điện hạ làm Nguyễn tư tịch đi thanh cung một chuyến, có lẽ là có cái gì quan trọng sự tìm tư tịch thương lượng Lưu huyền. A văn hảo chút thời gian chưa thấy được hắn, nhớ tới năm trước dùng tân giả khố quế hoa nhượng hai cái bình hoa quế rượu, nàng vốn định chờ năm nay cửa ải cuối năm thời điểm chính mình uống, hiện tại liền đơn giản đưa một vỏ tử cấp lưu huyền. An công công chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nàng một mặt nói, một mặt khiêng cái quốc hướng tư tịch khố sau máng xối đi. Thiểu an tử không chờ bao lâu thời gian. Liền thấy A văn ôm một cái cái bình chiều hắn đi tới. Hắn không cấm ngạc như nói, Nguyễn tư tịch đây là ôm cái gì. đưa cho điện hạ nhận được điện hạ chiếu cố một chút nho nhỏ tâm ý thôi a văn lắc lắc lại nói đến lúc đó an công công đại có thể cho điện hạ thưởng ngươi hai ly bảo quản hạ uống tiểu an tử nhịn không được cười nâng nâng tay nguyễn tư tịch đi nhanh đi đừng làm cho điện hạ chờ nóng nảy giả thị thân thủ bưng một chén nhiệt canh đi vào thư phòng nội thấy lưu huyền ở vùi đầu vội vàng cái gì không cấm cười nói điện hạ ở vội cái gì thân thiếp làm nấm tuyết canh điện hạ nếm thử Lưu huyền trên mặt một trận hoảng loạn hiện lên, vội đem trong tay đổ vật thu lên, ngẩng đầu cười nói, ngươi đã đến đến rồi. Những việc này hà tất tự mình động thủ, giao cho những cái đó ma ma làm là được. Giả thị hoán trách lời, ma ma nào biết đâu rằng điện hạ khẩu vị, thần thiếp là sợ các nàng lộng tạp. Điện hạ ngài cũng sẽ không cửa trách, còn không phải hủy khuất chính mình. Lưu huyền cười đứng dậy. Nấm tuyết canh đúng không, Bổn cung cũng đã lâu không có uống qua ái phi thân thủ làm, vẫn là ngươi tri kỷ. Nói. Liên bưng chén lộc cộc lộc cộc mấy khẩu, thế nhưng toàn uống hết, uống xong còn chưa đã thèm tán câu hạ uống. Giả thị con môi cười, uống như vậy cấp, nơi nào có nửa điểm thái tử bộ dáng. Tiểu Tâm kêu những cái đó bọn thái giám cung nữ nhìn đi, chê cười ngươi. Lưu Huyền một mặt nhìn cửa liếc mắt một cái, một mặt nói, "Ái phi đi về trước đi, bổn cung còn có chút sự muốn xử lý, vãn chút lại qua đi xem ngươi." Giả thị ánh mắt tối xâm lại, chật lại khôi phục bình thường, cười nói, tia thần thiếp liền cáo lui trước." Ra cửa điện, thì Thước Hồ nghi nói: "Thái tử phi, thái tử tựa hồ có chút kỳ quái, nô tỳ như thế nào cảm giác hắn như là vội vã đuổi ngài đi dường như." Giả thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cả giận nói: lá miệng, thái tử há là ngươi có thể nói kỳ quái?" thì Thước tự biết nói lỡ, vội sợ hãi nhận sai, đỡ Giả thị rời đi, chỉ là ở chỗ ngoặt chỗ thời điểm, nàng trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến một cái thiến lệ thân ảnh đi vào Lưu Huyền thư phòng, nàng trong lòng một xá, vội la lên: "Thái tử phi!" Nô tỷ nhìn đến một vị nữ tử vào thái tử thư phòng, nếu không nô tỷ đi tìm hiểu tìm hiểu. Giả thị nhìn mắt trong tay không chén, mặt vô biểu tình nói, đi. Thì thước còn tưởng lại nói, giả thị cũng đã dẫn đầu đi phía trước đi đến, nàng chỉ có thể ngăn chặn trong lòng tò mò, theo đi lên. A văn vừa vào cửa, liền nhìn đến lưu huyền tay phải cầm khắc đao, tay trái cầm một cái bàn tay đại đầu gỗ, đầy bàn vụ gỗ, hắn lại vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu an tử chỉ đem nàng lánh tới cửa, liền tự giác lui ra. còn nhân tiện tướng môn mang lên a văn trong lòng nghĩ muốn hay không mở miệng quấy giày đâu đã có thể ở nàng trầm tư thời điểm lưu huyền đã phát hiện nàng cười đứng dậy nói tới như thế nào cũng không gọi ta a văn phúc phúc nô thì gặp qua thái tử điện hạ lưu huyền một mặt đem nàng kéo đến chính mình án trước bàn một mặt đem đã tạo hình tốt đầu gỗ tiểu nhân nhi đặt ở nàng lòng bàn tay khoe miệng nổi lên một cái sán lạng cười có thích hay không ta lần này đi diêm đông phát hiện mấy khối hảo đầu gỗ làm người làm một bộ án kỷ trình cho phụ hoàng dư lại bên chân nghĩ ném cũng lãng phí liền tùy tay điêu này đầu gỗ tiểu nhân a văn cười nói điện hạ thế nhưng còn sẽ nghề một sống têu nô tì mở rộng tầm mắt một mặt đánh giá khởi đầu gỗ tiểu nhân nhi tới tiểu xảo cái mũi một đôi mắt cười cong thành trăng non nhi dường như trên đầu chát nha hoàn búi tóc ngay cả trên váy nếp vốn đều sinh động như thật có thể thấy được là dùng tâm tư nàng đem tiểu nhân nhi thu hồi tới thành khẩn nói đa tạ điện hạ ban thưởng lưu huyền cười cười Làm A Văn không cần để ở trong lòng, lại nói, ta này không coi là cái gì tay nghề, nơi nào giống ngươi, ta liền không biết ngươi còn có cái gì sẽ không. Phát hiện A Văn trong lòng ngực ôm một cái cái bình, lại hỏi, đây là cái gì? A Văn đem cái bình mở ra, tức khắc một cổ nhàn nhạt hoa quế hương hỗn hợp mùi rượu thơm nồng phiêu tán ra tới, đây là nô tỳ làm quế hoa nhưỡng, chỉ là điện hạ uống quán trong cung quỳnh nhưỡng, nô tỳ chỉ sợ này lễ có chút thô bỉ. Lưu huyền trên mặt vui vẻ, ngươi làm. sau đó lập tức làm tiểu an tử cầm chén rượu tới a văn cho hắn rót rượu người sau tắc thật cẩn thận nhúng nháp một mặt gật đầu nói quả nhiên hạ uống bất đồng với trong cung những cái đó rượu này hương vị thực đặc biệt này hương vị chính là độc này một nhà a văn trong lòng bổ sung câu mới nói này rượu tên là quế hoa nhưỡng là nô tỷ quê nhà một loại cách làm điện hạ nếu là thích quay đầu lại nô tỷ viết phương thuốc ngài lưu chữ sang năm hoa quế khai thời điểm liền có thể chính mình làm lưu huyền lại cười nói Phương thuốc ngươi có thể viết lại đây, bất quá sang năm còn làm ngươi tới làm. A Văn rời đi sau không lâu, giả thị lại mang theo hỉ thước đi tới thư phòng, lại thấy Lưu Huyền bưng chén rượu tựa hồ đang ở xuất thần, nàng nghĩ nghĩ, mới tiến lên nói, Điện hạ, thần thiếp sơ sẩy, vừa mới lại đây đúng là muốn cùng Điện hạ nói, mẫu hậu phái người lại đây, làm Điện hạ cùng thần thiếp cùng đi vinh an cung. Lưu Huyền hoàn hồn, nhíu nhíu mày nói, mẫu hậu cái gì tâm tư bổn cung rõ ràng, Này hai ngày phụ Hoàng An bài sự tình thật sự nhiều phân không khai thân, ngươi liền một người đi thôi, bổn cung ngày khác lại đi đi cấp mẫu hậu thỉnh tội. Giả thị nhìn trên bàn bình rượu liếc mắt một cái, thanh âm không cấm đông cứng bài phần, an công công càng ngày càng hoang đường, ban ngày ban mặt thế nhưng cũng làm điện hạ uống rượu, điện hạ nếu là lại như thế dung túng hắn, chỉ sợ ngày nào đó hắn đều sắp đã quên chính mình là ai. Lưu huyền đem chén rượu đưa cho nàng xem, này không phải giống nhau rượu, là quế hoa nhưỡng, không gát cũng không phải tiểu an tử chuyện này, là bổn cung phiền lòng phụ hoàng an bài sự, không làm chuyện của hắn. Quế hoa nhưỡng. Giả thị sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, chật miễn cưỡng cười nói, như thế chưa từng nghe qua, không biết điện hạ có không thưởng thần thiếp một ngụm, cũng làm thần thiếp nếm thử này quế hoa nhưỡng là cái cái gì hương vị. Lưu Huyền lập tức cho nàng đổ một ly, thấy giả thị một hơi uống xong rồi, mới có chút giống thảo đường tiểu hài tử, chờ mong nói, thế nào, có phải hay không hương vị không tồi. Giả thị lấy khăn lau lau khỏe miệng rượu tí, Gật đầu nói, xác thật không giống người thường, điện hạ nếu muốn nội, tia thần thiếp liền cáo lui trước. Lưu huyền không có phát hiện nàng khác thường. Đi ra môn, giả thị nắm chặt song quyền, cắn răng nói, nguyên lai quế hoa nhưỡng là nàng làm, hư buồn cung còn tưởng rằng, thì thước không nghe minh bạch, thái tử phi, cái gì nàng làm. Giả thị thống hận trừng mắt mỗ một chỗ, trầm giọng nói, cái này Nguyễn Tử Quân, không trừ không mau. Trở về tư tịch khố trên đường, A Văn Cô Y đi dương nhất cắt nhìn một chuyến. đi ngang qua hưng đức cung thời điểm lại thấy đến lưu nham đỉnh gió lạnh lạnh run quỷ gối hưng đức cung thềm đá thượng sắc mặt đã đông lạnh trắng bệnh người sau tựa hồ thấy được nàng cũng chỉ là xoay chuyển cổ sau đó lại nhìn không chớp mắt nhìn cửa cung phương hướng quý phi bị biếm lanh cung chẳng sợ lưu chiêu không có nói hắn lưu nham không phải nhưng nơi này quan hệ vẫn là dính dáng đến hắn hắn đây là sợ lưu chiêu liền hắn cùng nhau trách tội mới đến quỷ thỉnh tội đi a văn tìm được viên kha hỏi đại pháo tiến triển lại thấy đoạn hoành cũng ở Chạy nhanh tiến lên hành lễ, từ lần trước Phú Tam đi nàng tư tịch khố sau, nàng liền không còn có cùng đoạn hoành đã gặp mặt, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút thấy náy, rốt cuộc nàng chính là chân chính uy hiếp quá vị này tả thị lang đại nhân. Đoạn hoành nhưng thật ra đối nàng như nhau mới gặp giống nhau, lễ phép mà khách khí, tựa hồ căn bản không đem phía trước nho nhỏ không mau để ở trong lòng, A Văn âm thầm bội phục như vậy có độ lượng người, biểu tình cũng liền tự nhiên rất nhiều. Cùng viên Kha Thục Lạc lúc sau, A Văn mới biết được hắn là cái làm nhảm. lời nói một nhiều lên, có thể nói một buổi sáng đều nói không xong, mẫu chốt là người ta còn có thể tìm được lưu được đến để tài hơn nữa bảo đảm không lặp lại. Hai người tán gấu, nói lưu nham, A Văn Đơn giản hỏi, nhị điện hạ hiện tại đều còn quỳ gối hương đức cung trước cửa, thật là đáng thương. chương 275 giả thị khó xử. Viên Kha đồng cảm như bản thân mình cũng bị dường như, cũng không phải là, nhị điện hạ đã 5 lần 7 lượt hướng hoàng thượng xin chỉ thị, nói là tưởng phong vương rời đi hoàng cung. hắn này một quỷ đều quỷ hai ngày hai đêm hoàng thượng tuy rằng bởi vì trang túc tạo phản đối hắn tâm tồn khúc mắc bất quá nhìn đến nhị điện hạ như thế thành khẩn nói khẳng định cũng sẽ đau lòng nhiều chút theo ta thấy nhị điện hạ bản tính đạm nhiên căn bản khinh thường với này đó chứa vị chi tranh viên kha cũng không biết lưu nham dạ tâm kỳ thật đại đa số người cũng không biết lưu nham dạ tâm đơn giản là hắn che giấu quá hảo lúc này đây vì sợ bị liên lụy càng là cắn răng một cái kiên trì muốn ly cùng chỉ cần hoàng tử đến phòng Liền mất đi cạnh tranh ngôi vị hoàng đế quyền lợi, này cũng liền ý nghĩa, chẳng sợ hắn tương lai đoạt thiên hạ, cũng là treo danh không chính luôn không thuận danh nghĩa, bị dân chúng nói cập thời điểm, chỉ biết có hai chữ, như phản. Rời đi dương nhất các, A Văn lập tức trở về tư tịch hố. Năm nay mùa đông phá lệ lãnh, hợp với hạ vài trang tuyết, A Văn vốn là sợ lãnh, loại này thời điểm, càng là hận không thể chui vào bếp lò mới hảo, bởi vì tới lấy thư người rất ít, phần lớn thời điểm nàng đều hoa ở trên giường đọc sách cho nên đối cái loại này thường thường tới một chuyến người là căm thủ đến tận xương thủy ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa a văn trong lòng ảo não nhanh chóng xoay người xuống giường đi mở cửa lại là hỷ thức vẻ mặt vinh váo tự đắc đứng ở cửa khắc nghiệt nói này ban ngày ban mặt đem cửa đóng lại tư tịch chẳng lẽ là đang làm cái gì nhận không ra người sự a văn trên mặt nhàn nhạt, nhạt không giận không táo không biết hỉ thước tỉ tỉ tới tư tịch hố chính là phải cho thái tử phi tìm cái gì thư hỉ thước hừ hừ hai tiếng xông đi vào tả nhìn xem hữu nhìn xem mới kéo chương ghế ngồi xuống lại từ trong lòng ngực móc ra một chương giấy tới run run đây là thái tử phi để cho ta tới lấy thư người thả nghe hảo ta niệm đến cái gì ngươi liền cho ta lấy cái gì chân cẳng nhanh nhẹn chút nếu là chậm trễ thái tử phi chính sự không tha cho ngươi a văn ứng là nghĩ nghĩ lại nói không bằng hỉ thước tỷ tỉ, tỉ đem đơn tử giao cho ta ta tự hành đi lấy là được hỉ thước liếc xéo liếc mắt một cái cả giận nói Thái tử Phi công đạo như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng ngẫu nghịch Thái tử Phi ý tứ không thành? A Văn cười cười, ta là lo lắng hỉ thước tỉ tỉ niệm miệng khô, này đơn tử thượng thư nhìn qua ít nhất cũng có năm sáu mươi buồn đi, nói vậy Thái tử Phi là chuẩn bị làm cái gì đại sự? Lúc này mới dùng một lần yêu cầu nhiều như vậy thư tịch, chỉ là tư tịch khố có quý củ. Nương nương giả, một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể mượn mười buồn, không biết hỉ thước tỷ tỷ là muốn này đó thư A thì thước hoác đứng dậy, trận tròn mắt nói, hảo ngươi cái Nguyễn Tử Quân. Bất quá là cái nho nhỏ tư tịch mà thôi, cũng dám đối thái tử phi sự soi mói, ngươi cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh. Thái tử phi há là ngươi có thể tùy tiện treo ở ngoài miệng. Nếu là này cái đầu còn tưởng tiếp tục treo ở trên cổ, liền ít đi ngôn nhiều làm. Liền chạy nhanh đi đem nhân vật trí lấy tới. A Văn cũng không giận, cười phúc phúc, sau đó xoay người đi lấy thư, chỉ là nhân vật trí là đặt ở kệ sách đỉnh cao nhất. Cũng rất ít có người xem, nàng chỉ phải dọn ghế chạm đi lên lấy. Đem nhân vật trí trong danh sách tử thượng đăng ký, hỷ thước rồi lại dương giọng nói, dương sử cũng lấy lại đây. A Văn Phục lại bò lên trên ghế đi lấy dương sử, như thế lặp lại mười mấy thứ, nàng cũng rốt cuộc biết hỷ thước tính toán, không thể nghi ngờ là tưởng tra tấn tra tấn nàng, nàng một bên lấy thư, một bên lại ở tự hỏi, hỷ thước không có khả năng chủ động tới tìm nàng thiên thoái, chẳng lẽ là thái tử phi? nhưng chính mình cùng thái tử Phi cũng không có chính diện xung đột quá, này lại là vì cái gì đâu. Nàng có thể nghĩ đến chỉ có lưu huyền tầng này quan hệ. Hỷ thước thấy nàng cọ tới cọ lui, lại cả giận nói, cọ sát cái gì, thái tử Phi còn chờ dùng thư đâu, ngươi chạy nhanh. A Văn không nghĩ lúc này cùng hỷ thước có cái gì mâu thuẫn, ít nhất cũng muốn chờ nàng trước lộng minh bạch giả thị đánh cái gì bản tính, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nàng nhanh chóng lấy thư, lại trong danh sách tử thượng đăng ký xuống dưới, nói Này đã là thứ 37 buồn, khỉ thước tỉ tỉ, ngươi xác định này đó thư chờ lát nữa có thể lấy về đi. Khỉ thước trợn mắt giận nhìn, ai nói này đó thư muốn ta lấy, Thái tử Phi chính miệng nói, làm ngươi đem này đó thư đều đưa đi thanh cung, đưa xong rồi thư, Thái tử Phi còn muốn hỏi ngươi đâu. A Văn nhìn kia đôi hai ba chồng thư, thế nhưng như là ước hảo dường như, sách vợ đều là hậu điển tịch, may mắn nàng là luyện qua thể lực, nếu không này đó thư khẳng định là vô pháp bắt lấy, nàng cũng không so đo, nghĩ thấy giả thị. Hẳn là có thể nhìn ra chút cái gì manh mối tới, liền dùng dây thừng trói hai chồng, để thượng liền đi. Kỷ thước vốn tưởng rằng nàng sẽ mệt lộ đều đi bất động, không nghĩ tới tốc độ này lại là so nàng còn nhanh, một loại chẳng những không có ra địa khí, còn bị treo cợt cảm giác đột nhiên sinh ra, nàng hung hăng nhanh hơn bước chân, nhưng vô luận nhiều mau A Văn trước sau có thể đi ở nàng đằng trước. Đi vào thanh cung, kỷ thước hung hăng chừng mắt nhìn A Văn liếc mắt một cái, dối tay tiếp nhận kia hai chồng thư, lại là cánh tay trầm xuống. thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, nàng xấu hổ không thôi, chợt lại đem thư đặt ở A Văn bên chân, khinh thường cười nói, đều nói nữ tử muốn nhu nhược như nước mới có thể đến nam tử yêu thương, nguyên tư tịch này một thân cạnh mạnh, đảo không giống như là nữ tử, chẳng lẽ là đầu sai rồi thay? A Văn không tỏ ý kiến nguồn vai, nữ nhân nếu là dựa vào nam nhân sinh hoạt, đó là nhất không có người có bản lĩnh, liền như tơ la dựa vào cây cao to, nếu là ngày nào đó cây cao to bị tiểu phu chém, kia thi la cũng chỉ có tử lộ một cái. thì thước tỷ tỷ nếu là cảm thấy chính mình mềm yếu mới có thể đến nam nhân đau nói, kia chỉ có thể nói ngươi không bản lĩnh. thì thước khí chừng đó mắt, vừa rồi một đường a văn đều nghe nàng chỉ huy, nàng cho rằng người sau bất quá là cái nhát gan sợ phiền phức người, không nghĩ tới nói chuyện như vậy sắp bén, nhất thời lại tìm không thấy cái lại nói, chỉ có thể đem hờn dôi hướng trong bụng ướt. Phần 91 Làm ngươi trước đến một thời gian, chờ lát nữa liền có ngươi dễ chịu. Nàng hung tợn nghĩ đến. Hai người đi vào cùng thạc điện. khỉ thước một mặt làm a văn đem thư lấy hảo chờ ở cửa một mặt vào điện thái tử phi nô tỳ đem nàng mang lại đây lúc này đang ở bên ngoài chờ đâu khỉ thước thấp giọng nói giả thị lạnh lùng liếc cửa liếc mắt một cái ẩn ẩn có thể nhìn đến a văn khoanh tay mà đứng cung kính lại vô nửa điểm hèn mọn ngược lại là hồn nhiên thiên thành một loại thanh nhã ưu tĩnh như lan cảm giác nàng trong mắt hiện lên một mặt thống hận hư một tiếng trước làm nàng chạm thượng hai cái canh giờ khỉ thước trên mặt vui vẻ đổ ly trà nóng cấp giả thị một mặt cấp người sau đấm chân lạnh leo gió lạnh đông lạnh a văn cả người run rẩy không ngừng lông ngống đại tuyết biến thành rào rạt bông tuyết nàng có thể cảm giác được đỉnh đầu một cổ lạnh leo thậm chí có thể tưởng tượng lúc này nàng trên đầu nhất định đôi thật dày một tầng tuyết dẫn theo hai chồng thư tay đã đông lạnh chết lặng mà không hề hay biết chỉ là dựa vào bản năng nàng cũng không có buông tay thậm chí liền một bước đều không có dịch quá thức mau liền thành một cái nho nhỏ người tuyết thời gian một chút một chút trôi đi Dài dòng hai cái canh giờ qua đi, sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới, A Văn cả khuôn mặt đều bị mai một ở tuyết bên trong, nàng thậm chí cảm giác được ý thức ở dần dần tiêu tán, trong lòng ai thán một tiếng, hay là chính mình hôm nay phải bị đông chết ở chỗ này. Thì thước đắc ý nhìn ngoài điện người tuyết, thái tử phi, nô tì nhìn lên chờ cũng không sai biệt lắm, nếu không đem nàng kêu tiến bảo. Giả thị khỏe miệng nổi lên cái lạnh băng độ cung, làm nàng vào đi. Thì thước lúc này mới đi ra ngoài, Đứng ở A Văn trước mặt ho khan hai tiếng, Thái tử Phi vừa rồi ở nghỉ tạm, ta không tiện quấy giày, lúc này đã tỉnh lại, ngươi vào đi. A Văn đầu góc một cái giật mình, hung hăng cắn đầu lưỡi một ngụm, đau thanh tỉnh vài phần, khỉ thước đã đi vào đi, nàng dẫn theo hai chồng thư liền hướng trong đi, đem thư bông sau, có cô nén muốn ngất xỉu đi xúc động, một phen mặt sạch sẽ trên mặt cùng trên đầu trên người tuyết, mới không người nói, nô tỉ khấu kiến Thái tử Phi. Giả thị nhìn chăm chăm nàng nửa ngày, mới nhàn nhạt nói, ngẩng đầu lên. a văn theo lời ngầm đầu lẳng lặng nhìn nàng lại ở không lộ dấu vết đánh giá người sau giả thị trong mắt như hàn băng dường như nhìn a văn thế nhưng có một loại ẩn sâu để ý cái loại cảm giác này giống như là tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt dường như thậm chí còn có một loại ghen ghét cùng hâm mộ nữ nhân trực giác có đôi khi chính là như vậy đáng sợ mà chuẩn xác đặc biệt là nữ nhân cùng nữ nhân tương đối thời điểm cái loại cảm giác này liền càng mãnh liệt Ma liên ở nàng đánh giá giả thị thời điểm giả thị trong lòng lại hơi hơi một xá Đối với A Văn bình tĩnh phong dòng, bất quá càng nhiều, còn lại là kia đến từ đáy lòng, chẳng sợ nàng là dùng hết toàn lực cũng không thể hoàn toàn che giấu lên đoán hận cùng ghen ghét. Nàng không biết A Văn hay không có nhìn ra cái gì tới, chính mình lại trước chột dạ rời đi tầm mắt, túi đầu uống một ngụm trà, áp chế trong lòng cảm xúc, mới ngẩng đầu cười nói, sắc trời đã không còn sớm, ngươi liền đi về trước đi, buồn cung muốn hỏi nói, ngày khác hỏi lại cũng không mượn. A Văn biết nàng này rõ ràng là cố ý chỉnh chính mình. Bất quá ngại với đối phương là Thái Tử Phi, nàng không hảo bên ngoài thượng so đo, toại ứng là không người rời đi. Đi ra cùng thạc điện, A Văn liền cuối cùng một tia sức lực cũng chưa, chân cẳng nhũn ra nghiêng ngả lảo đảo trở về đi, chỉ là không đi hai bước, nên diện liền nhìn đến tiểu an tử thế Lưu Huyền bung rủ đi tới. Nàng dưới chân vừa trượn, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Lưu Huyền cũng nhận ra nàng, trên mặt quýnh lên, vội tiến lên đem A Văn bế lên tới, nhìn người sau môi phát tím, cả người lạnh băng, lo lắng nói đây là có chuyện gì a văn đã đông lạnh nói không ra lời nàng hàm giang run khanh khách rung động run rẩy nói lạnh quá lạnh lưu huyền không khỏi phân trần ôm nàng liền trở về đi tiểu an tử trên mặt quýnh lên điện hạ ngài còn có đi hay không cùng thạc điện lưu huyền lại căn bản không nghe chỉ một mặt nói gọi người chuẩn bị nước ấm. tìm công tác thật sự có điểm không dành phân thân cảm giác nhìn ra ít nhất cũng đến nửa tháng thời gian đi tháng này mỗi ngày hai càng chương 276 trăm bảy mươi sáu trong mộng ngoài mộng tiểu an tử chỉ có thể làm phía sau người chạy nhanh trở về trước chuẩn bị nước gấm. a văn cảm thấy chính mình giống như đặt mình trong một cái hầm băng giữa cả người máu đều phải động lại giống nhau mà đúng lúc này một cổ dòng nước gấm đột nhiên lan khắp nàng toàn thân chỉ chốc lát sau liền toàn thân tê dại lên nàng chậm rãi mở mắt ra phát hiện chính mình nằm ở một cái thùng gỗ mạo lượn lờ khói trắng bên cạnh còn có cái cung nữ trang điểm tiểu cô nương đang ở cho nàng hướng thùng gỗ giải thứ gì phát hiện nàng tỉnh lại tiểu cung nữ cười nói Tư Tịch đã tỉnh, Điện Hạ hảo một trận nhi lo lắng nột, nô tỳ này liền đi bẩm báo Điện Hạ. Nói xong liền vui sướng buông rổ liền đi ra ngoài. A Văn cảm thấy cả người đều ấm áp đi lên, liền đứng dậy cầm quần áo mặc tốt, chờ tiểu cung nữ lại tiến vào thời điểm, nàng tắc hỏi: "Hiện tại giờ nào? Điện Hạ ở đâu?" Đã qua giờ tuất một khắc, Điện Hạ lúc này ở phía trước điện chờ Tư Tịch. Tiểu cung nữ cung kính nói. A Văn nói thanh tạ, liền hướng phía trước điện mà đi. Lưu Huyền đang xem thư, nhìn đến A Văn đi ra, Vội đứng dậy đón qua đi, tỉnh, nhưng có cảm thấy thân thể nơi nào không khỏe. A Văn hành lê nói, đa tạ điện hạ ân cứu mạng. Tiểu An tử lại bưng canh sâm tiến vào, điện hạ, canh sâm đã ngao hảo. Lưu huyền tự mình đoan quá, làm A Văn ở chính mình bên cạnh ngồi xuống, đêm này canh sâm uống lên, thái y y nói ngươi bị hàn, thiếu chút nữa đông chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. A Văn tựa không tự giác run run, ánh mắt có chút lập lòe nói, canh sâm như vậy quý trọng, nô tỳ sao dám đạc hư Chuyện này không trách bất luận kẻ nào, là nô tỳ chính mình không có véo đối thời gian, cấp thái tử phi đưa thư lại đây, không khéo đuổi kịp thái tử phi ở nghỉ trưa. Nô tỳ lại sợ quấy dày thái tử phi an bình, cũng ít nhiều hỷ thức tỷ tỷ sau lại phát hiện, lúc này mới thông báo thái tử phi, nếu không nô tỳ chỉ sợ muốn đứng ở lúc này. Lưu Huyền ánh mắt trầm xuống, hơi mang xin lỗi nói, sắc trời không còn sớm, ngươi đi về trước, sau đó ta sai người cho ngươi đưa chút đệm chăn cùng đuổi hàn dược vật. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. A Văn sợ hãi đứng dậy. Đa Tạ Thái tử điện hạ quan tâm, kia nô tỉ liền về trước. Rời đi thanh cung, A Văn cũng không có đi vội vã, mà là tránh ở cửa, thẳng đến nhìn đến Lưu Huyền sắc mặt âm trầm chiều cùng Thạc Điện phương hướng mà đi thời điểm, khoe miệng mới xẹt qua một mặt cười lạnh, xoay người trở về tư tịch hố. Tuy rằng uống lên tham trà cũng phao nhiệt canh, còn mang về một đống lớn đuổi hàn thuốc hay, nhưng A Văn vẫn là một suốt đêm đều chóng mặt nhức đầu khó chịu đến tự điểm. Nàng thúc ở trong chăn. Cái mũi tắc nghẽn vô pháp nhi hô hấp, chỉ có thể giữ miệng, tay chân càng là thật lâu đều ấm không đứng dậy, thẳng đến đêm khuya đều còn vô pháp đi vào giấc ngủ. Đầu lại đau lợi hại hơn. A Văn đơn giản bò lên, bọc chân lại ăn một bộ dược, sau đó hút cái mũi lại yên lặng nằm hồi trên giường. Trong đầu lại không ngừng hồi ức. Loại này đêm khuya tính lặng lại bệnh hưởng hưởng thời điểm, tâm thần yếu ớt nhất. Cũng cực dễ dàng các loại miên man suy nghĩ, môn mộ rời đi sau đã mau nửa tháng, cũng không biết thân thể hảo chút không. còn có kia man bối thương nàng cuối cùng vẫn là không có được đến đáp án trong lòng lại cảm thấy là cái ngạnh a văn mơ mơ màng màng tựa hồ lại nghe được cái kia ấm áp như xuân phong giống nhau thanh âm khoe miệng nàng một loan chẳng sợ cả người khó chịu nhưng chỉ cần nghe được cái kia thanh âm tựa hồ liền cảm thấy khá hơn nhiều cảm giác có ai đem chính mình nâng dậy tới dựa vào đầu giường lại có ấm áp chén thuốc uy tiến miệng nàng nàng tiêm thức uống một ngụm khổ nhăn chặt mày ít hầu đau lợi hại dược lại như thế nào cũng nuốt không đi xuống cái kia ấm áp thanh âm lại nhẹ giọng nói như là mang theo mê hoặc giống nhau ngoan nghe lời đem rửa uống lên uống lên đầu liền không đau a văn lắc đầu không muốn lại uống cái kia khổ dược lại một lát sau không có động tĩnh nàng chính âm thầm may mắn nhưng bên môi lại có hai mảnh ấm áp đổ vẩn, mềm mại nàng liếm một ngụn cảm thấy phiếm chút cay đắng liền không vui nhắm miệng tiếp tục hôn mê hàm dưới bị một bàn tay bắt hơi hơi dùng sức nàng đau a một tiếng còn không có phản ứng lại đây liền cảm thấy có thứ gì đi vào chính mình trong miệng, chua xót dược vị nhì, còn có mềm mại. Môi răng gian ôn nu mà triền miên dây dưa, A Văn không tự giác ư một tiếng, cảm thấy trên người đột nhiên như là đè ép một cái trọng vật giống nhau, nàng khó chịu nhữ như mày, trọng vật tựa hồ cũng ý thức được, lại thoáng nâng lên chút, sau đó, là càng kịch liệt môi lưới đại chiến. Có lẽ là dược vật tác dụng, A Văn đầu thanh tình chút, rồi lại bỗng nhiên cảm giác được hô hấp khó khăn, chờ nàng biết rõ ràng là chuyện như thế nào thời điểm. lại càng đáng sợ phát hiện chính mình tựa hồ đang ở cùng người nào đó kìa. A Văn đột nhiên mừng tỉnh, xoay người dựng lên, hoảng sợ nhìn bốn phía. Ngày mới tờ mờ sáng, nghe không được Hạ Tuyết thanh âm, tựa hồ ngừng. nàng ngơ ngác sờ sờ miệng mình, cái loại này rõ ràng cảm giác lại như là như cũ tồn tại dường như, nhưng trong nhà không có một bóng người, lộ ra vài phần lạnh băng, như là chưa từng bị người đặt chân quá giống nhau. chẳng lẽ nàng tối hôm qua làm mộng xuân? A Văn dùng sức vỗ vô, vô gương mặt, xử chính mình hoàn toàn tỉnh táo lại. càng muốn, càng cảm thấy đêm qua hết thể tựa hồ không phải giấc mộng, nếu thật là mộng, kia cảm giác lại như thế nào như vậy chân thật. nàng mơ màng hồ đồ xuống giường, xuyên quần áo liền đi tìm vô ưu. vô ưu khó hiểu mở cửa, ánh mắt còn có chút mê ly, hiển nhiên là vừa từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. làm sao vậy? thân mình hảo. a văn trong lòng lột bột một tiếng, ngượng ngùng nói, đêm qua, ngươi từng vào ta phòng. tự nhiên đi vào, ngươi bị hàn, một suốt đêm đều ở phát sốt. Vô ưu ý ở môn cài chốt cửa nói. A văn sắc mặt cứng đờ, nuốt khẩu nước miếng, cái kia ta ta có phải hay không uống không đi vào dược, sau đó ngươi ngươi liền. Vô ưu nghi hoặc nhìn nàng, không minh bạch nàng có ý tứ gì, chỉ là nói, ta đi vào thời điểm, trên bàn chỉ còn lại có một cái không chén. A văn ha hả cười gượng hai tiếng, phất phất tay nói, ngươi tiếp tục ngủ, tiếp tục. Sau đó xoay người trở lại chính mình trong phòng. nam ở trên giường, nàng lăn qua lộn lại rốt cuộc ngủ không được, trong lòng lại suy nghĩ. hay là thật sự chỉ là giấc mộng mà thôi. Cứ như vậy vẫn luôn nửa ngủ nửa tỉnh thẳng đến mặt trời lên cao, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngày hôm qua mới vừa hạ tuyết, hôm nay lại ra đại thái dương, này thật sự khó được. A Văn đem chính mình bọc thật dày, sau đó ở trong sân giấm tuyết chơi. Lưu Huyền lại ở Tiểu An Tử cùng đi xuống dưới tới rồi Tư Tịch Cố vừa thấy đến nàng, khẽ to mày như vậy lãnh thiên, như thế nào không hảo hảo nằm nghỉ ngơi. A Văn cười chạy qua đi, đôi mắt lại không tự giác hướng Lưu Huyền trên môi xem. càng xem càng chốt dạ vội gục đầu xuống hành lễ đa tạ thái tử quan tâm nô tỷ đã tốt không sai biệt lắm tiểu an tử đem hai cái hộp trình lên tới lưu huyền Tắc nói đây là hai chi nhân sâm thái y ỉa nói ngươi vốn là thể hẳn khủng lạc khi còn nhỏ chịu quá hàn đông lạnh rơi xuống bệnh căn nhi này bệnh nhìn như không quan trọng nhưng buổi tối ngủ thời điểm tay chân thật lâu không thể ấm áp vào đông càng là và sợ hẳn thêm chi ngươi ngày hôm qua lại đông lạnh một ngày lúc này đây nếu là không hảo hảo điều trị ngày sau chỉ sợ sẽ càng nghiêm trọng. A Văn không có từ hắn trong mắt nhìn ra cái gì khác cảm xúc, nghĩ đường đường Thái tử điện hạ cũng không có khả năng đêm hôm khuya khoe phiên nàng nho nhỏ tư tịch viện nhi, khả nhân tham lại quá quý trọng, đang chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, Lưu Huyền cũng đã dẫn đầu hướng kho xét đi. Thiều An Tử theo sát sau đó. A Văn không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ theo đi lên. Một mặt nói, kia nô tỳ liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ Thái tử điện hạ. Ngươi nếu thiệt tình muốn cảm tạ ta. liền cho ta nấu một ly hảo trà đi ngươi phao trà là ta cho tới nay mới thôi uống quà tốt nhất uống trong giọng nói che giấu không được ca ngợi a văn hơi hơi mỉm cười xoay người đi pha trà cùng thạc trong điện giả thị sắc mặt tâm trầm gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất mỗ một chỗ hỉ thước thật cẩn thận hầu hạ ở bên cạnh thái tử phi bảo trì cái này động tác đã một buổi sáng không ăn không uống cũng không nói lời nào chỉ là ánh mắt đáng sợ cực kỳ nàng nhớ tới đêm qua thái tử lại đây tình hình Chưa bao giờ cùng Thái tử Phi hồng quá mặt Thái tử, lúc này đây thế nhưng nổi trận lôi đình, nói Thái tử Phi tâm địa ác độc, lúc này đều không thể làm được đối xử tử tế hạ nhân tương lai lại như thế nào làm được mẫu nghi thiên hạ. Thì thước nghĩ như thế nào, đều cảm thấy chuyện này cùng tư tịch khố cái kia tiện tỳ thoát không được căn hệ. Nàng thử thăm dò nói, Thái tử Phi, nếu không nô tỳ đi hỏi thăm hỏi thăm, xem Thái tử lúc này ở đâu. Giả thị bỗng nhiên phẫn nộ một phen đẩy đến trên mặt bàn đồ vật, cả giận nói. cái kia tiện tỳ rốt cuộc có cái gì năng lực thế nhưng thế nhưng có thể làm mặt lệnh vô tình hắn như vậy để ý thì thước cho rằng nàng nói chính là lưu huyền tắc phù hợp nói nô tỳ cũng cảm thấy cái loại này không hề tư sắc tiện tỳ như thế nào có thể cùng thái tử phi ngài so đâu ngài cũng đừng nóng giận thái tử khẳng định là bị kia yêu nữ chơi thủ đoạn mê hoặc chỉ cần chúng ta xuyên qua thủ đoạn của nàng làm thái tử thấy rõ nàng gương mặt thật sẽ không sợ thái tử lại chịu mê hoặc giả thị nhìn nàng nói ngươi có biện pháp Hỷ thước cười giữ tận một tiếng, thái tử phi, này trong cung nữ nhân, ai mà không nghĩ thấy người sang bắt quảng làm họ một bước lên trời đâu, nàng bất quá là cái tư tịch, thái tử nếu thật sự nạp nàng, nàng liền xoay người làm chủ nhân, từ đây quyền lợi phú quý đều có, chúng ta không ngại lợi dụng nàng cái này tâm tư. Giả thị nghe xong hỷ thước nói, cười lạnh một tiếng, nhưng tính ngươi còn có chút giật mình, liền chiếu ngươi nói làm. Các chủ, các chủ, võ thanh nghi hoặc, nôn mộ đã ngồi yên nửa ngày, một câu không nhiều lời. hắn vẫn là lần đầu nhìn đến người sau xuất thần bộ dáng nôn mộ hoàn hồn nhàn nhạt nói người đi thông chi tứ nương làm nàng tối nay giờ tí tới tìm ta võ thanh trên mặt vui vẻ các chủ chuẩn bị thấy tứ nương thật tốt quá tứ nương nếu là biết nhất định sẽ thực vui vẻ thuộc hạ này liền đi thông chi nàng có lẽ là quá mức kích động nguyên nhân hắn vội vội vàng vàng muốn đi thông chi tứ nương lại không có chú ý tới nôn mộ ánh mắt lạnh băng mà vô tình như là một ông nước biển giống nhau ám không thấy đế Chương 277 Nôn mộ lửa giận. Nửa đêm thời gian, trong hoàng cung im mắng, đột nhiên một cái bóng đen lướt qua hoàng tường, một đường thông suốt ra hoàng cung, đi vào một cái ngõ nhỏ ngõ nhỏ, chợt lóe thân, đi vào một tòa tòa nhà. Các chủ người đến là một thân áo lam mỹ diệm nữ tử, trên mặt nàng che giấu không được vui sướng, nhìn phía trước khoanh tay mà đứng người. Nôn mộ nhàn nhạt từ một tiếng, tới, nhưng có bị người phát hiện. Áo lam nữ tử lắc đầu, thuộc hạ rất cẩn thận, không có người theo dõi. Nàng nghĩ nghĩ, lại tiến lên vài bước, đi vào ngôn mộ bên cạnh, nhìn kia lạnh băng mặt nạ, Ôn Nhu nói: "Các chủ, ở thuộc hạ trước mặt, ngài không cần ngụy trang." Ngôn mộ xoay người ngồi xuống, tự nhiên gỡ xuống mặt nạ, ngồi. Áo lam nữ tử si ngốc mà ngồi ở nàng đối diện, như vậy một trường tuấn mị khuôn mặt, mang theo vài phần đạm mạc, vài phần thông dong, một đôi như hàn tinh giống nhau lóa mắt con người, lộ ra cơ trí cùng thấy rõ hết thể trí tuệ, thẳng đỉnh mũi môi sắc phi nhiên, có lẽ là bởi vì luyện võ nguyên nhân. cao dài dáng người nhìn qua tuy rằng đơn bạc lại ẩn ẩn lộ ra một cổ che giấu lực lượng như là tùy thời đều có thể bùng nổ dường như loại cảm giác này chợt nhìn lên cảm thấy ôn nhu ấm áp nhìn kỹ mới cảm thấy hắn giống như là một con ngủ đồng sư tử giống nhau ở ngươi còn đắm chìm ở người sau ưu nhã thong dong giữa khi cũng đã không tự giác lầm vào vũng bùn áo lam nữ tử bỗng nhiên kinh giác chính mình thất thố vội gục đầu xuống sợ hai nói thuộc hạ mạo phạm ngôn bộ mặt chỉ có nàng một người gặp qua cho dù là võ thanh Cũng chưa từng gặp qua, nàng mỗi khi tư cập này, liền cảm thấy chính mình vô cùng may mắn, trên mặt tươi cười cũng càng thêm ôn nu, các chủ, thuộc hạ một chút nhật tử chưa thấy qua ngài, ngày ngày gần đây tốt không. Nguồn mộ lạnh lùng nhìn nàng một cái, nhổ ra nói càng như này vào đông hàn băng giống nhau lênh thấu triệt nội tâm, ngày gần đây kêu ngươi tới. Chỉ có một câu muốn dặn dò ngươi, làm tốt chính mình buồn phận sự, không cần đánh nàng chủ ý, càng không cần đối nàng ra tay, lúc này đây niệm ngươi là vi phạm lần đầu, ta liền tha ngươi. Nếu còn có tiếp theo, trục xuất nguyên cơ các áo lam nữ tử cả người chấn động. Không dám tin tưởng kinh ngạc nói, các chủ thuộc hạ theo ngài lâu như vậy, chẳng lẽ còn không thắng nổi cái kia nha đầu. Nàng rốt cuộc nơi nào hảo. Các chủ thuộc hạ đối ngài tâm. Ngươi biết đến, ta không thích lại nói lần thứ hai. Nôn mộ không giao động, chỉ là ngữ khí càng thêm lạnh băng kiên quyết. Áo lam nữ tử biết hắn là thật sự động giận, trái tim run rẩy Không cam lòng cắn môi nói. thuộc hạ cẩn tuân các chủ phân phó võ thanh vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài đem hai người đối thoại vừa nghe hoàn toàn hắn thầy áo lam nữ tử thất hồn lạc phách đi ra vội tiến lên xin lỗi nói tứ nương các chủ chỉ phân phó ta thông chi ngươi lại đây ta cũng không biết hắn là muốn nói đủ rồi bị gọi là tứ nương nữ tử giống giận một tiếng nước mắt ở hốc mắt xoay tròn lại cố nén không có rơi xuống nàng quay đầu lại nhìn trên cửa sổ thon dài cắt hình lại nhìn võ thanh nói các chủ có phải hay không thường xuyên tiến cung Võ thanh khó xử nhìn nơi khác, không đành lòng nói thật, lại không nghĩ nói láo lửa gặt nàng. Hắn trầm mặc, làm tứ nương trong lòng sáng tỏ, nàng cười lạnh một tiếng, ngựa khí bi thương, ta rời đi các chủ bất quá mấy năm thời gian, hắn thế nhưng biến thành như vậy, này hết thể đều là bởi vì nàng. Sao có thể, sao lại có thể? Cái kia chân chính máu lạnh vô tình người, dù cho cười, người cũng nhìn không tới chút nào cảm tình người, như thế nào sẽ bởi vì một nữ nhân khác mà đối nàng giận tí mặt, nàng không tin. Không này không phải thật sự, các chủ chỉ là ở lợi dụng nàng, chỉ là bởi vì nàng còn hữu dụng, các chủ là cái vô tâm người, hắn sẽ không vì bất luận kẻ nào sở động, tam ca, ngươi nói cho ta, các chủ không có biến, đúng hay không, đúng hay không. Nàng thống khổ bắt lấy võ thanh bả vai một trận lay động. Chỉ có như vậy, ta mới có thể an tâm ngốc tại trong cung, ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, ta cái gì đều không cầu, chỉ cần hắn bên người vẫn là cô độc một mình, ta liền sẽ không xa cầu, chính là vì cái gì, vì cái gì. Võ thanh trong mắt hiện lên một mặt vẻ đau xót, chật miên cưỡng cười nói, các chủ không có biến, hắn chỉ là chỉ là... chỉ là cái gì? Ha ha liền tam ca ngươi đều nói không nên lời có phải hay không. Tứ nương cười thảm một tiếng, cảm thấy trong lòng có một đoàn hỏa, như là muốn bỏng cháy nàng giống nhau. Nàng phẫn hận nhìn chằm chằm bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, ta sẽ không làm nàng thực hiện được, các chủ là của ta, vĩnh viễn chỉ có thể là của ta. Khi thước nổi giận đùng đùng đem kia hai chồng thư còn tới rồi tư tịch hố. Nhìn về phía A Văn ánh mắt như là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống dường như. A Văn nguỉnh mặt làm ngơ, một mặt làm nàng trong danh sách tử thượng ký tên, một mặt nói, thái tử phi này đó thư nhưng đều xem xong rồi. Hỷ thước nhìn kia viết ước chừng hai thiên quyển sách, cả giận nói, này đó thư rõ ràng cùng nhau ghi tạc thái tử phi danh nghĩa có thể, vì sao mỗi quyển sách mặt sau đều phải ký tên. Ngươi như vậy, ta chẳng phải là đến viết thượng mấy chục lần. A Văn nhún vai, lúc trước là hỷ thước tỉ tỉ muốn ta một quyển một quyển đi lại Này đương nhiên đến mỗi một quyển đều ký tên, nhanh lên, này quyển sách mỗi tháng đều phải trình cấp hoàng thượng xem qua, nếu là nào một bút không viết rõ ràng, đến lúc đó hoàng thượng trách tội xuống dưới, thì thước tỷ tỷ chẳng phải là bạch bị tội sao. Khỉ thước hận nghiến răng nghiến lợi, càng viết càng qua loa, cuối cùng một bút viết xong, nàng toàn bộ tay đều ở bùn rùn phát run, hung hăng đem bút chụp ở trên bàn, xoay người liền đi. A Văn cười nhìn nàng rời đi bóng dáng, cảm thấy tâm tình hào rất nhiều. Bất quá nhìn đến kia hai chồng thư còn phải rửa gần rửa gần bãi ở trên giá thời điểm, nàng vẫn là mặt ủ mày hê lên. Nôn mộ nhìn nàng trong chốc lát cười trong chốc lát nhíu mày, khỏe miệng không tự giác nổi lên một cái cười tới, rối tay nhẹ nhàng khấu gõ cửa. A Văn đã nhìn đến hắn, cười nói, đi phía trước đều là trực tiếp tiến vào, lần này như thế nào còn biết gõ cửa. Nôn mộ đi vào phòng, lấy quá nàng trong tay mấy quyển thư, đặt ở trên giá, mới hỏi nói, ngươi thân thể nhưng rất tốt. A Văn mêu mắt. hắn như thế nào biết chính mình cảm lạnh sự trong đầu lại rõ ràng hiện ra bên môi kia ôn nhu xúc cảm nàng nhanh chóng liếc nôn mộ liếc mắt một cái người sau lại đang chuyên tâm phóng thư nàng nghĩ nghĩ che lại loạn nhảy ngực hỏi dò cái kia ngày đó buổi tối ngươi đã tới không có hỏi xong sau cảm thấy mặt thiêu lợi hại nàng che giấu xoay người làm bộ đi dọn thư Nôn mộ trên tay động tác một đốn a văn túi đầu cũng không có thấy hắn trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạc khác thường đã tới gặp ngươi hôn mê bất tỉnh liền thuận tiện đem dược đút cho người uống. A Văn quyển sách trên tay bùn một tiếng rơi trên mặt đất, cả khuôn mặt hồng bút khói, nàng xấu hổ đứng cũng không được ngồi cũng không xong, trong lúc nhất thời không biết nên hỏi cái gì. Nôn mộ cười cười, trong giọng nói tựa hổ cũng không có cái gì khác thường, làm sao vậy? A! A Văn không dám quay đầu lại, ớp đúng nói, không có gì, trở tay. Ngữ khí như vậy bình đạm, cùng bình thường không có gì bất đồng, chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Thật sự chỉ là một hồi mộng Xuân. Hẳn là suy nghĩ nhiều, nàng như là thôi miên chính mình dường như, che lại nóng lên mặt, tránh ở kệ sách mặt sau. Luôn mộ lại đi theo nàng đi qua, nhìn đến người sau đỏ bừng mặt, thiếu ngày thường bình tĩnh, nhiều vài phần đáng yêu cùng ngượng ngủng. Hắn trong lòng như là bị cái gì nhẹ nhàng đụng phải một chút dường như, giống gợn sóng từng vòng nộn nhạo mở ra, ánh mắt thế nhưng cũng đi theo mê ly vài phần. A văn ngốc ngốc nhìn hắn, trong lòng lại suy nghĩ, có như vậy một đôi như sao trời giống nhau con người, này mặt nạ tiếp theo định là mạo nếu phan an tướng. Phát suốt. luôn mộ dối tay ở nàng trên trán thử thử, tiện đà lẩm bẩm nói, quả nhiên là có chút nóng lên. A Văn cười gượng hai tiếng, nuốt một ngụm nước miếng, không dám lại hỏi nhiều, sợ chính mình làm ra cái gì chuyện khác người tới, lại đệ mấy quyển thư cấp nguồn mộ, nói, này đó đều là mặt sau mấy bài. Vĩnh an trong cung, mã thị đang ở túi đầu phùng kim chỉ, tiểu cung nữ tiến vào thông báo nói, nương nương, thái tử phi bên ngoài cầu kiến. Mã thị ngẩng đầu nói, làm nàng vào đi. Giả thị bước hoa sen bước đi vào trong điện, hành lễ, mới nói, Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an. Mã thị làm nàng ngồi xuống, lại sai người thượng trà, hỏi, lúc này không có bồi thái tử, như thế nào có rảnh đến buồn cung nơi này tới. Giả thị trong mắt hiện lên một mặt tối nghĩa, chợt lập tức che giấu lên, lại nhìn mã thị trong tay việc nói, đây là thứ gì, mẫu hậu thế nhưng còn thân thủ khâu vá. Mã thị không có xem nhẹ nàng vừa rồi trong mắt thần sắc, hỏi, làm sao vậy? Chính là thái tử khi dễ ngươi. Giả thị liên tục lắc đầu, không có, thái tử đối thần thiếp thực hảo, đa tạ mẫu hậu nhớ mong, chỉ là lúc này thái tử người sợ là ở tư tịch hố, thần thiếp không tiện quấy giày hắn học tập, lúc này mới tới quấy giày mẫu hậu. Nơi nào là làm phiền, bổn cung đang nghĩ ngợi tới cùng các ngươi này đó tiểu bối trò chuyện. Mã thị đem trong tay đồ vật đưa cho giả thị xem, lại là cái trẻ con yếm, nàng cười hỏi, ngươi gần nhất thân mình tốt không? Bổn cung nghe nói mấy ngày trước thái tử tuyên thái ý ghi đi thanh cung, chính là có hỉ. giả thị mặt bông chốc đỏ lên mẫu hậu này nếu là thật sự có hỷ, tự nhiên sẽ không gạt mẫu hậu thái tử ngày ấy tuyên thái y ỉa chỉ là cấp tư tịch khố nguyễn tư tịch khám bệnh nguyễn tư tịch mã thị lập tức cảnh giác hỏi này sao lại thế này một cái tư tịch cũng dám làm phiền thái y ỉa đi xem bệnh thái tử đây là nghĩ như thế nào giả thị phản phất giống như kinh giác nói mẫu hậu ngài đừng nóng giận việc này đều do thần thiếp cùng thái tử cùng tư tịch đều vô cái gì quan hệ Nguyễn Tư Tịch là bởi vì thần thiếp mới nhiễm phong hàn, thái tử cũng là cảm thấy thần thiếp sẽ không săn sóc hạ nhân, mới có thể mới có thể tự mình thỉnh thái ý giải qua đi, cũng coi như là bồi thường. Mã thị đột nhiên một phách cái bàn, cả giận nói: "Ngươi là đường đường thái tử phi, một cái tư tịch thế nhưng cũng dám như thế càng ăn người tới nột, đi đem cái này Nguyễn Tư Tịch cấp bổn cung gọi tới, bổn cung đảo muốn nhìn, rốt cuộc là cái cái dạng gì nhân vật." Giả thị khó xử nói: "Mẫu hậu, Nhi thần thật sự không có gì." nếu là làm thái tử đã biết khẳng định lại muốn cảm thấy nhi thần bàn lộng thị phi thả chuyện này vốn chính là nhi thần không đối trước đây thật sự không cần đại động can qua nhi thần khẩn cầu mẫu hậu không cần trách cư nguyễn tư tịch nàng cũng không có cái gì sai lầm mã thị vỗ nàng bả vai thở dài nói ngươi đứa nhỏ này chính là tâm qua thiện lương ngươi yên tâm đi nàng nếu là giữ khuôn phép bổn cung cũng sẽ không đem nàng thế nào nhưng nàng nếu là dám can đảm dĩ hạ phạm thượng kia chuyện này liền từ bổn cung làm chủ vô luận như thế nào cũng liên lụy không đến ngươi trên đầu đi chương 278 lại sinh một kế a văn Buồn còn đắm chìm ở chính mình trong lúc miên man suy nghĩ không thể tự thoát ra được chợt nghe bên ngoài có người hô nguyễn tư tịch như ở nàng đứng dậy đi ra ngoài lại thấy là cái cử chỉ hào phóng cung nữ ước 20 mươi tả hữu bộ dáng không cấm hỏi cô cô là vị nào trong cung ta là vĩnh an cung là anh hoàng hậu nương nương có lệnh tuyên nguyễn tư tịch đến vĩnh an cung yết kiến tự xưng là lạc anh nữ tử không nhanh không chấm nói Hoàng hậu tìm nàng. A Văn trong lòng hơi hơi kinh ngạc, chật cũng không chậm trễ, đi theo lạc anh liền đi vinh ăn cung. Mã Thị một mặt uống trà, một mặt bất động thanh sắc đánh giá A Văn, thật lâu sau mới hỏi nói, ngươi chính là Tư tịch Khố Tư tịch. A Văn túi đầu cung thanh nói, hồi nương nương nói, đúng là nô tỳ. Mã Thị buông chén trà, trong thanh âm mang theo thẩm đạc hương vị, nghe nói Thái tử trong khoảng thời gian này thường xuyên đi Tư tịch Khố, đều cầm chút cái gì thư A. A Văn đầu góc vừa chuyển, lập tức nghĩ tới giả thị. Thái độ cũng càng thêm cung kính, hồi nương nương nói: "Thái tử bản nhân đi qua tư tịch khố tổng cộng 5 lần, từ an công công thay lấy thư số lần nhưng thật ra nhiều một chút, ngày thường đều là xem chút sách sử điển tịch linh tinh, trước đó không lâu thái tử phi nhưng thật ra dùng một lần cầm 50 quyển sách, không biết hay không là thái tử muốn xem thư tịch, nương nương nếu là muốn xem, Dung nô tỷ trở về lấy quyển sách, ngài vừa thấy liền biết." Mã thị mày hơi hơi một túc, tiếp tục nói: "Bổn cung nghe thái tử nói, Trước đó vài ngày ngươi nhân thái tử phi mà nhiễm phong hàn, hiện tại thân thể nhưng hào toàn. A Văn trên mặt sợ hãi, hơi mang mờ mịt, nương nương lời này từ đâu mà nói lên, không nói đến nô tỳ một cái tư tịch, liền tính là nhiễm phong hàn, thái tử là cỡ nào tôn quý nhân vật, lại như thế nào hỏi đến nô tỳ đâu, lại nói. Thái tử phi làm người nhân từ thiện lương, nô tỳ như thế nào nhân thái tử phi mà nhiễm phong hàn đâu, này trung gian chỉ sợ có cái gì hiểu lầm, chính là cấp nô tỷ 100 lá gan. Nô tỷ cũng không dám đem chính mình khuyết điểm trách tội Thái tử Phi trên đầu A. Mã thị đột nhiên một phách cái bàn, cả giận nói, vậy ngươi có biết, Thái tử vì ngươi chuyện này. Thế nhưng cùng Thái tử Phi mặt đỏ. Ngươi một cái nô tỷ, bất an thủ buồn phận còn chưa tính, còn tưởng châm ngọi Thái tử cùng Thái tử Phi quan hệ. Ngươi giáp tâm ở đâu? Nương nương, nô tỳ oan buồng A. A văn cơ hồ muốn phủ phục trên mặt đất, nô tỷ có tài đức gì có thể làm Thái tử lau mắt mà nhìn. Lại sao có năng lực khiến cho thái tử cùng thái tử phi chi gian bất hòa, Nay trung gian khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Vậy ngươi là nói buồn cung oan của ngươi. Mã thị sắc mặt trầm xuống. lạnh giọng A nói. A văn biết nàng đây là tưởng cấp giả thị hết giận, toại biểu hiện cũng càng thêm vô tội. Nước mắt lưng trong nói, nương nương, nô tỳ không dám, nô tỷ bất quá là cùng thái tử gặp qua vài lần, là nô tỷ sai. Không biết tại đây trong cung nhân luôn đáng sợ, chẳng sợ chỉ là hành lễ hỏi cai an. Sợ cũng muốn bị người nghị luận thượng một phen. Nô tỷ không biết hai ở nương nương trước mặt bịa đặt sinh sự, lúc này mới làm nương nương đối nô tỷ sinh ra hiểu lầm. Nhưng nô tỷ là trong sạch. Mã thị cũng không cấm có chút hồ nghi, nàng chỉ là nghe thái tử phi ý tứ, chính là nói Nguyễn Tử Quân Cô ý muốn leo lên thái tử, nhưng hiện tại xem người sau biểu tình thành khẩn rõ ràng, nàng lại cảm thấy tựa hồ thật là bị hoan uổng. A Văn thấy mã thị đã có dao động chi ý, lại nói, nương nương, đường dài biết sức ngựa. Lâu ngày gặp lòng người, này đó lời đồn nhiều lắm cũng đã bị truyền mấy ngày, nhật tử một lâu, ngài tự nhiên có thể nhìn ra nô tì là người, mà này đó lời đồn cũng liền tự sụp đổ. Lạc anh nằm ở mã thị bên thai nói nhỏ, nương nương, nô tì xem nàng này rất là biết ăn nói, chúng ta không có chứng cứ, không bằng hôm nay trước làm nàng trở về, quay đầu lại nô tỳ lại phái người nhìn tư tịch hố, xem nàng hay không thật sự trong sạch. Mã thị cảm thấy chỉ có thể như vậy xử lý, toại phất phất tay đối A văn nói. ngươi hôm nay đi về trước nếu là có người hỏi cập ngươi như thế nào trả lời a văn cung kính nói nô tỳ liền nói là nương nương quan tâm thái tử học tập đem nô tỳ kêu lên tới hỏi thái tử ngày thường đều nhìn cái gì thư mã thị vừa lòng gật đầu lúc này mới chuẩn nàng lui ra quay đầu lại làm lạc anh phái người đi theo a văn nói là muốn đem người sau ngày đêm hành động đều hội báo với nàng a văn trở lại tư tịch hố đoán được mã thị nhất định sẽ phái người nhìn chằm chằm nàng tội trước làm vô ưu che giấu lên Lại âm thầm phản nhìn chằm chằm, một khi đối phương có cái gì động tác, liền trước tiên nói cho nàng. Mà mấy ngày này, A Văn cũng liền giữ khuôn phép chỉ lo tư tịch khố sự, chỉ là trên đường đi dương nhất các hai lần, đều là cùng lưu chiêu hội báo pháo cùng hỏa dược tiến độ. Mã thị người theo dõi hơn nửa tháng, cũng không gặp A Văn có cái gì kỳ quái động tác, tọa trở về phục mệnh, mà Mã thị tắt một mặt mang theo nghi hoặc, một mặt đem chuyện này ném tại sau đầu. Giả thị vẫn luôn chờ Mã thị có thể thế chính mình ra mặt. Nghe nói người sau đem Á văn tuyền vào vinh An cùng, nàng lập tức liền phái người đi tìm hiểu tin tức, chỉ là được đến thế nhưng là cái gì đều không có, nàng là khí nghiến răng nghiến lợi, một kế không thành, lại tâm sinh một kế. Từ nhà cái không lạc hậu, Lưu Nham liền vẫn luôn vẫn duy trì điệu thấp tư thái, ngày thường đối Lưu Chiêu phân phó cũng là nói gì nghe nấy, thả một lòng muốn ra cung. Lưu Chiêu buồn đối hắn là có chút phòng bị, lại xem người sau thái độ thật sự nhìn không ra cái gì khác thường tới. liền cũng cho rằng kia hết thảy đều không phải là lưu nham chủ ý toại đối người sau thái độ cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp lên vừa mới hạ chiều, đi ra cần chính điện lưu huyền liền cười bám vào lưu nham bả vai nói nhị đệ đi ta chỗ đó ngồi ngồi chúng ta hồi lâu không có tụ qua vừa lúc cũng thương lượng thương lượng phụ hoàng an bài chuyện này lưu nham chắp tay cung kính nói phụ hoàng an bài những cái đó sự đều không phải thần đệ có thể chạm đến xin thứ cho thần đệ không thể đáp ứng lưu huyền thở dài một tiếng Ta biết ngươi ở cố kỵ cái gì, ta cũng biết kia sự kiện không liên quan chuyện của ngươi nhi, phụ hoàng cũng không trách cứ ngươi, ngươi cũng đừng chính mình cùng chính mình không qua được. Lưu nham lại kiên trì, như cũ đem chính mình bãi ở thần tử vị trí, cung kính lại mang theo vài phần xa cách, đều là thần đệ phía trước sơ xuất quá, thế nhưng không biết Mẫu phi sẽ làm ra loại chuyện này tới, nếu là thần đệ trước tiên biết, vô luận như thế nào đều sẽ ngăn lại chuyện này phát sinh, cũng miễn cấp thái tử cùng phụ hoàng tăng thêm phiền toái nhiều như vậy. lưu huyền thấy hắn thật sự quật cường nghĩ nghĩ lại nói kia như vậy hôm nay chúng ta không thảo luận công sự trước đó vài ngày ta được đến một cái thứ tốt bảo đảm là ngươi không hưởng qua ta chính mình đều liên tiếp đến ngươi cũng không thể không cho mặt mũi như vậy vừa nói lưu nham trên mặt biểu tình lơi lỏng xuống dưới nhẹ nhàng nói thái tử nói như vậy kia thần đệ còn thế nào cũng phải nếm thử không thể hỉ thước nhìn ngoài cửa thấy nên diện mà đến hai người lập tức vui vẻ xoay người chạy về cùng thắt điện thái tử phi thái tử cùng nhị điện hạ chính triều thanh cung đi tới đâu giả thị khoe miệng nổi lên một mặt cười lạnh đi chuẩn bị đi thì thước không người hẳn là lui xuống lại là chiều chính điện mà đi nàng tránh ở phía sau cửa thấy lưu huyền lấy ra một vò rượu cùng hai cái ly cùng lưu nham hai người một bên uống rượu một bên nói chuyện thiếm đợi ước nửa canh giờ bộ dáng lưu nham mới đứng dậy nói cáo tử nàng vội chạy ra thanh cung đại môn đánh giá lưu nham hẳn là đi ra tắt vội vội vàng vàng hướng thanh cung hướng bởi vì vẫn luôn rũ đầu ở chỗ ngay chỗ vừa lúc cùng đi ra ngoài Lưu Nham đụng phải vừa vặn Hỉ Thước sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh cổ tay háo rơi xuống cái thứ gì nàng cũng không thấy chỉ là sợ hãi quỷ trên mặt đất nô tỷ tội đáng chết vạn lần cầu nhị điện hạ tha mạng phần 92 Lưu Nham trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn thượng lại cười nói không sao đứng lên đi Hỉ Thước kinh hỉ chạy nhanh đứng dậy phúc phúc sau đó không người thối lui Lưu Nham lại chú ý tới Hỉ Thước rơi trên mặt đất đồ vật Nhặt lên tới vừa thấy, lại là một chương nữ tử viết quên tú tự thể, là một phong nhăn rún gió ước hẹn tin, tựa hồ là ai viết lại ném, xem trên giấy nội dung, hẳn là cấp lưu huyền, chỉ là lạc khoản, lại là một hàng chữ nhỏ viết, thư đương khoái ý đọc dễ tẫn, khách có khả nhân kỳ không tới. Hắn xác mặt đông chốc biến đổi, dùng sức đem tin tạo thành đoàn, sau đó đi nhanh chiều tư tịch khố mà đi. Tuy rằng lưu chiêu nói mã thị người đã rời đi, nàng lại vẫn là tiểu tâm cẩn thận, mấy ngày cũng chưa ra cửa. sợ bị tóm được cái hiện hành chỉ là có đôi khi liền tính không ra khỏi cửa phiền thoái cũng sẽ chủ động tìm tới môn lưu nham vẻ mặt âm trầm xuất hiện ở tư tịch hố đem xoa thành đoàn một chương giấy ném cho nàng ngữ khí châm trọng nói bổn cung còn tưởng rằng ngươi cùng nữ nhân khác không giống nhau không nghĩ tới lại vẫn là hoài bất kham tâm tư nếu muốn động thủ bằng trí tuệ của ngươi thế nhưng còn sẽ cho người lưu lại nhược điểm xem ra bổn cung muốn một lần nữa suy tính đối với ngươi nhận chi a văn không vì hắn trào phúng nói sở động nhặt lên trên mặt đất giấy ngắm vài lần lại lần nữa xoa thành đoàn ném ở trong góc không sao cả nói nhị điện hạ nếu không phải tới tìm thư thỉnh cầu về đi nếu ngài biết nhận sai nô tỳ, lần đó đầu cũng không chậm, ngày sau nô tỳ nếu là nhìn thấy nhị điện hạ nhất định đường vòng mà đi không cho điện hạ tạo thành bối rối người ở uy hiếp bổn cung lưu nham trong mắt hiện lên một mặt sắc mặt giận dữ tiến lên dùng sức bắt cá văn cảm khiến cho người sau nhìn thẳng hắn a văn ăn đau trong mắt lại càng thêm đạm nhiên nô tỷ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi nơi nào lại uy hiếp điện hạ cấp nô tỷ gan tài trời nô tỷ cũng không dám lỗ mãng lưu nham lại nghĩ tới tin thượng nội dung một cổ vô danh lửa giận sông lên trong lòng nhìn kia đỏ tươi ướt át môi đỏ thế nhưng ma xui quỷ khiến liền hôn đi xuống môi vừa mới đụt vào a văn sợ tới mức ra sức đẩy cả giận nói điện hạ nô tỷ tuy rằng thân phận hèn mọn, khá vậy không chấp nhận được ngài như vậy hèn hạ nếu là như thế kia nô tỷ còn không bằng liền đầu giếng tính Lưu Nham cười lạnh một tiếng, bổn cung coi trọng nữ nhân, còn không có dám nói không, Ngươi hôm nay liền tính là đầu giếng, bổn cung cũng muốn làm ngươi trước đầu nhập ta ôm ấp. Nói lại dơ tay lôi kéo, đem A Văn hung hăng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, tay phải khoanh lại người sau eo cùng hai tay cánh tay, tay trái tắt nắm chặt cái hót. A Văn không thể động đậy, mắt thấy Lưu Nham lại muốn hôn qua tới, nàng lại tức lại cấp, cắn răng một cái, đầu gối đỉnh đầu, nào biết Lưu Nham lại sớm, có phòng bị, tránh ra không nói, càng đem nàng để ở trên tường. Đầu gối gắt gao chống nàng, cái này là toàn thân trên dưới đều không thể nhúc nhích. Chương 279 Đức phi giải vây. Tuy rằng gió lạnh từng trận, nhưng tư tịch khố không khí lại có vẻ có chút chiều nhiệt. A Văn sắc mặt bình đạm như không có gợn sóng mặt nước giống nhau, trong mắt không có chút nào độ ấm, đạm mạc nhìn hắn, như là đang xem một cái nhảy nhót vai hề dường như vô tình mà tràn ngập hài hước. Lưu nham hận không thể đem cặp kia bình tĩnh gương mặt xoa át, dựa vào cái gì đối mặt hắn, nàng còn có thể làm được như thế gặp biến bất kinh. là bởi vì căn bản không đem hắn để vào mắt vẫn là bởi vì khinh thường hắn lại nghĩ tới lá thư kia ngữ khí lạnh băng nói ngươi thích hắn cái gì thái tử vị trí nhưng ngươi đừng quên Liên tính hắn có thể nạp ngươi vì lương liếp ngươi cũng bất quá là cái thiếp mà thôi a văn khỏe miệng cong cong điện hạ nô tỷ thích ai loại này việc nhỏ căn bản không lao điện hạ quan tâm lưu nham dùng sức để lại nàng đầu nhìn kia gần trong gang tấc môi đỏ đầu hóc nóng lên liền phải hôn lên đi a văn thanh âm đột nhiên tăng lên điện hạ ngài xác định muốn làm như vậy không nói đến ngoài cửa không biết nhiều ít nhãn tuyến nhìn ngài hôm nay hành động nếu là bị dụng tâm kín đáo người chuyển tới hoàng thượng chỗ đó đi sẽ không sợ hoàng thượng tân chướng nợ cũ cùng nhau tính điện hạ hẳn là sẽ không quên quý phi nương nương nga không đúng trang thị còn ở lánh cung nốc chờ ngài khi nào có tâm đi thăm nàng đi lưu nham động tác một đốn a văn nói không sai hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được chung quanh có lưỡng đạo tầm mắt nhưng này lại như thế nào liền tính chuyển tới Lưu Chiêu lô thai đi, hắn cũng có thể tìm cái lấy cớ đem nàng muốn đi, dù sao quý phi chuyện này đã làm Lưu Chiêu đối hắn nổi lên lòng nghi ngờ, đơn giản mượn A Văn tới cho thấy hắn cũng không tranh chữ chi tâm. A Văn tựa hồi nhìn ra hắn ý tưởng, cười nói, Điện Hạ cần phải nghĩ kỹ, Ngài trong lòng chân chính muốn, là Mỹ Nhân. Vẫn là Giang Sơn, Hùng Chi Nô Tỷ cũng đều không phải là khuynh quốc khuynh thành lệnh người muốn ngừng mà không được Mỹ Nhân. Một khi Ngài cùng Hoàng Thượng đưa ra muốn Nô thì nói. Muốn từ quan hệ thông gia thượng được đến bất luận cái gì một chút trợ lực, chỉ sợ khó khăn. Ngài cũng biết, nô tỳ chỉ là cái hàng giả mà thôi. Lưu Nham ấy không thể thấy như như mày, tuy rằng động tác không thay đổi, nhưng lực đạo lại lỏng rất nhiều. Mà liên ở hắn ngây người hết sức, A Văn lại đột nhiên một chân dấm đi xuống, Lưu Nham ăn đau Giam cầm tay nàng không tự rất lỏng, A Văn nhân cơ hội thoát đi khai. Đừng núp nhích. Vô ưu dùng kiếm hoành ở Lưu Nham trên cổ, thanh âm lạnh băng mà tràn ngập nói không rõ ý lưu nham trong mắt tàn nhẫn chật lóe trừng mắt a văn như là muốn đem nàng sinh nuốt giống nhau hắn chưa bao giờ ở một nữ nhân trước mặt như thế chật vật quá trong thiên hạ dám đối với bổn cung dơ kiếm nữ nhân người là cái thứ nhất hắn từng câu từng chữ cắn răng nói a văn không sao cả nói điện hạ hiểu lầm nô tỷ vị này bằng hữu chỉ đối sự không đối người nàng nhìn vô ưu liếc mắt một cái ý bảo người sau đem kiếm thu hồi tới vô ưu do dự một cái trước mắt vẫn là đem kiếm thu hảo lắc mình một lui ở lưu nham quay đầu hết sức đã biến mất đi lưu nham hừ lạnh một tiếng đảo cũng không có vừa rồi hùng hổ do người chỉ là lạnh lùng nói buồn cung cho ngươi một cái lựa chọn không cần câu nệ cùng trước mắt tiểu lợi đứng ở bổn cung bên này ngươi tương lai được đến còn sẽ càng nhiều a văn cười cười điện hạ này phân tự tin thật là làm nô tỷ hảo sinh bội phục tư tịch khố ly không được người thứ nô tỷ không thể xa tạo. lưu nham vất tay tháo rời đi a văn nhặt lên kia trương bị nàng vứt bỏ giấy Hướng kho sẽ đi. Vô ưu lắc mình đi theo nàng phía sau, một mặt nói, vừa rồi tưởng sau có người. Ta đã ở trên người nàng để lại đánh dấu, muốn hay không đi xem là cái nào cung. A Văn khẽ cười một tiếng. Không cần, ta biết là ai. Hai người vào phòng, Vô ưu khó hiểu nói, này chữ viết đều không phải là ngươi viết, vì sao hắn sẽ tìm tới tư tịch khố. A Văn đem giấy đoàn ném vào chậu than, tự tuy rằng không phải ta viết, nhưng là khoản này hành thơ, đã tỏ vẻ là tư tịch khố. Có người cố ý đem thứ này ở nhị điện hạ trước mặt lộ ra tới, làm nhị điện hạ tìm được ta, nhưng mà đã xảy ra vừa rồi hết thảy, ta tưởng, này phía sau mà người, lúc này nhất định đắc ý đi. Vô ưu mày nhân lại, nếu không ta đi đem kia nghe lén cùng nữ giết. Giết cũng vô dụng, lời nói khẳng định đã truyền tới, lại giết nàng, sẽ chỉ làm được đến tin tức người cho rằng chúng ta có tật giật mình, không cần xuất ruột, chờ xem, các nàng nhất định sẽ chủ động tới tìm ta. A Văn chắc chắn cười nói. Vô ưu còn có chút lo lắng, nhưng mà sự thật quả nhiên như A Văn sở liệu, chưa hôm đó, Vĩnh An Cung liền phái người lại đây. A Văn sửa sang lại quần áo, tùy người tới đi Vĩnh An Cung. Mã Thị Như cũng là một bộ ôn nhu chung mang theo thưởng nhân không thể sát đạm mạc, A Văn bất động thanh sắc quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi. A Văn Cung thanh hẳn là, đứng lên, đế liễu mặt mày, từ Mã Thị góc độ xem qua đi, vừa lúc là cùng kính trung lại không mất suất chúng khí chết. Như vậy mặc dù đứng ở trong đám người cũng đều có một cổ sông ra cao quý tư thái, nàng đột nhiên nhớ tới ba năm trước đây kia một đám theo nữ, hỏi, ngươi là Nguyễn Tử Quân. Ba năm trước đây chi châu chi phủ, hiện tại thiếu chiêm sự nữ nhi. a Văn lại ứng là, cũng không nhiều lời nói. Thì ra là thế, không thể tưởng được năm đó cái kia còn thượng có chút ngây ngô tiểu cô nương, hiện giờ đã trổ mã như thế Thủy Linh, đặc biệt là cả người đều tản ra một cổ linh khí bức người. Mã thị nhớ tới cái này, Nguyễn Tử Quân thiếu chút nữa là có thể trở thành này hậu cung nữ chủ chung một viên, lại bởi vì chọc giận hoàng thượng mà bị sung quân đi tân giả khố, từ đó về sau, nàng liền không còn có chú ý quá người này, sau lại ngẫu nhiên nhớ tới, cũng cảm thấy chỉ sợ hơn phân nửa không ở nhân thế. A Văn biết nàng nhớ tới chính mình, bèn nói, năm đó nhận được nương nương quan tâm, nô tỳ mới có thể có cơ hội ở trước mặt hoàng thượng xuất hiện, chỉ là nô tỳ bệnh mệnh, chọc giận hoàng thượng, lúc này mới sai mất nương nương cấp cơ hội. Hồi ức trở về nhớ, mã thị thừa nhận nàng lúc trước đối cái này, Nguyễn Tử Quân là lau mắt mà nhìn, chỉ là xưa đâu bằng nay, nhớ tới nàng nhãn tuyến hội báo tin tức, không cấm thanh âm lạnh vài phần, cho nên ngươi thấy cùng hoàng thượng vô duyên, liền thấy mục tiêu chuyển rời đến thái tử cùng vài vị hoàng tử trên người. Ngươi nhưng thật ra dã tâm không nhỏ a. Lạc Anh dẫn theo một con mèo đen tiến vào, chỉ là mèo đen vẫn không nhúc nhích cả người cứng đờ, vừa thấy chính là chết ấu. Nàng đi vào mã thị bên người, thanh âm không lớn không nhỏ. vừa lúc có thể làm a văn nghe được nương nương quế ma ma nói nó đêm qua chết ở thiện phòng đây là ngài yêu nhất một con mèo ngài xem muốn xử trí như thế nào quế ma ma mã thị khe to mày trầm giọng hỏi sao lại thế này nghe quế ma ma nói là này chỉ miêu không biết tốt xấu cho nó làm cho lương không ăn càng muốn đi thiện phòng ăn vụn lại không khéo ăn sai rồi đổ vật đã chết mã thị trong mắt có vài phần yêu thương cùng đáng tiếc đầu ngón tay ở mèo đen nhu thuận ra lông thượng sờ sờ mới chậm rãi nói Đây là bất an thủ buồn phận kết cục, nó nếu là không có lòng tham tâm tư, cũng không đến mức rơi vào như thế kết cục, tìm cây trông đi, cái kia quế ma ma tuổi cũng không nhỏ, này Vĩnh An cung sự chỉ sợ ngồi dậy có chút lực bất tòng tâm, làm nàng đi tân giả khố. Lạc Anh liếc ga văn liếc mắt một cái, thấy người sau thế nhưng vẫn luôn đều rũ đầu, tựa đang nghe, lại tựa cũng không để ở trong lòng dường như, nàng chẳng lẽ sẽ không sợ sao. Lạc Anh lắc đầu, dẫn theo mèo đen đi ra ngoài. Này xúc sinh không hiểu cũng liền thôi. xứng đáng nó đoàn mệnh, khả nhân lại so với này xuất sinh thông minh gấp trăm lần. Mã Thị nói chuyện điểm đến mới thôi, nàng tin tưởng A Văn đã nghe minh bạch. A Văn như cũ cung kính xuôi thai không ra nửa điểm khẩn trương. Nương Nương nói chính là người so xuất sinh thông minh gấp trăm lần, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn. Mã Thị cười cười, ngươi biết liền hảo, vậy ngươi liền cùng bổn cung nói thành thật lời nói, ngươi cùng Thái tử cùng nhị điện hạ chi gian, rốt cuộc có cái gì gấp mắt? Nô tỳ cùng Thái tử cùng nhị điện hạ. chỉ là ở ngoài cung thời điểm gặp qua một lần, cũng không cái gì liên quan. Mã thị sắc mặt trầm vài phần, xem ra ngươi là hạ quyết tâm không nghĩ cùng bổn cung nói thật, hảo, nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, kia cũng đừng trách bổn cung không khách khí. Người tới nột, Nguyễn Tư Tịch dám can đảm lửa trên gặt dưới, đem nàng kéo xuống đi, trọng đánh 30 đại bản. Hai cái khổng võ hữu lực bà tử đi lên, một tả một hữu bắt lấy A Văn cánh tay liền phải ra bên ngoài kéo. A Văn cũng không rủa, tùy ý hai người đem nàng mang đi ra ngoài. Chỉ là còn chưa đi ra cửa, cửa liền truyền đến thông báo thanh nói, Đức phi nương nương đến. A Văn khỏe miệng nổi lên một cổ nhợt nhạt ý cười, hai cái bà tử bông ra tay cấp chính đi vào tới Đức phi hành lễ. Mã thị cười hỏi, muội muội lại đây, buồn cung chính niệm ngươi, mấy ngày trước đây hoàng thượng tặng bổn cung một con sa canh, buồn cung một phen tuổi sớm không thích hợp những cái đó màu sắc rực rỡ nhan sắc, vẫn là muội muội tuổi trẻ hảo, thích hợp, quay đầu lại cùng nhau mang về. Thôi thị cười không mình hành lễ, tại hạ đầu ngồi xuống. tỷ tỉ, tỉ nơi nào ra rồi, nhìn qua so muội muội còn trẻ, mau đừng nói những lời này tới rêu cợt muội muội Lại nhìn A Văn, không cấm nghi hoặc nói, đây là. Nga chỉ là trừng phạt một cái phạm sai lầm nô tì mà thôi, muội muội lúc này không ngồi ở bên người hoàng thượng, như thế nào có rảnh đến buồn cung nơi này tới. Một mặt ý bảo kia hai cái bà tử đem A Văn dẫn đi. Thôi thì gần nhất vẫn luôn rất được Lưu Chiêu thích, thường xuyên làm bạn ở Lưu Chiêu tả hữu. Thôi thị cười, hoàng thượng đi dương nhất các. tỷ cũng biết hoàng thượng đối dương nhất các coi trọng, muội muội cũng là ngày gần đây mới nghe nói, cái kia tư tịch khố Nguyễn tư tịch thế nhưng cũng được hoàng thượng ân chuẩn ra vào dương nhất các, cũng không biết bên trong rốt cuộc ở lộng chút cái gì. Mã thị sắc mặt hơi đổi, cảm xúc có chút kích động, muội muội là nói, Nguyễn tư tịch cũng ở dương nhất các làm việc. Thôi thị ừ một tiếng, lẩm bẩm nói, muội muội tuy rằng vài lần hỏi hoàng thượng dương nhất các rốt cuộc đang làm cái gì, hắn lại chỉ nói bảo mật, muội muội suy đoán chuyện này nhất định sự tình quan trọng đại. Về pháo chế tác, Lưu Chiêu cũng không có đối ngoại công khai, liền tính là người phụ trách, cũng chỉ tìm chính mình tín nhiệm nhất đoạn hành cùng viên kha hai người, mà đối với A Văn, hắn càng là không có cùng bất luận kẻ nào để qua, gần nhất là A Văn tư tưởng độc đáo, xuất phát từ một loại bảo mật ý thức, cũng sẽ không làm quá nhiều người biết nàng chân chính giá trị, thứ hai triệu đều nội, thậm chí là trong Hoàng Cung, đều nói không chừng có khắc quốc thám tử, nếu là tiết lộ đi ra ngoài, kia, hậu quả liền có thể nghĩ. Mã thị sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Chương 280 dẫn người thượng câu. Thôi thì tuy rằng bên ngoài thượng nói không biết, nhưng Lưu Chiêu đã trong lén lút nói cho nàng, đến nội Mã thị, nàng dám khẳng định, cũng là biết dương nhất các chân chính mục đích. Mã thị sắc mặt hơi đổi, tuy rằng Lưu Chiêu không có nói qua dương nhất các bên trong rốt cuộc tại tiến hành cái gì, nhưng nàng đường đường hoàng hậu, phụ thân Mã Cửu lại là thái sư, thật muốn nghe được thật cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Chỉ là nguyên nhân chính là vì như vậy. Nàng rõ ràng hơn dương nhất các tầm quan trọng, nàng là hoàng hậu, con trai của nàng tương lai chính là hoàng đế, mà tương lai rất có khả năng bởi vì dương nhất các bên trong đồ vật mà phát sinh biến hóa long trời lở đất, đến lúc đó, nàng liền không chỉ là hoàng hậu một nước, mà là thiên hạ lúc sau. Tham Lam là nhân chi bồn tính, giã tâm cũng là người chi căn bản, chỉ là có chút người bị Tham Lam dã tâm khống chế, có chút người lại khống chế Tham Lam cùng giã tâm, mã thị xem như ở giữa, nàng khát vọng đứng ở kia tối cao đoan. Hơn nữa yên lặng chú ý hết thẻ cơ hội đã đến, mà trước mắt đang có một cái cơ hội đang ở chậm rãi buông xuống. Nhưng mà hiện tại, nàng thế nhưng nghe nói Nguyễn Tử Quân Chính là dương nhất các trung một viên, cái này làm cho nàng kinh ngạc đồng thời, lại bỗng nhiên kinh giác, vội ở lạc anh bên thai nói nhỏ, chạy nhanh đi làm các nàng dừng tay. nay vạn nhất đem người đánh hỏng rồi, đến lúc đó lưu chiêu trách tội xuống dưới, nàng nhưng gánh vác không dậy nổi. Lạc anh nhìn thôi thị liếc mắt một cái, lặng yên lui ra, đi vào bên cạnh thiên điện Cũng may hai cái ma mà, mà biết Đức Phi tới, sợ A Văn kêu thảm thiết dẫn tới Đức Phi nghi ngờ, liền không có đấu võ. Các ngươi đều lui ra. Lạc Anh chỉ thị hai cái bà tử nói. Hai người hai mặt nhìn nhau một phen, mới cung kính lui ra. A Văn biểu tình từ đầu chí cuối đều một bộ phong khinh vấn đạm cái này làm cho Lạc Anh trong lòng đối nàng càng nhiều vài phần bội phục, nếu là đổi làm thường nhân, nghe được phải bị đánh sau. Khẳng định sẽ sợ tới mức khóc lớn kêu to liên thanh xin tha. Nàng nói, ngươi ở chỗ này chờ. Nương nương nghĩ đến nhân tử, cũng nói chuyện này chỉ sợ trung gian có cái gì hiểu lầm, chờ lát nữa còn sẽ lại đến tìm ngươi hỏi chuyện, ngươi nhưng đừng chạy. Đúng vậy. A Văn phúc phúc. Đức Phi trước khi đi thời điểm, vẫn là đem kia thất xa canh lấy thượng, nói là lấy về đi cấp thất công chúa Lưu chân làm xiêm y đi A Văn chờ ở thiên điện, không bao lâu, Mã Thị liền ở Lạc Anh ngâng hạ đi vào tới, nàng vội không người phúc lễ. Mã Thị thái độ đã so vừa rồi hảo quá nhiều. Chỉ là trong ánh mắt rồi lại có chút nghi hoặc cùng đánh giá. thử nói, Hoàng thượng nếu phong ngươi vì tư tịch khố tư tịch, nơi đó sai sự bổn cung cũng biết, chuyện này thiếu lại tự do, nghĩ đến ngươi là ở trước mặt Hoàng thượng lập công, mới có thể làm hắn đã quên phía trước không mau. Tăng lên ngươi đi. A Văn nói, Nô Tỷ có thể một lần nữa được đến Hoàng thượng thưởng thức, là Hoàng thượng không so đó Nô Tỷ đã từng khuyết điểm, Nô Tỷ tiến cung chính là vì thế Hoàng thượng cùng nương nương làm việc, không thể xưng là cái gì công lao. Mã Thị ánh mắt lại trầm vài phần. A Văn lời này biểu đạt hai cái ý tứ. Gần nhất Lưu Chiêu đã biết Nguyễn Tử Quân chính là lúc trước tiến cung đắc tội người của hắn. Thứ hai Nguyễn Tử Quân xác thật là ở bí mật thế Lưu Chiêu làm việc. Này rõ ràng là cầm một chương bảo mệnh phủ. Như có như không, Mã Thị tổng cảm thấy Đức Phi ở ngay lúc này lại đây không khỏi quá xảo chút. Nàng nghĩ nghĩ, cười nói, Đức Phi vừa rồi thế ngươi cầu tình, bổn cung cũng niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu. Thả chuyện này ngọn nguồn bổn cung cũng muốn lại hảo hảo tra tra. Hôm nay ngươi liền đi về trước, chỉ là về sau phải tránh không cần lại làm ra cái gì dẫn người hiểu lầm sự, miễn cho bạch bạch bị tội. A Văn đứng là, lúc này mới lui ra. Rời đi vĩnh ngăn cùng, nàng trực tiếp trở về tư tịch hố. Nghe vô ưu nói cũng không có người theo dõi sau, cách hai ngày. Mới đi Đức Dương Cung. Lưu Trân hồi lâu chưa từng nhìn thấy A Văn, nhìn đến người sau, thì lại ôm lại nhảy, không có nửa phần công chúa dáng vẻ. Thôi thị trách cứ nhìn nàng một cái. Đều đính quan hệ thông ra người Còn như vậy không biết lễ nghĩa Này nếu là gả đi thiên triều Khẳng định phải bị chê cười chúng ta Kiểu đu dạy ra công chúa không có giáo dưỡng A văn ánh mắt vừa động Nhìn lưu chân Người sau chính biểu môi đẩy mặt không cao hứng Mẫu phi Ta không nghĩ gả đi cái gì thiên triều Nơi đó như vậy xa Này vừa đi khẳng định liền không về được Ta nếu là tưởng ngươi làm sao bây giờ Ta còn sẽ tưởng phụ hoàng Tưởng các ca ca Còn có A văn Nàng ủy khuất nhìn A văn Hy vọng nàng thế chính mình nói tốt hơn lời nói. A Văn thở dài một tiếng, khuyên đủ, thiên triều là sáu đại quốc đứng đầu, gả đi thiên triều, công chúa ngài muốn đối mặt đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật, vạn không thể lại như vậy tùy hứng. Ngươi đều không giúp ta nói chuyện, còn trái lại khuyên ta, ngươi hử lưu chân trong lòng ngẹn quất, quay người lại liền chạy ra đi. A Văn biết nàng chỉ là trong lòng không thoải mái, từ nhỏ bị phủng ở lòng bàn tay che chở, cũng không có gặp được người trong lòng, này nếu là một ngày kia rời đi chính mình yêu nhất. Đó là tất cả không tha. Thôi thì thở dài một tiếng, hốc mắt đã có chút đã ướt nước. Hoàng thượng chính miệng nói, đầu xuân hậu thiên triều sứ giả sẽ qua tới. Hòa thân là xác định, hiện tại vừa độ tuổi công chúa chung cũng chỉ có nàng một cái. Liền tính buồn cung lại như thế nào không tha, cũng không có cách nào. Nô tì biết nương nương trong lòng khổ, thân là công chúa, hưởng thụ công chúa đãi ngộ, liền nhất định phải làm ra tương ứng hy sinh. Cũng may công chúa cũng không người trong lòng. Này vừa đi, không nói được cũng là đoạn hảo nhân duyên. Lưu chân tính cách ngây thơ hồn nhiên, lớn lên cũng đẹp, hẳn là rất ít sẽ có nam tử không thích, chỉ cần nàng dựa theo a văn phía trước đưa cho nàng kia quyển sách, ở trong cung chu toàn với mặt khác nữ nhân gian, hẳn là cũng không có quá lớn vấn đề. Nàng lại nói, nô tì hôm nay tới, là cô ý tới cảm ơn nương nương ngày ấy giải vây, nếu không phải ngài kịp thời đổi tới, kêu 30 đại bản khẳng định đến rừng ở nô tì trên người. Thôi thì cười, người ta chi gian không cần nói cái gì cảm ơn, trợ giúp người, cũng là trợ giúp bổn cung chính mình. A Văn trở lại tư tịch khố, liền tìm tới vô Ưu, hỏi, này hai ngày nhưng còn có người nào ở tư tịch khố ngoại chuyển động? Nàng chỉ chính là nhạc tuyến, vô ưu gật đầu nói, là thanh cung người. A Văn hơi hơi mỉm cười, trong mắt lại có không thể nắm lấy thâm ý, đứng dậy nói, đi thôi, tùy ta đi ra ngoài đi một chút. Vô Ưu kinh ngạc nhìn nàng, hắn chưa bao giờ chính thức xuất hiện ở bất luận kẻ nào trước mặt quá, không nói đến một cái cung nữ bên người đi theo một người nam nhân sẽ đưa tới như thế nào phê bình cùng lời đồn. Chính là bị người nhìn đến, chỉ sợ A Văn sẽ lập tức bị phạt đến Tông Nhân Kho. Hắn còn không có tới kịp nói ra, A Văn cũng đã dẫn đầu đi ra ngoài, hắn biết người sau tính tình, chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi kịp, trong lòng nghĩ nàng trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. A Văn đi ra tư tịch hố, trên đường không có gì người, nàng lại thanh âm không cao không thấp nói, tứ điện hạ chính là muốn ta đi đêm nay nửa đêm ở Tĩnh Di Hiên chờ hắn. Vô ưu ngần người, đầu góc vừa chuyển, ừ một tiếng. A Văn tắc ra vẻ buồn dầu nói, lần này bị thái tử phi cùng hoàng hậu nhìn ra manh mối ngươi trở về cùng tứ điện hạ nói một tiếng liền nói ta đã lấy được thái tử cùng nhị điện hạ tín nhiệm làm tứ điện hạ tạm thời đừng nóng nảy vô ưu không biết muốn như thế nào tiếp lời chỉ có thể tiếp tục gật đầu a văn trên mặt nghiêm túc đột nhiên quay đầu nhìn mũ một chỗ kinh hô ai vô ưu nhanh như tia chớp lắc mình hướng tới nàng chỉ phương hướng đuổi theo đi lại thấy là một cái mèo hoang tử trên tường nhảy xuống tới hắn nhẹ nhàng thở ra đi vào a văn bên người Chỉ là một con mèo mà thôi. A Văn sắc mặt tâm trầm, ngữ khi đã nghe ra vài phần tức giận, vạn sự tiểu tâm vì thượng, vạn nhất hỏng rồi tứ điện hạ sự, người ta đều ăn không hết gói đem đi, chạy nhanh đi, đừng bị người thấy. Vô ưu nghĩ nghĩ, hướng tới Thừa minh sở phương hướng mà đi. A Văn tắc cảnh giác mọi nơi nhìn nhìn, sau đó mới trở về tư tịch khố. Ma liên ở nàng vừa mới đi vào lúc sau, tường sau giỏ ra một cái đầu, trên mặt mang theo vài phần mừng thầm, xoay người chiều thành cung mà đi. vô ưu quả thực một đường hướng tới thừa minh sở mà đi, ở thừa minh sở vòng một vòng tròn, mới lặng yên trở lại tư tịch hố. cung thạc trong điện, thì thước đem chính mình phái ra đi người nghe được sự bẩm báo giả thị, một mặt nói, thái tử phi, ít nhiều ngài anh minh đã sớm phát giác nhị điện hạ đối cái này nguyễn tử quân bất đồng, lần này nếu không phải chế tạo nhị điện hạ cùng nguyễn tử quân gặp mặt cơ hội, sự tình cũng sẽ không như vậy thuận lợi. giả thị khe như mày, nàng làm việc cẩn thận, phía trước vẫn luôn không có nghe được cái gì chuẩn xác tin tức. Lúc này đây rồi lại như thế thuận lợi Không khỏi có chút kỳ quái Ngươi khẳng định tin tức chuẩn xác Thì thước bảo đảm nói Nếu hoan hai chỉ lỗ thai chính thai nghe được Nàng sẽ không nghe lầm y -y -y Nguyễn tử quân khẳng định là hai ngày này Bị chúng ta làm cho luôn cuống tay chân Lúc này mới thô tâm đại ý lên Nếu hoan thiếu chút nữa bị phát hiện Bất quá cũng mất công nàng giật mình Đi trên đường liền mang theo chỉ mèo hoang làm yểm hộ Lúc này mới lừa dối qua đi Thái tử Phi Lần này tin tức Thiên chân vạn sát Nô tỷ như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng thế nhưng là tứ điện hạ người, thế nhưng câu dẫn thái tử cùng nhị điện hạ, cũng không biết nàng dùng cái gì hạ tiện thủ đoạn, chuyện này chúng ta nếu là lợi dụng hảo, vô luận là đối ngài vẫn là đối thái tử, đều là rất có ích lợi. Giả thị lại nghĩ tới trong lòng người nọ, như vậy một cái lãnh đạm người, vì sao cố tình đối nàng nhìn như không thấy, lại đối cái kia Nguyễn Tử Quân như vậy coi trọng. Nàng không cam lòng, càng thống hận, nghe hỉ thức như vậy vừa nói, không cấm nghi hoặc nói. Ngươi cảm thấy nàng là dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể dẫn tới thái tử cùng nhị điện hạ đều đối nàng lau mắt mà nhìn. Thì thước sừng sốt, nàng lời này cũng là thuận miệng vừa nói, như thế nào biết dùng cái gì thủ đoạn, lại vẫn là nói, khẳng định là chút nhận không ra người thượng không được mặt bản, Thái tử Phi, tối nay nửa đêm tĩnh di hiên, nô tỷ phái người sớm đi chỗ đó thủ, một khi khẳng định chuyện này, lập tức tới thông chi ngài. Giả thị hư lạnh một tiếng, như thế một hồi xuất sắp diễn. mươi 281 bất ngờ. nhìn xác trời dần dần ám xuống dưới a văn ăn cơm ở trong sân luyện một lát quyền cước sau đó mới hoa ở trên giường bắt đầu đọc sách mau đến nửa đêm thời điểm tư tịch khố nội loẹ ra lưỡng đạo bóng người hai người một trước một sau thân cao một cao một thấp bước nhanh hướng tới tính di hiên phương hướng mà đi vì bảo đảm tin tức chuẩn bị thì thước lần này tự mình tới ngồi xổm chạm canh gác tận mắt nhìn thấy đến hai người lén lút rời đi mới trong lòng vui vẻ xoay người hướng tới thanh cung mà đi thái tử phi nô tỳ thấy rõ ràng Sắc thật là hai người một nam một nữ nam khẳng định chính là nếu hoan trong miệng tên kia nam tử nữ khẳng định chính là nguyễn tử quân không sai giả thị khỏe miệng nổi lên cái cười lạnh đứng dậy nói đi tùy buồn cung đi vĩnh an cung lúc này đêm đã khuya mã thị cũng đã sớm ngủ hạ chỉ có trực đêm cung nữ còn ở vĩnh an cửa cung ngoại xúc cổ trong lòng oán trách này quỷ thời tiết lại một mặt hâm ngộ ngủ ở bên trong người thuận tiện ai thán một tiếng vì sao vận mệnh như thế bất công nơi xa có chút như ẩn như hiện ánh lửa càng ngày càng gần, canh giữ ở cửa trong đó một người cung nữ nhẹ dọn đều. Ai? Ngươi mau xem, là ai tới? Một người khác quay đầu nhìn lại, quả nhiên ánh đèn đã vào Vĩnh An Cung. Trong lòng có chút sợ hãi, đều lúc này, ai sẽ đến Vĩnh An Cung đâu? Đang nghĩ người tới, giả thị đã dẫn theo làn váy vội vã đi tới, hơi hơi thở dốc nói, mau, đi vào thông báo mẫu hậu, liền nói ta có việc gấp muốn bẩm báo nàng. Hai cái cung nữ khó xử nói, Thái tử phi, này đều mau nửa đêm, nương nương cũng đã sớm nghỉ ngơi. Ngài có chuyện gì Nhi, liền ngày mai sớm lại đến đi, nương nương gần nhất giấc ngủ không tốt, nay vừa tỉnh, cũng không biết khi nào có thể ngủ tiếp đi xuống. Càng quan trọng vẫn là các nàng này đó hầu hạ cung nữ Nhi cũng muốn đi theo chịu tội. Thì thước dẫn theo đèn lồng. Cả giận nói, làm càn, đứng ở ngươi trước mặt chính là Thái tử Phi, đánh bóng đôi mắt của ngươi hảo hảo xem xem, Thái tử Phi có thể không biết nương nương ở nghỉ ngơi. Khẳng định là có thiên đại chuyện quan trọng Nhi mới đến, nếu là chậm trễ. Tiểu tâm đầu của các người Hai cái tiểu cung nữ hai mặt nhìn nhau Trong lúc nhất thời lưỡng lự Trong đó một người nghĩ Nếu là thái tử phi tự mình tới Lại nói có chuyện gấp Nếu thực sự có việc gấp đảo cũng hảo Liền tính không có Tới tìm người cũng là nàng thái tử phi Đến lúc đó đem trách nhiệm đẩy cho nàng Nói vậy y đi theo hoàng hậu tính cách Hẳn là sẽ không quá mức chỉ trích Toại nói kia cho phép nô tỳ đi vào trước thông báo một tiếng Nàng nhìn một người khác liếc mắt một cái Ý bảo nàng chăm sóc Sau đó vào nhà đi. Tuy rằng nói là thông báo, nhưng nàng cũng không có tư cách vào đi nội điện, chỉ là đem ở tại ngoại điện Lạc Anh đánh thức, nói, Lạc Anh tỷ tỷ, Thái tử Phi tới, nói là có thiên đại quan trọng sự muốn bẩm báo Hoàng hậu nương nương, cần phải thông báo. Lạc Anh bị đánh thức lúc sau, có chút không kiên nhẫn. Nay đều giờ nào, Thái tử Phi chẳng lẽ không ngủ được. Tiểu cung nữ khó xử nói, ta cũng là nói như vậy, nương nương này không thật vất vả mới nghỉ ngơi sao. Nhưng ta xem Thái tử Phi bộ dáng. Tựa hồ thực sự có cái gì việc gấp, không dám chậm trễ, liền tới bẩm báo tỷ tỷ ngươi, xem ngươi nói như thế nào. Lạc Anh nghĩ nghĩ, rốt cuộc đối phương là Thái tử phi. Liên đứng dậy nói, "Ta đi vào bẩm báo hoàng hậu lại nói, ngươi trước chờ." Tiểu cung nữ cười hẳn là. Trong lòng lại nghĩ cuối cùng có thể ở trong phòng đái trong chốc lát, ấm áp rất nhiều. Lạc Anh đi vào mã thị mép giường. Nhẹ giọng kêu, "Nương nương, Thái tử phi cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo." Liên tiếp gọi vài tiếng. mã thị mới từ từ tỉnh lại trầm giọng hỏi chuyện gì này giờ nào lạc anh nhìn ngoài cửa sổ sát trời hẳn là không đến giờ tí chỉ là thái tử phi nói tình huống khẩn cấp nô tỳ sợ chậm trễ chính sự đặt tới cấp nương nương bẩm báo một tiếng mã thị nghĩ nghĩ thái tử phi không phải như vậy không biết nặng nhẹ người nếu thật sự có việc gấp làm nàng đêm hôm khuya khoắt lại đây kia khẳng định là rất quan trọng toại ngồi dậy làm nàng vào đi được tuyên giả thị bước nhanh đi vào trong điện lạc anh bị khiển lui đến ngoài điện không có nghe rõ bên trong nói cái gì, lại nghe đến mã thị tiếng kinh hô. Việc này thật sự. giả thị hốc mắt đỏ lên, nhi thần không dám có nửa điểm nói dối. xác thật là được đến tin tức, không nghĩ tới cái kia nguyễn tử quân thế nhưng là tứ điện hạ người, nhi thần biết sau cũng là hoảng sợ. cái này nô tỳ tâm tư thật sự thâm trầm, đã cùng thái tử quan hệ phỉ thiện, lại nguyên lai like này đó đều là làm bộ, chân chính lại là tứ điện hạ người. mẫu hậu tứ điện hạ vẫn luôn đối thái tử coi nếu cái đinh trong mắt ngài là biết đến, chuyện này. không phải là nhỏ a. Nàng thấy Mã thị còn đắm chìm ở khiếp sợ giữa, lại xoa xoa mắt, nước nở nói, Nhi thần còn đang suy nghĩ, nếu là thái tử thiệt tình thích nàng, liền tính là thu nàng cũng không sao, nhưng hiện tại, nàng lại là lợi dụng thái tử hóa ra, ngầm lại không biết vì tứ điện hạ đều làm chuyện gì, này đối thái tử vị trí, chính là nguy ngập nguy cơ a. Câu này nói đến Mã thị tâm khảm nhi thượng, nàng không thể cho phép bất luận kẻ nào mơ ước nàng nhi tử ngôi vị hoàng đế, toại ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn nói chuyện này nhưng có vô cùng xác thực chứng cứ nói miệng không bằng chứng hoàng thượng đối nàng thập phần coi trọng nếu là không có lấy đến ra tay chứng cứ tốt nhất không cần tự tiện hành động giả thị nhìn hỉ thức liếc mắt một cái người sau hiểu ý lập tức nói hồi nương nương nói những lời này đều là nô tỷ chính thai nghe được tuyệt không nửa câu hương ngôn nàng đem a văn ban ngày cùng vô ưu lời nói một chữ không rơi nói cho mã thị nghe mã thị sắc mặt khí đỏ bừng phẫn nộ vô váng ấn cái này tiện tỉ Tâm tư thế nhưng như thế ác độc, tính di huyên đúng không, đi, bổn cung đảo muốn nhìn, liền tính là có hoàng thượng chống lưng, nàng như vậy làm, cũng đủ để lăng trì xử tử, xem nàng lúc này lại như thế nào giải vây. Vốn dĩ nàng đối phía trước chính mình người ở tư tịch khố nhìn đến a văn cùng lưu nham sự liền canh cánh trong lòng, lại nghe giả thị nói tựa hồ cùng thái tử lại liên lụy không rõ, hiện tại thế nhưng lại nhiều ra một cái tứ điện hạ, loại này nữ nhân, cũng dám đem ba cái hoàng tử đùa bỡn ở vỗ tay chi gian. nàng chỉ cần tưởng tượng liền cảm thấy khí đau đầu chuyện này trước không nên lộ ra hết thể chờ nhìn đến kết quả lại nói không mượn nàng phân phó lạc anh làm trực đêm cung nữ không cần lắm miệng sau đó đi theo giả thị cùng đi tĩnh di hiên đã sớm canh giữ ở tĩnh di hiên nếu hoan xúc ở bụi cỏ trung đột nhiên có thứ gì nện ở nàng trên đầu nàng một cái giật mình tỉnh lại mới phát giác chính mình bất chi bất giác ngủ rồi đột nhiên ngẩng đầu đi xem phía trước hai cái bóng dáng trong lòng vui vẻ người còn ở Nàng lần này chính là lập công lớn, xem ra có hy vọng từ nhị đảng cung nữ lên tới nhất đảng cung nữ, ngẫm lại đều cảm thấy khoái ý vô cùng. Ẩn ẩn nghe được một chuỗi tiếng bước chân, nàng biết là giả thị mang theo mã thị lại đây, vội đem thân mình xúc thành đoàn, thẳng đến một đám người từ nàng bên cạnh trải qua, nàng mới nhân cơ hội bỏ ra tới, đi theo đám người mặt sau. Thì thước quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy nàng gật đầu, lúc này mới cười, ở giả thị bên thai nói, nương nương, không thành vấn đề, chúng ta hiện tại qua đi. nhất định có thể chảo bọn họ cái trước không đợi giả thị nói chuyện mã thị liền chú ý tới phía trước cách đó không xa hai cái bóng dáng khí cả người run rẩy bước nhanh đi tới còn chưa đi gần liền giận a nói làm càn đêm hôn khuyết khoát trai đơn gái chiếc người tới nột Đêm này đối cậu nam nữ bị buồn cung bắt lại phía sau sớm đã có chuẩn bị tốt bà tử lập tức một tổ ong tiến lên chỉ là đãi các nàng đến gần sau lại đều sắc mặt quái dị đứng ở tại chỗ thế nhưng không một người tiến lên Mã thị cả giận nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì, vô luận là ai, đều trước cấp bổn cung bắt lại, chuyện này muốn bẩm báo hoàng thượng xử lý. Nàng cho rằng những người đó là kiên kỵ lưu khoát thân phận không dám động thủ. Trong đó một người bà tử trên mặt có chút ngượng ngùng, chỉ vào các nàng vây quanh hai cái người, thật cẩn thận nói, nương nương, này này căn bản không phải người, chỉ là hai cái người bù nhìn mà thôi. Cái gì? Mã thị cùng giả thị trăm miệng một lời, chỉ là trước một cái nghi hoặc nhiều một ít. Sau một cái lại sợ hãi nhiều một ít, tựa hồ không thể tin được dường như Thì thước sắc mặt tái nhật như tờ giấy, không tin chạy tới vừa thấy Quả nhiên là hai cái kề tại cùng nhau người bù nhìn Chỉ là quần áo tóc thế nhưng xa xem liền như chân nhân giống nhau Nàng hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất, thật cẩn thận đi xem giả thị Người sau sắc mặt âm trầm mà đáng sợ, nhìn chằm chằm nàng như là dây tiếp theo là có thể đem nàng trầm đường giống nhau Nàng ngốc ngốc lẩm bẩm nói, không có khả năng a, ta rõ ràng nhìn đến có hai người đi tới Như thế nào biến thành giả người đâu, chuyện này không có khả năng, không có khả năng A. A văn ngáp một cái, xoay người. Nghe được bên thai có rất nhỏ động tĩnh, nàng lười đến trận mắt, chỉ hỏi nói, đã trở lại, vất vả, không còn sớm, chạy nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn có đến chuyện này làm đâu. Người tới ở nàng đầu giường ngồi xuống, áp giường trầm vài phần. A văn khẽ to mày, lại nghĩ tới vô ưu giống nhau là sẽ không chủ động xuất hiện ở nàng cái này trong phòng nhỏ, đôi mắt đống chốc mở. Sắc bén nhìn mép giường người Phòng trong quá hắc, dội tay không thấy 5 ngón tay Nàng sờ không rõ người đến là ai Lại cảm thấy chính mình gần nhất Luôn bị phiền toái tìm tới Trong lòng cảnh giác sợ là cái gì kẻ xấu Phần 93 Liên ở nàng cảnh giác cả người đều cứng đờ thời điểm Một con ôn tay sờ lên nàng đầu Nhẹ nhàng xoa xoa nàng mềm phát Cười nói, đánh thức ngươi. A văn cả người buông lỏng Từ gối đầu hạ sờ soạn ngồi lửa đánh châm Lại đem giường chân ngọn đến bậc lửa Nhìn mép giường người biểu tình rất là nhẹ nhàng, sao ngươi lại tới đây, đều đã trễ thế này, không nghỉ ngơi. Trên người thương nhưng đều hảo. Nôn mộ đem ngọn đến đặt lên bàn, nhìn nàng nói, đã không quá đáng ngại, ngươi gần nhất tốt không? A văn thở dài một tiếng, biểu môi, thật không tốt, thái tử phi luôn tới tìm ta phiền thoái, còn có hoàng hậu, còn có thái hậu, còn có cái hiền phi, những nhân vật này đều không phải ăn chay. Ngươi nói, ta lúc trước như thế nào liền đầu nóng lên muốn vào cùng tới hôn đâu, sớm biết rằng ta nên nghe ngươi chạy ra cung đi tìm cái chấm nhỏ khai ra tiệm công nhi khẳng định tài nguyên cuồn cuộn nàng vốn là trêu ghẹo nói không nghĩ tới ngôn mộ lại nghe nghiêm túc thật lâu sau mới nghiêm túc nói ngươi nếu là nếu là thật sự không thích ta liền mang ngươi ra cùng cũng không sao a văn dừng một chút hắn thanh âm rất êm hay, ô nhu như là một tia nắng mặt trời dường như chậm rãi chạy xuôi tiến nàng đầu quả tim nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình là cỡ nào ỉ lại ngôn mộ không giống như là đối vô yêu, như là bằng hưu giống nhau đối đãi càng không giống như là những người khác, giống ân nhân hoặc là kẻ thù giống nhau đối đãi. hắn đối nàng là đặc thù. chương 282 mất hết mặt mũi. a văn lẳng lặng nhìn ngôn mộ, tuy rằng chỉ có thể nhìn đến một đôi mắt, nàng lại cảm thấy mạc danh an tâm, cái loại cảm giác này, tựa như đứng ở ngươi trước mặt là một cái có thể tự nhiên tùy ý đến trong xương cốt người. như vậy tưởng tượng, a văn liền bỗng chốc đỏ lên, đầu quả tim nai con chạy loạn dường như, nàng không biết chính mình tại sao lại như vậy tưởng. Chỉ là mỗi khi nhìn đến này đôi mắt, liền cảm thấy chính mình là bị nhìn thấu, bị xem đã hiểu, hơn nữa bị yên lặng che chở. Cặp mắt kia, giống như là khắc vào nơi sâu thẳm trong ký ức giống nhau. Nếu là hắn hỏi nàng, thích nhất hắn cái gì, A Văn nhất định sẽ không chút do dự trả lời, đôi mắt. Thâm Thúy giống như Quỳnh Nhưỡng giống nhau làm người mê say đôi mắt. Kỳ thật cũng không như vậy khoa trương, ta chỉ là cảm thấy không có cái thổ lộ tình cả người, cảm thấy nơi này không thuộc về ta, ngủ cũng muốn mở một con mắt tình. Này không phải người bình thường có thể hưởng thụ được đến Cũng may ta cũng không phải người bình thường Nàng cười nói Nôn mộ khỏe môi treo lên nàng nhìn không tới cười nhạn Ôn thanh nói Sớm chút ngủ A văn theo lời nằm xuống Nhìn hắn Lại chợt ngồi dậy Hỏi dò, Cái kia ngươi lại đây là Nhìn xem ngươi gần nhất được không Nôn mộ biết nàng muốn hỏi cái gì Nhẹ giọng nói A văn nga một tiếng Nhìn không được con con khỏe miệng Nằm xuống Mã thị sắc mặt khó coi mà cứng đờ Nhìn chằm chằm trước mặt hai cái không hề tức giận người bù nhìn, cảm thấy như là một cái chê cười dường như, thứ nàng cả người đều đau. Nàng nhan nhạt nhìn giả thị, tựa hồ đang đợi người sau giải thích. Giả thị lúc này trong lòng như sông cuộn biển gầm giống nhau, nàng đêm hôm khuya khoát mạo mã thị trách tội nguy hiểm, nhưng kết quả là, thế nhưng giống cái siết ảo thuật dường như bị người chế dễ ước. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy bốn phía tựa như có một đôi mắt đang nhìn nàng, hết sức trào phúng. Lúc này đây xúc động, làm nàng mất hết mặt mũi Thì thước cùng nếu hoan hai người run rẩy quỳ trên mặt đất không dám nhìn tới giả thị đáy mắt lửa giận mã thị thấy giả thị chậm chạp không giải thích thanh âm không cấm nâng lên vài phần này rốt cuộc là chuyện như thế nào giả thị sắc mặt hơi đổi cường tự chấn định xin lỗi nói mẫu hậu nhi thần quan tâm tắc thiết cũng không có hỏi thăm rõ ràng liền mạo muội tới bẩm báo mẫu hầu. con thỉnh mẫu hậu trách phạt nhưng nhi thần cả gan vẫn là muốn nói một câu văn hạnh nhưng hảo nhi thần được đến tin tức có lầm này nếu là thật sự hậu quả cũng không dám tưởng tượng Trong lòng biết nói như vậy Mã Thị nhất định sẽ trách tội nàng. Nhưng nàng cũng thật sự tìm không thấy càng tốt lý do thoái thác. Quả nhiên, Mã Thị sắc mặt có chút không tốt, ngươi cũng quá lô mãng, thật lan, ngươi ngày thường không phải cái này hấp tấp tính tình, gần nhất là làm sao vậy. Trong giọng nói đã có nghi ngờ ý tứ, nàng thậm chí hoài nghi, phía trước kia vài lần. Hay không cũng là hiểu lầm, ẩn ẩn, tổng cảm thấy thái tử phi đối Nguyễn Tử Quân có lớn lao địch ý. Thì thước ám đạo lúc này lại không nói lời nào. Trở về khẳng định muốn chịu khổ, toại cúi lầu nói, hồi hoàng hậu nương nương, nô tỉ cả gan, tối nay việc, nhất định là có người có ý định trêu đùa, nếu không em đẹp lại như thế nào làm ra này hai cái cùng chân nhân dường như giả người tới. Nhất định là chúng ta địa phương nào rút dây động rừng, lúc này mới bị bọn họ tương kế tử kế. Nương nương, Thái tử Phi chỉ là quan tâm Thái tử Điện Hạ. Sợ bị tiểu nhân chui chỗ chống đi, cầu nương nương nắm rõ. Giả thị đáy mắt tàn nhẫn thoáng tiêu tán chút, ủy khuất lấy khăn đi lau khỏe mắt nước mắt mẫu hầu, này đó đều không trách các nàng là nhi thần lúc kinh lúc giống chỉ là quan hệ đến thái tử sự nhi thần liền nhịn không được nghĩ nhiều chút nhưng hạnh không ra cái gì đừng rẽ lạc anh mang theo một cái lao ma ma đi vào tới không người nói nương nương người mang đến cái này ma ma là ở tỉnh di hiên đương trị mã thị trầm giọng hỏi hai người kia giả người xuất hiện ở tỉnh di hiên ngươi có biết ma ma thật cẩn thận quỳ trên mặt đất cung thanh nói hồi nương nương nói Lão nô biết, đây là hoàng thượng hạ lệnh, ngày hôm trước Đức Dương cung mất đồ vật, sợ kẻ cắp ở trong cung loạn hoảng, hoàng thượng được Đức phi nương nương kiến nghị, ở trong cung nhiều chỗ đều thiết lập như vậy ma nơ canh, không chỉ có Tĩnh Di Hiên có, ngay cả Chu Nam Hiên, với mặc các này đó địa phương đều có. Hỉ Thước vừa nghe, thầm nghĩ không tốt, vội la lên, ngươi nói bậy, ta vừa rồi vẫn luôn ở Tĩnh Di Hiên, vẫn chưa nhìn thấy cái gì ma nơ canh, thứ này rõ ràng là sau lại mới có. Ma ma sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Sợ bị mã thị trách tội, nói chuyện liền càng thêm thành thật, hồi nương nương, lão nô không dám nói dối, này người dơm xác thật là đêm nay mau đến nửa đêm thời điểm mới vừa thiết lập, chỉ vì hoàng thượng phân phó, này đó giả người chỉ có ở buổi tối nhìn mới rất thật, ban ngày liền không có tác dụng, cho nên cũng liền thu hồi tới. Thì thước dại ra quỳ trên mặt đất, một bên nếu hoàn đã sớm sợ tới mức mồ hôi như mưa hạ, trong lòng thăng chức mộng nát không nói, lúc này đây có thể sống sót đều phải thắp nhang càng tạng. Chính là nàng rõ ràng nghe được những lời này đó chỉ tự không lầm A. Giả thị thật lâu không nói, trong lòng lại hận không thể đem chính mình hai cái vô dụng gia hỏa đều lăng trì mới hả giận Lạc Anh ngẩng đầu xem sắc trời, thấp giọng nói, nương nương, canh giờ không còn sớm, ngài xem nếu không vẫn là đi về trước nghỉ tạm, bảo trọng thân thể quan trọng. Mã thị nghĩ nghĩ, chỉ có thể trước tạm thời như thế, liền hạ lệnh chủ khách, hôm nay liền trước như vậy, Thái tử Phi đi về trước, đã chế thế này, khủng Thái tử nhớ mong. giả thị đứng dậy cáo lui Thẳng đến nàng đi ra ngoài lúc sau vĩnh an cung môn bị đóng lại mã thị mới trầm giọng nói phái người cha cha thái tử phi gần nhất đều làm chút cái gì lạc anh một mặt hầu hạ nàng ngủ hạ một mặt hẳn là a văn ngủ một giấc ngon lành ngày thứ hai lên nàng đi trước vô ưu ngoài cửa phòng go cửa hỏi nổi lên người tập võ đều dậy sớm vô ưu ngồi ở phòng trong sát chính mình kiếm đứng dậy mở cửa như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát tình ngủ a văn hướng bên trong nhìn nhìn Cười nói, tối hôm qua cũng không biết người cùng võ thanh khi nào trở về, ta đều ngủ rồi, sự tình hẳn là hướng tới chúng ta dự đoán phương hướng phát triển, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay tư tịch khố hẳn là sẽ thực náo nhiệt, ta tới chính là tưởng nói cho ngươi, chờ lát nữa vô luận phát sinh cái gì, đều không cần hiền thân. Vô ưu cao mày, nếu là xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không không quan tâm. A Văn nhìn ra hắn lo lắng, cười nói, yên tâm, ta tuy rằng không ngươi lợi hại. nhưng ứng phó một ít tiểu lâu lâu vẫn là không thành vấn đề. nghĩ chờ lát nữa hẳn là sẽ đến hảo những người này vật nàng liền đơn giản phao một đại hồ trà, sau đó lại dọn vài chương ghế, bày biện chỉnh chỉnh tề tề, ngay cả chén trà đều theo thứ tự bài khai. giả thị khí chính là cả một đêm cũng chưa ngủ, hẳn không thể đem a văn bẩm thầy vạn đoạn, trở lại thanh cung nàng liền đầu tiên đem nếu hoan xử lý, đến nỗi hỉ thước người sau đi theo bên người nàng cũng là nhiều năm, liền để lại một cái mệnh. lúc này đây xem như tài lớn. mã thị đối nàng đã có không tốt ấn tượng mà hết thẻ này đều quy tội nàng nguyễn tử quân thì thước đỡ eo tận lực không lộ ra đau đớn bộ dáng chỉ là trên mông suốt ăn 30 đại bản cũng đủ nàng nằm thượng nửa tháng đi vào giả thị bên cạnh nàng tiểu tâm nói thái tử phi thái tử sai người lại đây hỏi ngày đêm qua giả thị sắc mặt tối sầm liền nói buồn cung đi gặp mẫu hậu nếu hỏi là chuyện gì làm hắn đi hỏi mẫu hậu là được ý theo lưu huyền tính cách hắn nhất định sẽ không đi hỏi Thì thước hẳn là, đi ra ngoài ứng phó rồi người tới, phản hồi tới khi, thấy giả thị đã tự hành mặc hảo, không cấm nghi hoặc nói, Thái tử Phi, ngài đây là muốn đi đâu nhi? Hư buồn cung đảo muốn đi tự mình gặp nàng, xem nàng có cái gì ba đầu sau tay. Hai người đi vào tư tịch khố, tiến phòng, liền nhìn đến A Văn vừa lúc chỉnh lấy hạ ngồi ở án trên đài đọc sách. A Văn buông thư, đứng dậy nói, nô tỷ khấu kiến Thái tử Phi, hôm nay như thế nào tự mình lại đây, có cái gì yêu cầu? Làm hỉ thức tỷ tỷ tới thông chi một tiếng, nô tỉ nhất định mã bất định để chạy tới nơi. Nàng đem giả thị dẫn tới trên chỗ ngồi ngồi xuống, lại cầm cái ly cấp người sau đổ ly trà. Mã thị nhìn còn lại ghế rửa cùng cái ly, rõ ràng là đám người tư thế, không cấm hỏi, vừa rồi ai tới quá. A Văn lắc đầu, không ai đã tới, bất quá chờ lát nữa hẳn là sẽ có người tới. Giả thị lạnh lùng nhìn nàng, uống ngụm trà, mới đạm mạc nói, ngươi thật là hảo tâm tư a. Thế nhưng Liền bổn cung cũng bị ngươi đùa bỡn ở vỗ tay chi gian, ngươi có biết, bổn cung nếu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. A Văn hơi hơi mỉm cười, cũng không có chút nào sở động, nô tỳ là hoàng thượng người, lại là chịu hoàng hậu quản lý an bài, nếu là thái tử phi khăng khăng muốn nô tỳ tánh mạng nói, tự nhiên dễ như trở bàn tay, ngài cũng biết, nô tỳ bất quá là cái nho nhỏ tư tịch mà thôi. Dù cho là nho nhỏ tư tịch, đã là có thể làm cho ngươi chật vật bất ham, đây là hại người chung quy hại mình. Giả thị đem đấy mắt hận ý hoàn toàn thu liễm, hơi hơi mỉm cười, từ thiện hòa thuận, kỳ thật bổn cung đối với ngươi cũng không để ý, chỉ là thái tử bên kia, bổn cung liền nhiều thả chút tâm tư. Thái tử là tương lai vua của một nước, ngươi phải biết rằng, bạn ở thái tử tả hữu cũng không phải một việc dễ dàng. Bổn cung đã nhiều ngày cũng chỉ là đối với ngươi hơi thử quan sát, quả nhiên ngươi thích hợp thái tử nói, bổn cung sẽ ở mẫu hậu trước mặt vì ngươi cầu tình, cũng hy vọng ngươi không cần, bởi vì phía trước hiểu lầm mà tâm sinh oán hận, nay hết thảy. đều là vì thái tử vì chúng ta tương lai a văn trong lòng cười lạnh một tiếng đây là cái gọi là đánh một gậy gộp lại cấp viên ngọt táo đi nàng ra vẻ không có nghe hiểu thái tử phi nói quá lời nô tỳ sao dám đoán hận nô tỳ chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý hầu hạ hảo các vị chủ tử liền không còn mong ước gì khác giả thị trong mắt hiện lên một mặt khinh thường nhìn hỉ thước nói đồ vật lấy ra tới hỉ thước vội từ dẫn theo tiểu trong rổ mang sang hai bản nhi tinh xảo điểm tâm vừa thấy chính là chỉ có hoàng hậu một loại nhân vật có thể ăn này đó là mẫu hậu hôm qua đánh thưởng bổn cung cũng ăn không hết ngọt liền thưởng cho ngươi a văn cung kính tạ ơn cửa lại truyền đến thái giám thật dài thét to thanh hoàng hậu nương nương giá lâm mấy người toàn bộ đứng dậy ra cửa nghênh đón kỳ thật mã thị sở dĩ tự mình lại đây cùng giả thị tâm thái là giống nhau đều tưởng tự mình tới gặp nhìn đến giả thị cũng ở mã thị hơi hơi kinh ngạc một cái trước mắt làm mọi người đều miễn lễ đoàn người đi vào tư tịch khố nội A Văn đem Mã Thị dẫn tới thượng đầu vị trí, vi hậu giả đổ trà. Sau đó cúi đầu lui ra phía sau, chờ người trước lên tiếng. Trưng 283 tương kế tự kế. Mã Thị một mặt uống trà, một mặt gật đầu, không giấu vết nói, tốt nhất long tỉnh, pha trà tay nghề cũng rất là lao đạo, so trong cung những cái đó lao ma ma cũng kém đến không xa. A Văn cười trả lời, trước kia ở ngoài cung thời điểm, thường cấp mãi mãi pha trà, cho nên nhiều ít sẽ chút. Ngày thường tới Tư Tịch Khố trừ bỏ các chủ tử bên người hầu hạ, hoặc là cũng ngẫu nhiên có tự mình lại đây, nô tỳ liền cố ý chuẩn bị, cũng miễn cho chậm trễ các vị chủ tử. Giả thị tắc nói, lần trước Nhi Thần làm hỉ thức tới bắt thư, lại là thiếu quan trọng một quyển, hôm nay vừa lúc nhàn rỗi, liền tự mình lại đây nhìn xem, Phụ hoàng ngày thường yêu nhất này Tư Tịch Khố cũng khuyên chúng ta nhiều học tập, Nhi Thần đem Phụ hoàng nói chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng, không dám đã quên nửa phần. Mã thị đạm đạm cười, bổn cung hôm nay tới. cũng là vì tìm thư. Mấy người trầm mặc một lát, kỳ thật mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ là chưa vạch trần thôi. A Văn nghĩ nghĩ, đánh vỡ trầm mặc, chỉ vào trên bàn điểm tâm nói, "Nô tỳ đa tạ nương nương ban thưởng." Mã thị có chút mờ mịt, "Buồn cung ban thưởng?" A Văn gật đầu nói, "Tuy rằng này điểm tâm là thái tử phi thưởng cho nô tỳ, nhưng cũng là từ nương nương chỗ đó được đến, nô tỳ tự nhiên cũng đến cảm ơn nương nương ăn đức." Giả thị trừng mắt nhìn A Văn liếc mắt một cái, tươi cười có chút miễn cưỡng. Nhi thần sợ nàng không chịu tiếp thu Liền đẩy nói là mẫu hậu ban thưởng Mã thị hiểu rõ gật đầu Lại chú ý tới trên bàn điểm tâm A văn tắc nói Nương nương, nếu là thái tử phi trong cung Ngài không ngại nếm thử Nô tỳ ti tiện, miệng cũng tháo Ăn cũng là đạp hư đồ ăn Mã thị như thế nào thật sự ăn Nàng xua xua tay liền phải cự tuyệt A văn lại nói Nếu không làm lạc anh cô cô mang về một hộp nhi Nô tỳ liền cả gan lưu lại một hộp Gia thị nắm chặt quyền hận không thể một quyền đánh vào a văn cười trên mặt vừa rồi còn vui vẻ tiếp thu lúc này lại đẩy đẩy ồn ào nàng này rốt cuộc là có ý tứ gì lạc anh nhìn mã thị liếc mắt một cái thấy người sau gật đầu mới tiếp nhận a văn đưa qua hộp nếu mọi người đều không nói đứng đắn như sự thì a văn cũng chỉ có thể làm bộ không biết cười cười hỏi không biết nương nương cùng thái tử phi các ngươi là muốn tìm cái gì thư nô tỷ này liền đi cho các ngươi cầm đi mã thị hôm nay tới chủ yếu mục đích vẫn là tưởng xác nhận đêm qua chuyện tới đế cùng A Văn có hay không quan hệ. Đến nỗi giả thị mục đích tắc càng rõ ràng, nàng biết chính mình thượng A Văn đương nhưng lại lại không có chứng cứ, không cam lòng dưới, lúc này mới muốn tới tự mình nhìn xem. Hai người phân biệt nói hai quyển sách danh. Thực mau A Văn liền đem thư tìm lại đây, đưa cho hai người, chỉ là sự tình có đôi khi tổng hội hướng tới không thể tưởng tượng địa phương phát triển đi xuống, đương cửa thái giám thông truyền thuyết thái tử cùng nhị điện hạ cùng nhau đi vào thời điểm. Mã thị là khẽ run lên, giả thị lại mang theo một loại may mắn cười lạnh. A Văn chạy nhanh đón đi ra ngoài, cấp hai người hành lễ. Lại nói, hoàng hậu nương nương cùng thái tử phi đều ở. Lưu nham nhúng mày, nhàn nhạt nhìn A Văn liếc mắt một cái, Lưu huyền lại hướng nàng cười. Sau đó hai người đi vào mã thị trước mặt sôi nổi hành lễ ngồi xuống. A Văn cấp hai người đổ trà, cung kính lui đến một bên, mấy người lúc này mới bắt đầu nói chuyện phím lên. Mã thị đối hai người đã đến thực nghi hoặc, không cấm hỏi nguyên do. Lưu huyền tắc cười nói, nhi thần cùng nhị đệ thường xuyên lại đây tìm thư, phụ hoàng đối này rất là tán thưởng, nói là chúng ta muốn nhiều đọc sách nhiều học tập, ngày sau mới có thể có thành tựu lớn. Thái độ của hắn thản nhiên, tựa hồ cũng không có cái gì không ổn. Mã thị lại hỏi hướng về phía lưu nham, người sau nói cùng lưu huyền không có sai biệt. Biết lưu nham cùng lưu huyền quan hệ muốn hảo, thường xuyên lại ở bên nhau, nay tựa hồ là có thể giải thích vì cái gì A văn đã cùng thái tử có nhiễm, lại cùng nhị điện hạ có tư tình. nguyên lai là hai người thường xuyên lại đây chỉ sợ cùng nguyễn tử quân quen thuộc a văn lúc này tắc cười tiến lên thái tử cùng nhị điện hạ ngày thường nhiều là xem một ít binh thư cùng điện tịch nô tỷ vừa lúc khoảng thời gian trước có sửa sang lại một bộ binh pháp tôn tử chuyện này đã bẩm báo hoàng thượng liền ước hảo hôm nay cùng hai vị điện hạ thương nghị như thế nào sửa chữa vấn đề không nghĩ nương nương cùng thái tử phi đều tới nàng đem dư lại kia hộp nhi điểm tâm mở ra lại cấp mấy người thêm nước trà nói vài vị chủ tử ăn trước điểm tâm uống trà tán gấu Nô tỷ đi đem vài vị yêu cầu thư đều lấy tới. Giả thị nhìn kia điểm tâm, sắc mặt hơi đổi, nhìn hỉ thước liếc mắt một cái. Hỉ thước tâm đã sắp nhảy đến cổ học nhi, nàng còn đang suy nghĩ như thế nào đem mã thị trong tay điểm tâm lấy về tới, lúc này càng sợ ai rỗi tay đi lấy. Nhưng mà giống như là xác minh nàng ý tưởng dường như, Lưu Huyền đã uống một ngụm trà, sau đó cầm lấy điểm tâm liền chuẩn bị ăn. Không thể hai cái chăm miệng một lời thanh âm ở tư tịch khố nội vang lên, có vẻ đột ngột mà quỷ dị Kỳ thước ngượng ngùng nhìn giả thị liếc mắt một cái chạy nhanh câm miệng giả thị cũng biết chính mình thất thố vội thu trên mặt cảm xúc giải thích nói này điểm tâm vốn là thần thiếp thưởng cho nguyễn tư tịch thái tử nếu là muốn ăn quay đầu lại thần thiếp lại làm người làm đó là ngươi lúc này lại đoạt người sợ ái sẽ không sợ nguyễn tư tịch trong lòng không mau ngữ khí tựa hồ có chút trêu chọc ý vị a văn từ kệ sách mặt sau ló đầu ra thành khẩn nói thái tử phi không cần cố kỵ nô tỳ nô tỉ ngày gần đây tiêu chảy đại phu nói là ăn hỏng rồi bụng, tốt nhất trong khoảng thời gian này cũng chỉ ăn chút ngũ cốc hoa màu. nàng là cố ý. Thì thước chừng mắt a văn trong mắt đều phải khí rất ra tới. a văn hướng nàng cười, lại xoay người đi tìm khác thư tịch. lưu huyền liền phải buông tay lại cầm lấy tới, cười nói, nguyễn thư tịch đều nói, ăn không được này điểm tâm, vừa lúc buồn cung bụng cũng có chút đói bụng, mẫu hậu cũng nếm thử, tới nhị đệ. hắn phân biệt đưa cho mã thị cùng lưu nham một người một khối, sau đó chính mình cũng cầm một khối. liền phải uy tiến trong miệng. Giả thị trong mắt đã lộ ra hoảng sợ chi sắc, khỉ thước càng là cấp tay chân phát run, nhìn giả thị liếc mắt một cái, cắn răng một cái, thế nhưng giống điên rồi dường như xông lên đi, đoạt mấy người trong tay điểm tâm, sau đó lại đem trên bàn đánh nghiêng trên mặt đất, lại thấy lạc anh kinh ngạc nhìn nàng, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem một cái khác hộp cũng đoạt lấy tới ném xuống đất. Này hết thể đều phát sinh quá nhanh, làm người đại não đều theo không kịp phản ứng. Ai có thể nghĩ đến một cái nô thì cũng dám ở chủ tử trong tay đoạt đồ vật đâu. Mã thị lập tức cả giận nói, làm càn, ngươi đang làm gì? Thì thước sợ tới mức đại khí cũng không dám ra, nhưng nàng cũng không phải như vậy buồn. run rẩy nói, nương nương thứ tội, thái tử thứ tội, nhị điện hạ thứ tội, nô tỳ không phải cố ý, chỉ là nô tỳ vừa mới mới nhớ tới, này điểm tâm là đêm qua mới làm, vốn dị muốn ở bếp lò chừng một đêm, chỉ là đêm qua thủ bếp ma ma tự tiện ngủ, nửa đêm liền tắt hỏa, này đó đều là không thuộc tấu nô tỳ tánh mạng sự tiểu làm vài vị chủ tử ăn không thuộc đồ vật kia mới đến không được cầu nương nương khai ân tha nô tỳ lần này nô tỳ cũng không dám nữa giả thị đôi tay run rẩy thật sự vô pháp khống chế chỉ có thể đem đôi tay giấu ở tay áo chung sắc mặt tái nhợt một mảnh đối với hỷ thước phẫn nộ quát hôn chướng bổn cung là như thế nào phân phó ngươi thế nhưng đem không thuộc thấu đồ vật đưa tới bổn cung trước mặt ngươi phải bị tội gì hỷ thước khóc hai mắt đỏ bừng liên tiếp dập đầu thái tử phi thứ tội Nô tì nô tì cũng là niệm ở kia ma ma tuổi một đống, liền có nghị thẩm thế nàng gạt, không dám cùng thái tử phi nói, cầu thái tử phi thứ tội. A văn đã đi tới, thuật tay đem rộng mở kho sách môn đóng một chút, liền không biết từ địa phương nào nhảy ra một con mèo hoang tới. Mèo hoang thẳng đến sái lạc đầy đất điểm tâm, có lẽ là đói bụng lâu lắm, thế nhưng ăn ngấu nghiến ăn lên, cũng mặc kệ hỉ thức ở nơi đó là lại chụp lại đánh lại đá. Nhưng mà bất quá nửa khắc chung, mèo hoang thế nhưng lảo đảo lên, tiếp theo không đi hai bước. Liền thân mình một hoài, ngã trên mặt đất. Mã thị kinh hãi, sợ tới mức từ trên ghế đứng lên, lui không thể lui, chỉ có thể dán vách tường Lưu nham đứng dậy, đem mèo hoang nhắc tới tới nhìn nhìn, trầm giọng nói, đã chết. Giả thị trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, xoay người liền một chân đá vào hỉ thức trên người, cả giận nói, tiện tỷ, ngươi nói, ngươi ở điểm tâm làm cái gì tay chân. Vì sao này miêu nhi ăn, thế nhưng liền đã chết. nay vừa ăn cướp vừa la làng bản lĩnh một chút cũng không cái. A Văn dù bận vận ung dung nhìn giả thị lừa mình dối người diễn trò, khoe miệng cong lên một cái đẹp độ cung, như là đang xem một hồi buồn cười trò khôi hài dường như. Thì thước nào dám nói nửa cái không tự, rồi lại không muốn thừa nhận, chỉ là ô ô khóc. Giờ này khắc này, mã thị trong lòng cũng gương sáng dường như, nàng ý vị thâm trường nhìn giả thị liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, kéo đi ra ngoài đánh chết đi. Giả thị cả người run lên, thật lâu sau, mới chậm rãi nói, nhi thần tuân mệnh. Đi thôi. mã thị xoa xoa ẩn ẩn làm đau giữa mày đứng dậy nói lạc anh tiếp nhận a văn đưa qua thư lại đỡ mã thị rời đi mấy người đều đứng dậy nói cung tiễn dư lại người giữa chỉ có hỉ thức ở gào khóc sói chu dường như kêu hoàn cầu giả thị tha mạng còn lại người đều trầm mặc không thôi a văn tùy ý giả thị đánh giá nàng cũng đối người sau trong mắt phẫn nộ làm như không thấy còn không sợ chết đem giả thị điểm danh muốn hai quyển sách đưa qua đi thái tử phi nơi này liền giao cho nô tỳ sửa sang lại đi đây là ngài muốn thư Giả thị hư lạnh một tiếng, vùng ống tay háo xoay người rời đi. Thủy Thước vội biên khóc biên theo đi lên. Lưu Huyền nhìn A Văn, cười nói: Ngươi có phải hay không biết điểm tâm bên trong có vấn đề? A Văn mở miệng nhìn nàng, vô tội nói: Nô tỳ không biết, nếu là biết, lại như thế nào có lá gan làm Thái tử cùng nhị điện hạ sử dụng đâu? Lưu Nham tắc ánh mắt mang theo thẩm đạc cung thử, ngươi hôm nay đem chúng ta tìm tới diễn này ra diễn, mục đích vì sao? A Văn một mặt thu thập trên mặt đất cạn, một mặt cười nói. Nô tỳ có thể có cái gì mục đích, bất quá là hoàng hậu đối nô tỳ cùng thái tử nhị điện hạ chi gian quan hệ có điểm hiểu lầm thôi. Nô tỳ sợ cấp hai vị điện hạ tạo thành bối rối. Lúc này mới cả gan thỉnh các ngươi lại đây. Lưu Nham hừ lạnh một tiếng, hắn mới sẽ không cảm thấy kia chỉ mèo hoang là trong lúc vô tình chạy ra. Trên bàn cái ly còn có ghế dựa, đều là đoán chắc, nàng là đem hôm nay phát sinh hết thảy đều đoán trước tới rồi. Lúc này mới làm này hết thảy, chỉ sợ chân chính mục đích là tưởng vạch trần thái tử phi ác độc bộ mặt đi. Chương 284 Túy ông chí ý, Lưu Huyền liền tính lại như thế nào chậm nửa nhịp, cũng có thể nhìn ra giả thị đối A Văn địch ý, huống hồ kia điểm tâm, nếu là thật sự không cẩn thận bị A Văn ăn, hắn không dám nghĩ nhiều, ngẫm lại liền cảm thấy một cổ sợ hãi lan khắp toàn thân, ngay sau đó trong lòng lửa giận liền nhịn không được cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Nhưng là hôm nay sự tình đặc thù, húng chi thân phận của hắn cũng không cho phép hắn bởi vì một cái tư tịch mà đối thái tử phi như thế nào, cho nên cái này áng huy A Văn chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Hắn xin lỗi nhìn A Văn, nhẹ giọng nói, loại sự tình này, về sau đều sẽ không lại đã xảy ra, ta bảo đảm. A Văn gật gật đầu, đa tạ thái tử điện hạ, còn có nhị điện hạ, hôm nay nếu là không có các người, hoàng hậu nương nương nói không chừng sẽ vẫn luôn hiểu lầm đi xuống, ngày sau nô tì ở trong cung cũng không hảo làm người, nhị vị đối nô tì ân tình, nô tì suốt đời khó quên. Giả thị liên tiếp ở A Văn trong tay có hại, hận nàng là liên tiếp mấy ngày đều ngủ không hảo giác. Đặc biệt là lưu huyền đối nàng thái độ rõ ràng không bằng từ trước, nếu nói từ trước hai người chi gian tôn trọng nhau như khách, như vậy hiện tại có thể nói là tương kính như băng. Nàng buồn ý là niệm ở hỷ thức hầu hạ chính mình nhiều năm phân thượng, tìm cái thế thân đem nàng thay thế, không nghĩ tới mã thị thế nhưng tự mình giám sát, nàng không thể không nhịn đau đem hỷ thức đánh chết, để ra tưởng vi làm nhất đẳng nha hoàn bên người hầu hạ. Nhưng này đó đều là thứ yếu, mấu chốt là mã thị đối nàng đã có rõ ràng biến hóa, tuy rằng bên ngoài thượng hòa khí. nhưng trong ánh mắt lại không có ngày xưa hiền tử. lần này mất nhiều hơn được làm giả thị là thống hận tới rồi cực điểm a tức chết buồn cung tức chết buồn cung nàng bực bội đem trong phòng đồ vật tạp đầy đất còn chưa hết giận lại cầm roi đem quỷ gối trong phòng một loạt cung nữ một đốn tàn nhẫn chịu càng chịu trong lòng liền càng sảng tưởng tượng thấy những người này đều là a văn nàng lạnh lùng nói xin tha a các ngươi như thế nào không cầu tha xin tha buồn cung sẽ tha cho ngươi nhóm cùng thạc trong điện kêu thảm thanh không ngừng Ngẫu nhiên có thể nghe được giả thị phát rổ giống nhau tiếng cười. Tiểu an tử bất an nhìn Lưu Huyền liếc mắt một cái. Người sau sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cùng thạc điện phương hướng. Nàng lại ở lấy những cái đó vô tội cùng nữ hết giận. Mấy năm nay, buồn cung thế nhưng không biết nàng lại như thế này rắn rết tâm địa ở nữ nhân. Hừ. Tiểu an tử sợ hắn làm ra cái gì xúc động sự. Vội khuyên đủ, thái tử phi có lẽ là này hai ngày tâm tình không tốt. Điện hạ đừng quá so đo. Ngài cũng biết. hoàng thượng nhất hy vọng nhìn đến ngài cùng thái tử phi hòa thuận bất quá là mấy cái nô tài mà thôi điện hạ sao không làm thái tử phi lăn lộn hai ngày này chờ nàng ngôi giận tự nhiên thì tốt rồi lưu huyền hư lệnh một tiếng này đều hơn nửa tháng nàng còn muốn như thế nào ngôi giận muốn ngôi giận cũng là buồn cung ngôi giận nữ nhân này quá ngon đầu Ông tay háo của hắn hung hăng vung đi ra thanh cung hướng tới hương đức cung phương hướng mà đi thiểu an tử vội vàng đuổi kịp, điện hạ chuyện này Vẫn là đừng làm hoàng thượng biết đến hảo, chính cái gọi là phu thê cãi nhau. Đầu dương xảo dương đuôi cùng, này đó đều là thường có. Lưu huyền biết hắn lo lắng cái gì, không kiên nhận ừ một tiếng, trong đầu lại có một cái khác ý tưởng, hắn chợt cười, hỏi tiểu an tử nói, vinh thọ cung lúc này đều có chút người nào. Tiểu an tử vội làm phía sau tiểu thái dám đi hỏi thăm. Không bao lâu, tiểu thái dám trở về phục mệnh. Đem vinh thọ cung lúc này đều có chút người nào nói cho tiểu an tử. Tiểu an tử tiến lên nói, hoàng hậu nương nương cùng la mỹ nhân đều ở thái hậu này một chút chính đùa với kim liên công chúa chơi